Lý Đạo Thiên cảm thụ không ngừng hội tụ hồn lực, chỗ này cũng không biết chết qua bao nhiêu cường giả, hơn nữa còn không hình thành tạ vật, ngược lại cũng kỳ quái. Trong lòng ám nghiệm, mở miệng hỏi, kéo dài một hồi thời gian, trước hết để cho ngự tạ ấn đem bên trong tòa đại điện này hồn lực hấp thu sạch sẽ lại nói, nếu không cũng quá lãng phí. Lý gia con cháu nhất định phải thông qua một đạo thí luyện, nếu như không thông qua, coi như trong cơ thể chảy Lý gia huyết mạch, gia tộc cũng sẽ không thừa nhận hắn là Lý gia con cháu. Làm sao cái thí luyện pháp? Lý đạo thiên nhữ nhữ mẩy, này cái gì lý ra nhiều như vậy quý củ. Tiến vào vực ngoại, chém giết vực ngoại tà ma, tồn tại 3 năm. 3 năm. Lý đạo thiên lông mày lần thứ hai nhăn lại, chính mình nào có thời gian này đi chỉ hoãn. Tà sát giáo còn đang đợi mình đây, nguyên bản đi tới kiếm nhai cũng là bởi vì vừa lúc ở đi bên trong một chỗ phân đàn trên đường. Đơn giản liền tiện đường tới xem một chút, kết quả ngươi nói cho ta, muốn làm cái gì thí luyện, sau đó một cái thí luyện còn muốn 3 năm. Đây là lý do tộc quy, mỗi một vị huyết thống trở về đều phải trải qua đạo này thí luyện. Cái gì là vượt ngoại ta ma? Lý đạo thiên cảm thụ cái kia ngự tà ấn hấp thụ hồn lực, đột nhiên trong lòng hơi động, không có gấp từ chối. Ta sát giáo liêu thành phân đàn giáo huấn có thể mới vừa mới qua đi, ăn nữa đồng dạng thiệt thòi liền đúng là không công ngoan. Ngươi có thể tự mình nhìn, nếu như ngươi quyết định không chấp nhận thí luyện, như vậy ta gặp phụ trách thu về tộc ấn, nơi này cũng sẽ vinh viễn phong cấm. Cực kiếm sinh chậm rãi nói rằng. Sau đó đưa tay ở trước người vạch một cái. Chỉ thấy hắn hoa nơi không gian, lại bị phá tan rồi một vết nước. Nhất thời vô số tiếng kêu gào chuyển vào điện bên trong, vô biên khí tức tà ác trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ đại điện. Điều này làm cho phi tới, mới vừa vừa bước vào đại điện tri ấu trương hô hấp cũng vì đó cứng lại. Đây rốt cuộc là nơi nào? tri ấu trương trừng lớn hai mắt, nhìn bên trong cung điện lý đạo thiên cùng cực kiếm sinh, hắn cảm giác mình hay là thì không nên cùng lên đến. Mà lý đạo thiên nhưng là không nhịn được tâm nhảy lên, ở cái khe kia bên trong, chuyển đến khí tức, lại cùng tà vật cực kỳ tương tự. Hơn nữa còn như vậy nồng nặc Hừ. Tiến tĩnh. Cực kiếm sinh hừ lạnh một tiếng, đưa tay trộn một cái, nhất thời một bóng người, từ trong vết nước bị rút ra, sau đó vết nước không gian liền khép kín lên. Tình cảnh này nhìn ra lý đạo thiên mí mắt rực rực, đây rốt cuộc là cái gì tu vi. Chỉ thấy tối đen như mực bóng tối, bị cực kiếm sinh vững vàng nắm ở trong tay, không ngừng giấy ruột phát sinh khiến người ta run sợ tiếng kêu gào, khi thì muốn biến ảo thành hình, có điều còn không biến ảo đi ra cũng đã bị cực kiếm sinh một tay nắm ngừng. Đây chính là vực ngoại tà ma, tuy rằng loại này cấp thấp nhất vượt ngoại tà ma, chỉ có luyện khí kỳ tu sĩ sức mạnh khoảng chừng. Thế nhưng những này tà ác đồ vật, có thể nói là loài người thiên địch, có thể bám thân ở trên thân thể người, sau đó hấp thu bám thân người tất cả ký ức cùng sức mạnh, mãi đến tận cuối cùng gặp thôn vệ bị bám thân người tất cả mọi thứ, lên cấp thành càng mạnh mẽ. Hơn nữa còn có nắm giữ thôn vệ người tu vi, ký ức cùng trí lực tà ma. Gặp gỡ tu sĩ cũng còn tốt, chân khí cùng chân nguyên đều có thể chống đối này vực ngoại tà ma, thế nhưng người phạm bình thường hoặc là võ giả càng bản không có cách nào chống đối những này vực ngoại tà ma. Có thể nói, chỉ cần vài con vực ngoại tà ma tiến vào loài người phạm nhân thành trì, liền mang ý nghĩa đồ thành, hơn nữa vực ngoại tà ma tuy rằng thôn vệ người phạm bình thường hoặc là võ giả, thực lực tăng lên có hạn thế nhưng là gặp trở nên càng thông minh giả dối. Thậm chí làm thôn phệ số lượng quá nhiều, cũng có thể lượng biến sản sinh biến chất, cuối cùng trở nên cực khó đối phó. Hơn nữa những này vượt ngoại tà ma nhất làm cho đầu người đau chính là, mỗi thôn phệ một vị loài người, bất luận thôn phệ người thực lực làm sao. Này thôn phệ ngoại trừ tăng lên thực lực bản thân ở ngoài, còn có thể ở cuối cùng ly thể đột phá thời gian, lợi dụng thôn phệ người cả người khí huyết, tầm bổ phân liệt ra mặt khác một con cấp thấp nhất vượt ngoại tà ma. Vì lẽ đó những này vượt ngoại tà ma, có thể nói chính là loài người thiên địch đối phó những thứ đồ này biện pháp tốt nhất chính là ở còn không thôn vệ hơn người trước đem giết chết hoặc là ở bám thân thời gian kể cả bị bám thân người đồng thời triệt để giết chết cực kiếm sinh chậm rãi giải thích mà lý đạo thiên nhưng là nghe được những mày vật này quỷ quái như thế mà lần thứ hai bước vào đại điện trì ấu trương cũng là nghe được nửa tin nửa ngờ có chút hoài nghi nhìn cực kiếm sinh đạo thiên thiếu gia chú ý có trò lửa. Ừm. lý đạo thiên gật gật đầu nhìn cực kiếm sinh trên tay vượt ngoại tà ma Nhưng trong lòng là trong lúc mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, thậm chí còn có chút khát vọng. Đồ chơi này, làm sao cũng còn chưa từng ăn người tà ma như thế xem. Chỉ là tà ma cũng sẽ không ăn người sau có thể phân liệt ra tân cá thể đến, vì lẽ đó Lý Đạo Thiên có thể rất khẳng định đây là hai loại đồ vật. Suy tính được thế nào? Nếu như ngươi cuối cùng quyết định từ bỏ thí luyện, như vậy ta gặp vĩnh cửu đồng cái này vượt ngoại lối vào, đồng thời rời đi nơi này, mà ngươi cũng vĩnh viễn mất đi gia nhập lý ra cơ hội. Ngươi thả ra cái kia vực ngoại tà ma, ta thử xem lại nói." Lý Đạo Thiên híp híp mắt, nhìn cái kia vực ngoại tà ma, trong lòng hơi động. "Hừ, tiếp được rồi." Cực Kiếm Sinh gật gật đầu, vung tay ra bên trong giàn buộc, nhìn về phía chỉ ấu trương trong ánh mắt lóe lóe. "Kim đăng kỷ, yếu như vậy tùy tùng." Mà cái kia vực ngoại tà ma, nay gặp thật vất vả không còn ràng buộc, nhất thời rít lên một tiếng, hướng về đại điện ở ngoài cực tốc bỏ chạy. "Muốn chạy?" Lý Đạo Thiên hơi nhíu nhíu mày, Nhìn cái kia cấp tốc bay khỏi vực ngoại thiên ma, rỗi ra bàn tay phải. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Nha kỷ. Cái kia vực ngoại thiên ma bay khỏi thân hình, nhất thời dường như bị vô hình cự trường nắm lấy, hướng về lý đạo thiên cực tốc bay tới. Quyền trượng linh hồn, ứng chảo. Lý đạo thiên bàn tay phải một chảo, quyền trượng linh hồn ủ lam né qua. Phúc. Cái kia vực ngoại tà ma liền kêu thảm thiết đều không phát sinh, nhất thời bị lý đạo thiên một chảo nắm vì lá cho bụi sau đó để lý đạo thiên kinh hỷ sự tình phát sinh một tia hồn lực bị quyền trưởng linh hồn hấp thu tiến vào lý đạo thiên trong cơ thể tuy rằng này sợi hồn lực so với tà ma tới nói yếu đi rất nhiều chỉ có một con tà ma hay, ba phần mới như vậy thế nhưng như thế để lý đạo thiên trong lòng không nhịn được mừng như điên cái này thí luyện ta muốn ngốc 100 năm lý đạo thiên nứt miệng nở nụ cười nhìn cực kiếm sinh mở miệng hỏi này nơi thí luyện loại này vượt ngoại tà ma nhiều sao nhiều ta tiếp thu thí luyện Lý Đạo Thiên nở nụ cười, nhiều là tốt rồi. Lúc này cái gì ta sát giáo, Lý Đạo Thiên trực tiếp trước tiên đặt ở một bên, 10 chim ở rừng không bằng 1 chim ở tay. Huống chi, này không phải một chim. Đạo Thiên thiếu ra, ngươi có thể nào đáp ứng nhanh như vậy? Chúng ta liền cái tên này là ai cũng không thể xác định. Trí ấu trương nhưng là sắc mặt thay đổi, vội vàng hướng về Lý Đạo Thiên khuyên. Lý Đạo Thiên nhưng là khoát tay háo một cái, ra hiệu tri ấu trương không cần phải nói. chương 62 Chỉ có ngần ấy ngoạn ý cần 3 năm. Chí Ấu Trương nói Lý Đạo Thiên đều cân nhắc qua, có điều vừa đến, này cực kiếm sinh nói tới ra tổ cấn, bao nhiêu vẫn có thể tín nhiệm một, 2. Thứ hai này cực kiếm sinh thực lực, Lý Đạo Thiên không biết từ chối thí luyện sau, có phải là thật hay không chỉ là dường như cực kiếm sinh nói tới, mất đi gia nhập Lý ra cơ hội mà thôi. Còn nữa, cái cuối cùng nguyên nhân liền càng đơn giản, vượt ngoại tà ma thứ đồ tốt này, liền như vậy buông thà, thiên lý khó chưa à. Coi như là điểu vi thực vong, Lý Đạo Thiên cũng phải đánh cược một lần. Vạn nhất chính là thiên hàng hoành tại đây. Liều một phen, xe đạp biến mô tô. Đạo Thiên thiếu ra. Chí ấu trương vẫn là muốn khuyên một hồi. Được rồi, lão chỉ, ta tự có chủ trương, ngươi phải ở chỗ này chờ ta ba năm cũng được, muốn trước về Lý ra cũng được, này thí luyện ta là hạ quyết định. Chí ấu trương sắc mặt cứng đở, cũng không biết nói cái gì tốt. Người ra chủ này mới vừa dặn do chính mình nếu coi trọng thiếu ra. Kết quả lúc này mới ra ngoài 3 ngày liền xảy ra vấn đề, xác định chưa. Cự kiếm sinh lần thứ hai xác nhận nói, nhìn về phía Lý Đạo Thiên sắc mặt nhu hòa một chút. Hửm, xác định. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, cố nén trong lòng mừng như điên, miễn cưỡng duy trì sắc mặt bình tĩnh. Vậy ngươi cần chuẩn bị một chút sao? Không cần, hiện tại liền bắt đầu đi. Ta quyển Trượng Linh Hồn, thứ lâu khát khao khó nhịn, còn có một cái hai cái yếu điểm, cái này sân thí luyện là phụ thân ngươi bố trí, bên trong vực ngoại tà ma. Tuy rằng phần lớn là cấp thấp nhất, thế nhưng vẫn có không ít cao cấp. Vực ngoại tà ma tối giỏi về nguy trang, chớ khinh thường. Còn có chính là, ở mảnh này sân thí luyện biên giới, là phụ thân ngươi bố trí trận pháp, mục đích không chỉ dừng là hạn chế lại sân thí luyện này bên trong vực ngoại tà ma ra ngoài, còn có ngăn cản ngoài trận vực ngoại tà ma tiến vào tác dụng. Mà trận pháp uy lực không phải ngươi có thể chống đối, không muốn áp quá gần. Rõ ràng, Lý Đạo Thiên gật gật đầu, hơi có suy nghĩ. trận pháp. Nếu ngươi đã xác định, vậy ta liền vì ngươi mở ra ngoại vực đường hầm vận chuyển, ba năm sau ta gặp lần thứ hai mở ra cái này đường lối, nhớ tới về đến chỗ này. Nếu như gặp nạn, liền tự mình nghĩ biện pháp chống đỡ ba năm, ta gặp tiến vào đi dò xét một vòng, có thể chống đỡ cũng coi như thí luyện thành công. Ở ba năm nay trong lúc, ta sẽ không đi vào, nếu như không thể căng kín ba năm, cấp độ kia đợi ngươi chính là bị vượt ngoại tà ma thôn phệ. Mà khi đó, ta sẽ đích thân ra tay giết chết. Cực kiếm sinh nói xong ngược lại cũng thẳng thán, phất tay vạch một cái, không gian lần thứ hai tách ra, chỉ là lần này không phải xem vừa nãy như vậy, là một vết nước, mà là hình thành một cái chỗ trống. Vô số khí tức tà ác lần thứ hai rót vào đại điện, tiếng kêu gạo lần thứ hai chuyển ra. Ôn ào. Cực kiếm sinh hừ lạnh một tiếng, ống tay háo vung lên, đường hầm vận chuyển ở ngoài, mấy trăm vực ngoại tà ma trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, nhất thời những người tiếng kêu gạo vì đó một tĩnh. Lý Đạo Thiên nhìn ra khẽ to mày, trong lòng căng thẳng. Có thể hay không đừng cấp binh. Chuẩn bị kỹ càng. Bạ bộ. Ẩm. Cực kiếm sinh lời còn chưa nói hết, Lý Đạo Thiên thân hình đã trực tiếp bắn vào đường hầm vận chuyển không trong động. Đóng đi, 3 năm sau thấy. Lý Đạo Thiên âm thanh, lúc này mới từ đường hầm vận chuyển không trong động chuyển ra. Cực kiếm sinh. Trì ấu trương. Sửng suốt sau nửa ngày, Cực kiếm sinh đóng đường hầm vận chuyển động tác mới để trì ấu trương phục hồi tinh thần lại. Chỉ có thể cười khổ hướng về cực kiếm sinh nói rằng. Cái kia, tiền bối, ta trước hết cáo tử. Hiện tại tình huống này, vẫn là chạy trở về báo cáo ra chủ đi. Này đã không phải là mình có thể xử lý. Người lao giả này cũng không biết là cái gì Tu Vi. Vẫn là giữ nhà chủ giải quyết thế nào đi. chấm đã. Ừm. Chi ấu trương sắc mặt thay đổi, lùi lại mấy bước, chân khi âm thầm vận chuyển. Người này Tu Vi cũng quá thấp, kim đăng kỳ. Cùng run dê khác nhau ở chỗ nào. Ba năm nay liền ở lại chỗ này đi, này tu vi không có tư cách làm lý gia dòng chính tùy tùng. Chị ấu trương. Đạo thiên thiếu ra thật giống cũng là kim đan kỳ. Làm sao không thấy ngươi nói thiếu ra là run dế. Không đề cập tới chi ấu trương đón lấy ba năm cuộc sống bi thảm, lý đạo thiên tiến vào này ngoại vực sau nhưng là không nhịn được ngần người. Nguyên bản hắn cho rằng, có này cái gì vực ngoại tà ma, vậy này ngoại vực khẳng định là sinh linh đồ thán, một mảnh hoang vu. Chỉ là ngoại trừ trước mắt nay mới vừa bị cực kiếm sinh phá hoại một mảnh phạm vi ở ngoài cảnh sát phía xa để lý đạo thiên cảm thấy vô cùng quái dị. non xanh nước biếc hòa thơm chim hót còn có này nồng nặc đến không được linh khí lại là tình huống thế nào nay nồng độ linh khí so với Lý phụ tụ linh trận dưới cũng là chênh lệch một chút mà đã xong có điều lý đạo thiên rất nhanh sẽ bởi vì bốn phía cái kia từng đoàn hội tụ tới được bóng tối thả xuống hoài nghi lý đạo thiên nứt miệng nở nụ cười thoải mái a tốc hành Bạ bộ. Quyền trượng linh hồn, bài văn trưởng. Ẩm. Liên miên vực ngoại thiên ma trong nháy mắt hóa thành cho bụi, từng sợi hồn lực bị cấp hồn năng lực hút vào lý đạo thiên trong cơ thể, để lý đạo thiên hưng phấn đến cả người run rẩy Một trường này vô xuống, ít nhất 20, 30 con vực ngoại tà ma bị đánh chết, thu nạp hồn lực đại khái tương đương với 10 con tà ma. Thoải mái. Lý đạo thiên nhìn quanh một vòng, nhìn những người vực ngoại tà ma, ánh mắt đều đổi xanh. Một cái ý nghĩ mới Đột nhiên từ Lý Đạo Thiên trong đầu xông ra. Rồi ra bàn tay phải, quay về những người vực ngoại tà ma. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Chỉ thấy chiêu này vừa ra, Lý Đạo Thiên bàn tay phải bên trong, lại xuất hiện một cái xoay tròn không ngừng mà hố đen. Nhất thời những người luyện khí kỳ thực lực vực ngoại tà ma, chỉ có thể không ngừng gào thét, bị Lý Đạo Thiên bàn tay phải hấp thu thôn phệ. Mà Lý Đạo Thiên cảm thụ cái kia điên cùng tăng trưởng hồn lực, thoải mái đến chỉ có thể nết miệng cười to. Không nghĩ tới a. Này cảm giác thấy hơi vô bổ chiêu thức hấp tinh, phối hợp thiên phú thôn vệ linh hồn có thể hấp thụ chân khí, chân nguyên, ép khô tu sĩ thể nội lực lượng, phối hợp quyền trượng linh hồn lại có thể hình thành sức mạnh như thế hiệu quả. tuy rằng này một chiêu đối đầu cùng cảnh giới đối thủ hiệu dụng không lớn, này hấp thụ lực vẫn có chút không đủ, thế nhưng đối đầu những này so với mình yếu vực ngoại tà ma nhưng là toàn thắng bài văn trưởng. hơn nữa phối hợp quyền trượng linh hồn lời nói, theo hồn lực tăng trưởng, quyền trưởng linh hồn uy lực chống chất huy lực vẫn có thể tiếp tục tăng lên, có thể nói là không bao giờ kết thúc. Đương nhiên, tiên đề chính là có đầy đủ tà vật. Thế nhưng tạm thời tới nói, Lý Đạo Thiên trong mắt nhìn phía xa cái kia liên tục dũng tới được mây đen, trong hai nghe những người khủng bố tiếng kêu gạo, nhưng là cảm giác như vậy dễ nghe. Tốc hành, bạ bộ, quyền trượng linh hồn, hấp tinh, thân hình bùng lên, dưới chân đạp vân hoa lưu quang phân tán, huy lực toàn mở. Xa xa nhìn lại, Những người bóng tối dường như cho bụi gặp phải hấp bụi kỳ. Mỗi khi Lý Đạo Thiên tới nơi nào, nơi nào liền bị hấp ra một cái chỗ trông đến. Thời gian thấm thoát, thoáng qua 3 tháng. Lý Đạo Thiên nhìn trước mắt cái kia che kín bầu trời trận pháp mang ánh sáng, nhìn lại một chút cái kia trận pháp ở ngoài, cái kia nhìn mình, không ngừng gào thét vượt ngoại tà ma. Đấy lòng có chút không nói gì, này cái quỷ gì thí luyện, nói thật hay xem kinh khủng như vậy, còn cần 3 năm. Quay đầu nhìn về phía phía sau cái kia tú lệ cảnh sắc. Lý Đạo Thiên có chút không nói gì, chỉ có ngần ấy vực ngoại tà ma. Chỉ có ngần ấy ngoạn ý cần 3 năm. Chương 63, chân chính dụng sĩ cũng phải rời đi tân thủ thôn. Lý Đạo Thiên hiện tại sắc mặt không được tốt, thật giống như đói bụng cũng lên, nhưng chỉ cho mấy cái cơm, ăn được không trên không dưới. Cực kỳ hất ức. 3 tháng qua, hắn đem này nơi thí luyện, cày một cái lần. Hiện tại dù cho một con vực ngoại tà ma đều không tìm ra được, hơn nữa Lý Đạo Thiên cũng phát hiện. Tại sao này tiện nghi cha Lý ra? Vì sao lại yêu cầu mỗi một vị lý gia huyết thống đều phải tiến hành cái này thí luyện? Vừa mới bắt đầu lý đạo thiên còn không phát giác, thế nhưng thật giống như coi như là mị nữ tuyệt sắc cũng được, trên có thêm cũng sẽ đần độn vô vị như thế. Theo bắt đầu mấy ngày kích động dáng vẻ trôi qua, tiến vào máy móc thức thôn vệ hành động sau. Lý đạo thiên liền nhận ra được một kia vấn đề, ngoại trừ Quyển trưởng linh hồn hấp thụ hồn lực, lại những này bị giết hết vực ngoại tà ma, lại còn có từng kia từng kia quỷ dị gọn sóng, bị chính mình thân thể hấp thu. Đây là cái quỷ gì? Cái này dị biến, suýt chút nữa để lý đạo thiên đình chỉ đối với vực ngoại thiên ma thôn phệ cử động. Có điều làm nhìn những người dương nanh muốn vớt, vẫn đuổi theo chính mình vực ngoại ta ma, biểu hiện lớn lối như vậy. Hơn nữa cẩn thận ngâm lại, chính mình cái kia tiện nghi cha hẳn là sẽ không hoa tình cảnh lớn như vậy, khanh con trai của chính mình chứ. Đương nhiên, chủ yếu là thèm, vẫn thôn phệ thật giống như không đáng kể, kết quả ngừng một ngày, lập tức lại thèm, vì lẽ đó lý đạo thiên cũng không đành lòng. Quản sau khi hắn chết hồng thủy ngập trời, tiếp tục quyền trượng linh hồn hấp tinh làm tháng thứ hai lúc kết thúc, Lý Đạo Thiên liền phát hiện thân thể biến hóa, hắn lại cảm nhận được trong cơ thể có một luồng khác nhau với chân khí cùng hồn lực sức mạnh bắt đầu thức tỉnh, điều này làm cho Lý Đạo Thiên có chút ngẩn người. Đây rốt cuộc là đánh chết vượt ngoại thiên ma, hấp thu những này mịt mờ gọn sóng đối với thân thể biến hóa có kích thích xúc tiến tác dụng, vẫn là đánh chết vượt ngoại thiên ma sau hấp thu những này mịt mờ gợn sóng để thân thể sản sinh dị biến. Lý Đạo Thiên nói không được, thế nhưng cảm thụ thân thể có thêm này, cô chính đang nảy mầm sức mạnh, Lý Đạo Thiên trái lại an tâm chút. Ít nhất không phải hướng về xấu phương hướng phát triển, vậy còn sợ cái bóng? Hay là cái này cũng là lý gia huyết mạch, đều cần thông qua cái này 3 năm thí luyện nguyên nhân đi. Đấy lòng có chút rõ ràng lý Đạo Thiên, cuối cùng cũng coi như là thả xuống tâm tình thất vọng, buông tay buông chân. Mà ở sau 3 tháng ngày hôm nay, hắn cái kia tiện nghi cha bố trí sân thí luyện Đã sạch sẽ chân trù, ngược lại Lý Đạo Thiên tìm không ra một con vực ngoại tà ma. Thế nhưng trong cơ thể nguồn sức mạnh kia cuối cùng hình thành, nhưng còn kém hiểu rõ rất nhiều. Nguyên bản mười mấy ngày trước, Lý Đạo Thiên cũng đã cảm nhận được nên muốn thành hình thức tỉnh rồi, nhưng là nguồn sức mạnh kia còn không ở trong người bộ phát ra, hội tụ thành hình, cũng đã bị thân thể tiêu hao hết. Lý Đạo Thiên có thể cảm giác được, có chừng hơn một phần mười thân thể, sản sinh không biết biến hóa. Cái kia một phần dị biến thân thể, bắp thịt sương cốt thậm chí ngay cả huyết dịch đều sản sinh không biết biến hóa, từng tia từng tia màu đỏ vàng lưu quang mơ hồ lẹ qua. Chỉ là sự biến hóa này, Lý Đạo Thiên cảm giác thật giống bởi vì thân thể mình ở quyền trượng linh hồn tẩm bổ dưới trở nên quá mức cường hãn, kết quả dẫn đến tiến độ có chút gian nan. Sau đó hiện tại Lý Đạo Thiên liền phát hiện mình tới một cái cực kỳ lúng túng tình huống. Ba năm thí luyện kỳ chỉ quá ba tháng, này nơi thí luyện bên trong vực ngoại tà ma lại liền bị chính mình thành sông xuôi. Còn lại nhiều thời gian như vậy, làm sao bây giờ? Ở trong này tĩnh tu võ đạo tu vi. Tuy rằng Linh Khi đúng là rất sung túc Thế nhưng, cảm thụ trong cơ thể cái kia dường như mới vừa vừa mới bắt đầu phát dục liền dinh dưỡng không đầy đủ thân thể biến hóa. Lý đạo thiên liền cực kỳ khó chịu, này cùng đi đái một nửa rừng, kéo một nửa kẹp lấy, làm một nửa rừng lại, khác nhau ở chỗ nào? Phút, chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Mặc kệ, thử một lần nhiều nhất to bằng cái bát cái xẹo. 18 năm sau vẫn là một cái hảo hán. Thế nhưng, nếu như không thử một lần, chính mình sợ là phải hối hận cả đời. Chân chính dũng sĩ, cũng phải đi ra tân thủ thôn. Đều con mẹ nó không trách luyện cấp, ở lại chỗ này ăn cước. Nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên trực tiếp hốn độn chân khí trải rộng toàn thân, truyền vào kim Quang giáp, thượng phẩm linh tinh để vào linh tinh tạo. Trên tay lưu Quang lóe lên, khai thiên phủ nắm tại trong lòng bàn tay. Hấp! Lý đạo thiên hít sâu một hơi. Nhìn trước mắt cách đó không xa trận pháp lồng ánh sáng, hiếp hiếp mắt. Thiện nghi cha, hy vọng ngươi đừng thực lực hố con a, không muốn thử thách sự kiên trì của ta. Cơn thịnh nộ sa mạc, u lâm ánh sáng, lần thứ nhất tại đây nơi thí luyện sáng lên, tốc biến. Lúc này cực kiếm môn trong đại điện, chi ấu trương thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm địa, trong ánh mắt tràn ngập hể bại nhìn cực kiếm sinh. Để ta nghỉ ngơi một hồi ba. Chi ấu trương cảm giác mình thật sự không chịu được nữa, nói tốt dù sơn ngoạn thủy đây này cờ mờ là người quá tháng ngày, cực kiếm sinh liền mở miệng đều không có, ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nhẹ giường, một đạo ánh vàng lần thứ hai nhấp nhoáng. Chí ấu trương trừng lớn hai mắt, lần thứ hai mạnh mẽ tập trung tinh thần, chố vỡ phun mạnh tương ác, ta thấu mẹ ngươi. Cùng lúc đó, định u thành bên trong, một vị tu sĩ kim đăng kỳ lẳng lặng thu thập lý đạo thiên sở hữu tin tức, đặc biệt ba tháng trước cái kia trưởng phong ba, thậm chí ra giá cao thu mua, lần đó phong ba ảnh lưu niệm chợt bàn. Thời gian hướng về trước chuyển rời mấy ngày. Thiên huyền tông, bên trên ngọn núi chính. Một thiếu nữ đứng ở ngọn núi chính cao nhất nơi, khắp toàn thân tỏa ra chút cơ kỳ khí tức, ngóng nhìn phương xa, ánh mắt xa, tâm tư càng xa hơn. Lý đại ca, và anh, anh muốn ngươi. Gần nhất mẫu thân thường thường vô tình hay cố ý để ta thân cận sư mình, ta rõ ràng nàng ý tứ. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao nói thực lực rất trọng yếu, thực lực không đủ đều là vướng chân vướng tay, mặc cho người định ta gần nhất ta tổng cảm giác được trong cơ thể có một nguồn sức mạnh ở thức tỉnh, hơn nữa ta cảm giác được nguồn sức mạnh này bắt đầu sau khi tỉnh dậy. Nhật Viêm quốc bên kia thật giống có món đồ gì vẫn đang hấp dẫn ta, triệu hoa ta. Lý đại ca, ta muốn đi thử xem. Này Thiên Huyền Tông không thích hợp ta. Chờ ta trở lại. Lý đại ca. Đường Ánh Ánh tâm tư phảng phất lại trở về cái kia ngăn ngăn mấy ngày, khỏe miệng không nhịn được treo lên mỉm cười. Có điều sắc mặt rất nhanh sẽ khôi phục bình thản, nhìn phía xa ngự không mà đến một bóng người. Trong ánh mắt né qua một tia căm ghét. Mấy ngày sau, Đường Oánh Oánh không có thông báo mâu thân chính mình đi ngoại vụ đường xin ra ngoài rèn luyện một tháng, từ đó biến mất ở Thiên Huyền Tông. Điều này làm cho Hạ Hồng Nguyệt phát điên phái người tìm lần vạn đô quốc, đáng tiếc hay tìm không tới từng tia một đường Oánh Oánh tung tích. Nơi thí luyện bên trong, Lý Đạo Thiên còn không từ tốc biến có thể xuyên qua trận pháp trong vui mừng khôi phục như cũ, cũng đã bị những người vực ngoại tà ma hấp dẫn sự chú ý, nhìn những người điên cuồng hội tụ đến vực ngoại tà ma nhìn bọn họ cái kia đen tuổi lùi dáng dấp, Lý Đạo Thiên đột nhiên lại cảm thấy cho bọn họ thật là đáng yêu, không nhịn được nết miệng nở nụ cười, để báo tát làm đến càng mãnh liệt chút đi. Vô số vực ngoại tà ma chưa từng gặp lớn lối như thế tu sĩ nhân tộc đều là gào thét hướng về Lý Đạo Thiên điên cuồng tụ đến. Quyền Trượng Linh Hồn, hấp tinh. Ha ha ha ha ha. Hia hia hia. Lý Đạo Thiên cảm thụ cái kia lần thứ hai tràn vào hồn lực, thân thể kim đan hóa tiến độ lần thứ hai tăng vọt. Cái kia cổ sức mạnh thần bí lần thứ hai bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, cao hứng thậm chí muốn níu bốn éo cái mông. Mà ở Lý Đạo Thiên không nhìn thấy vực ngoại xa xa, một bóng người ngồi ở vương tọa bên trên, cả người tà khí lấm liệt, bị hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, không thấy rõ hình dạng. Chỉ có nhàn nhạt bóng người, quanh người còn có mấy chục bóng người dường như hắn bình thường, cũng là khói đen bao phủ, không thấy rõ thân hình, lảng lặng ngự không mà đứng. Bốn phía vô cùng vô tận vực ngoại tà ma rơi xuống đất mà phủ, dường như tham bái bọn họ đế quân. Chương 64, mùi vị thật giống vẫn được. Tu sĩ nhân tộc. Vương tọa bên trên, bóng người kia chuyển ra nghi vấn, âm thanh có chút quái dị. Hẳn là từ cái kia trong trận pháp đi ra. Ăn đi hắn. Đương nội chỉ có một cái, làm sao đủ ăn. Bắt lấy hắn, tìm ra càng nhiều người tộc. Hê hê hê, rất đúng rất đúng. Người kia nên đã đi rồi. Này sẽ không chính là câu dẫn chúng ta xuất hiện đi. Câu nói này vừa ra tới, tình cảnh nhất thời vì đó một tính. Liên ngay cả trên vương tọa bóng người, quanh người khói đen cũng là run dậy. Lần đó, hắn ra tay rồi, sau đó hắn chỉ nhớ rõ, đối phương rỗi ra một cái tay. Lại sau đó, không rồi. Bởi vì hắn thôn phệ tu sĩ thu được linh trí sau, lần thứ nhất bị động tính mất đi trí giác. Liên ngay cả hắn đều như vậy, thì càng khỏi nói những khác tà ma. Ngược lại sau khi tỉnh lại, Hắn trong quốc gia liền có thêm một cái chân pháp, ít một chút ma binh. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút sợ sệt. Theo, đệ thực lực của người kia, nên không cần dùng mùi nhử đi. Người dám cam đoan sao? Nếu không ngươi lên trước, xem cái kia tu sĩ nhân tộc khí tức, cũng là kim đan kỳ mà thôi. Người ra tay khẳng định nắm chắc. Nếu không chúng ta vẫn là nhìn lại một chút đi, nuốt nhiều như vậy loài người, người cũng biết loài người đến cùng có bao nhiêu rào hoạn. Đúng đấy, vẫn là cẩn thận một điểm. An toàn là số một. Trước tiên dùng ma binh tiêu hao một hồi hắn, để hắn đan dược tiêu hao hết, chân khí tiêu hao hết, đến thời điểm liền dựa vào ma binh liền hắn có thể đông hắn. Cũng đúng, chỉ cần không cho hắn nghỉ ngơi khôi phục thời gian, hắn coi như dẫn theo đầy đủ đan dược, chân khí cũng là sớm muộn muốn khô cạn. Đừng nói trước những khác, cái này nhất định phải cho ta ăn. Các ngươi đều ăn nhiều như vậy cái, hiện tại ta linh trí rõ ràng theo không kịp các ngươi, cái này nhất định phải tặng cho ta. Tư Ân, được được được. Cái này tặng cho ngươi, chờ sau đó chỉ cần chân khí của hắn khô cạn, liền để ngươi cái thứ nhất tiến lên. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói nha. Ư Ân, ta lúc nào đã lửa gạt ngươi. Hừ hừ, ngươi dám. Xa xa đối thoại lý đạo thiên không nghe được, hắn giờ phút này không ngừng thôn vệ những người vực ngoại tà ma, cảm thụ trong cơ thể cái kia không ngừng kéo lên tu vi. Thoải mái đến chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể cái kia cố mới nô ra sức mạnh, mơ hồ ẩn hàm sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa còn có từng kia một truyền thừa mảnh vỡ ký ức, lại tình cờ liền lại đột nhiên ở trong đầu. Những ký ức này để Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ. Nhân huyết bá thể, huyết thống truyền thừa. Vực ngoại tà ma ma khí có thể kích thích huyết thống thức tỉnh. Đây chính là lý do thí luyện nguyên nhân. Cảm thụ trong cơ thể cái kia đại khái thức tỉnh rồi 3 phần mới huyết mạch truyền thừa, Lý Đạo Thiên nhìn những người vực ngoại tà ma nhếch miệng nở nụ cười. Bất kể hắn là cái gì lý ra, thế nhưng này huyết thống chuyển thừa mới có thể tăng cường thực lực, như vậy. Còn chờ cái gì? Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Theo đối với vực ngoại tà ma thôn phệ, quyền trượng linh hồn hiện tại uy lực, lý đạo thiên cũng trong lòng không chắc chắn. Trước đây đều theo chỉ đến toán trồng chất lượng. Hiện tại, nơi nào đếm rõ được? Này dường như cá vòi thôn nước tự. Có điều. Thật thoải mái. Ô hát la la. Xa xa, cái kia mấy chục đạo bóng người vẫn nhìn kỹ lý đạo thiên cá voi thổ nước tiếp tục như vậy không phải biện pháp chứ hừ loại này loại cỡ lớn phạm vi đạo pháp đối với chân khí tiêu hao tuyệt đối là cực kỳ khủng bố ta đánh cược hắn nửa nén hương sau liền muốn chân khí khô cạn sau một nén hương lý đạo thiên khí tức trên người càng thêm nồng nặc lòng bàn tay quyển trượng linh hồn hấp tinh tạo thành hố đen thôn phệ phạm vi cùng uy lực càng lớn chuyện này hẳn là được ăn cả ngã về không nên chống đỡ không được bao lâu chứ Sau một canh giờ, Lý Đạo Thiên khí tức càng thêm mạnh, cảm thụ thân thể mình đã sắp hoàn toàn kim đan hóa Lý Đạo Thiên, nhìn cái kia che ngập bầu trời vực ngoại tà ma, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, "Này tiện nghi trà, ra sư ca, có điều, so với nơi thí luyện bên trong, trận pháp này ở ngoài vực ngoại tà ma thật giống bệnh thần kinh như thế, nào tới trước nối nghiệp, có điều vừa vặn, ngày hôm nay liền lấy này vực ngoại tà ma, tại đây vùng đất vực ngoại, phá đan thành anh." Ưng. Lý Đạo Thiên đột nhiên ngẩng người, Chính mình đi ra nguyên Đan kỳ, cái quái gì vậy kim đan chính là chính ta, làm sao phá? Lẽ nào? Tại chỗ nước ra. Mặc kệ, trước tiên đem nguyên đàn kỳ đẩy đến viên mãn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng Xem ra hẳn là người kia truyền thừa đệ tử, quả nhiên thực lực kinh người A. Có điều mạnh hơn luôn có cái phần cuối, sớm muộn vẫn là gặp lực kiệt, chỉ cần chúng ta bình tĩnh lại, chậm đợi chân khí của hắn tiêu hao hết, tự nhiên bắt vào tay. Nói có lý. Nửa tháng sau. Này tu sĩ nhân tộc là ăn cái gì thiên tài địa bảo, chân khí dùng mãi không hết. Không đúng, hơi thở của hắn không chỉ dừng không có yếu bớt, trái lại đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Hắn có huyết thống truyền thừa. Cái gì? Sợ cái rắm, ta vậy thì đi ăn hắn, Kim đan kỳ huyết mạch người truyền thừa, ta còn chưa từng ăn đây. Một cái Kim đan kỳ các ngươi cũng sợ thành như vậy. Lấy người kia thủ đoạn, muốn tiêu diệt đi chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay, nơi nào dùng như thế phiền phức. Bên trong một bóng người Cũng lại không nhẫn lại được, thân hình đột nhiên biến mất ở trong hư không, lại một lần nữa xuất hiện đã là ở bên ngoài mới giảm. Vừa ngoại tà ma thiên phú thần thông, hư không xuyên việt. Thế nhưng cái này thiên phú thần thông, nhất định phải đạt đến tương đương với nguyên anh kỳ, mới gặp lĩnh ngộ. Hắn mấy chục đạo bóng đen liếc nhìn nhau, đều là hiểu ý nở nụ cười. Cái kia một đầu, lý đạo thiên tinh tế cảm thụ trong cơ thể biến hóa, tinh thần hết sức tập trung. Hắn cũng không biết sau đó phải làm sao bây giờ thế nhưng bây giờ có thể nghĩ đến biện pháp cũng chỉ có một. Rất đơn giản, tiếp tục thôn phệ thôn đến thân thể lượng biến sản sinh biến chất. Còn có chính là, này huyết thống thức tỉnh, thật giống cũng nhanh đến hoàn thành bước ngoặt. Nên lại quá một hai ngày liền gần đủ rồi, Lý Đạo Thiên nhìn cái kia thưa thất không ít vực ngoại tà ma, trong lòng có chút thấp vọng Mặc dù là tới cửa một cước, thế nhưng Lý Đạo Thiên cảm giác được, cuối cùng này biến chất, cần hồn lực cùng ma khí, rất nhiều. Khả ái bọn tiểu tử, ra sức một điểm A đừng ngàn cân treo sợi tóc, thuộc dây xích không còn a, mau nhanh bạo binh, ta cũng sắp không được rồi, các ngươi thêm chút sức lực. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia càng ngày càng thưa thớt vượt ngoại tà ma, âm thầm dáng vẻ nóng nảy, khả ái bọn tiểu tử, cố lên a. Ngay ở Lý Đạo Thiên có chút phân thần thời điểm, phía sau hắn một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, một cái đen kỹ xúc tu chậm rãi đưa về phía Lý Đạo Thiên phía sau. Tưởng Lý Đạo Thiên đột nhiên phát hiện thân thể đang run rẩy. Từng trận cảm giác đói khát không ngừng chuyển ra, thèm ăn hắn chỉ muốn chảy nước miếng, cùng lúc đó sau lưng dùng cả mình chuyển đến. Tốc hành. Bạ bộ. Ẩm. Chuyện cũ làm miêu tả tương lai thảm treo tường. Cơn thịnh nộ sa mạc. Ú lam rượu không, áo bào ra thân. Kim quang bước trên mây, tay cầm khai thiên. Những này đều chuẩn bị xong xuôi sau, lý đạo thiên lúc này mới xoay người lại. Cái kia vực ngoại tà mang ở người, mở miệng nói rằng, phản ứng còn rất lao hóa một đạo lao hóa để nó âm thanh chặn lại trở lại. Quyền Trượng Linh Hồn, cầm long, phúc, bóng đen trực tiếp bị kéo hướng về Lý Đạo Thiên. Quyền Trượng Linh Hồn, lửa tâm linh, ú lam linh hồn diễm hỏa như giao long bản thân. A, thống khổ tiếng kêu gào nhất thời từ bóng đen trên người truyền đến. Quyền Trượng Linh Hồn, phá sơn, khai thiên phủ trên ú lam cuốn quanh, bổ thẳng xuống. Ẩm, khói đen nhất thời tản đi. lộ ra bên trong cái kia dường như đen kịt khói thuốc hội tụ mà thành không ngừng biến ảo bóng người, các loại, lao hóa, quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Lý Đạo Thiên thu hồi khai thiên phủ, trực tiếp một phát bắt được bóng đen đầu lâu, nhất thời sền sệt khói đen dường như hấp sữa chua bình thường, bị Lý Đạo Thiên chậm rãi hút vào trong lòng bàn tay. Thứ tốt ta, Lý Đạo Thiên cả người run rẩy, cảm thụ trong cơ thể kỳ biến, trong lòng mừng như điên. Đúng là buồn ngủ đến gối A. Không chỉ dừng thân thể nguyên đan kỳ kim đan hóa ở sản sinh cuối cùng dị biến, Liền ngay cả cái kia huyết thống truyền thừa cũng là hoàn thành rồi cuối cùng ngưng tụ. Cổ xưa huyết mạch truyền thừa ký ức, nhất thời ở Lý Đạo Thiên trong đầu hiện lên. Bóng đen kia cũng không thành bao lâu, mấy hơi thở sau cũng chỉ còn sót lại một tiểu đoàn, dường như sắp tắt ngọn lửa, đang làm cuối cùng ngoan cố dãy rủa. Quần trượng linh hồn, hấp tinh, lại trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ không được. Thả. Cô nhìn cuối cùng một đoàn khói đen còn đang truyền lên tiếng, Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, trực tiếp ném vào trong miệng đi đến huấn độn tinh vân bên trong, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ân, mùi vị thật giống vẫn được. ầm ầm ầm, đỉnh đầu tiếng vang truyền đến, kia sáng bắt đầu lờ mờ. ngẩng đầu lên nhìn cái kia mây đen hội tụ, Lý Đạo Thiên Hải lòng nở nụ cười. Kiếp Vân Lão huynh, hồi lâu không gặp, thật là hoài niệm nha. Kết Anh, Lục Cửu Thiên Kiếp, Giáng Lâm. Chương 65, đây là loài người. xa xa, cái kia mấy trục đạo bóng đen, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia một cái thôn hình ảnh. Quanh người khói đen đều run dậy. Đây là loài người. Thật giống, đúng không? Ta làm sao cảm giác hắn so với chúng ta còn càng xem tà ma. Mấy chục đạo bóng đen có chút trần trở lên, mới vừa rồi bị thôn cùng tộc, thực lực tuy rằng so với bọn họ yếu một chút, thế nhưng cũng nhược không nhiều lắm. Nhưng nhìn hắn cái kia 2-3 lần bị giải quyết tình huống, bọn họ đi tới nên cũng không kém nhiều lắm. Không thể lại để hắn tiếp tục nữa. Các ngươi cùng tiến lên. Trên vương tọa bóng người, mở miệng ra lệnh ngăn cản bọn họ cái kia không có chút ý nghĩa nào nói chuyện thiếm. Chỉ là hắn cũng có chút do dự, vốn là muốn muốn đồng loạt ra tay, nhưng là đột nhiên sửa lại miệng. Không biết tại sao, hắn tổng cảm giác, xa xôi nơi nào đó, có một ánh mắt còn ở nhìn kỹ nơi này. Phải, mà chủ, mấy chục đạo bóng đen, nghe được vương tọa bên trên bóng người lên tiếng, bất luận có tâm tư gì, đều chỉ có thể thu hồi đến, cùng nhau đáp lại nói. Sau đó, mấy chục đạo bóng đen, trốn vào hư không hướng về lý đạo thiên phương hướng cực tốc chạy đi nhất thời không gian vì đó một tĩnh chỉ còn dư lại vương tọa bên trên bóng người kia có vẻ hơi cô tịch đầu kia lý đạo thiên nhìn không trung tiết vân cảm thụ trong cơ thể huyết mạch truyền thừa tổng với hoàn toàn thức tỉnh từng đạo từng đạo truyền thừa ký ức hiện lên đầu óc để lý đạo thiên rõ ràng chính mình này cái gì nhiên huyết bá thể đến cùng là thứ độ gì đơn giản mà nói chính là có thể thiêu đốt cả người khí huyết trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần thực lực một loại thể chất đặc thù Mà tăng cao thực lực bội số, quyết định bởi với thiêu đốt bản thân bao nhiêu khí huyết. Mỗi thiêu đốt vừa thành, một thành khí huyết, liền có thể tăng lên gấp đôi thực lực. Trên lý thuyết tới nói, nếu như thiêu đốt xong cả người khí huyết, có thể trong thời gian ngắn tăng lên gấp 10 lần thực lực. Sau đó liền, quang vinh lĩnh hộ cơm. Chẳng biết vì sao, lý đạo thiên nhớ tới kiếp trước xem hổ cạ hoạt hình bên trong, cái kia ra xanh đầu nấm. Đương nhiên, không chỉ dừng như vậy, đây chỉ là nhiên huyết cái kia một phần mà thôi. Còn có cái kia cái gì bá thể Ngược lại cũng vẫn được Chính là có thể tăng cường bản thân cường độ thân thể thân Đơn giản điểm tôi nói Chính là tăng cường điểm khí lực Sức phòng ngự Thân thể tốc độ khôi phục cái gì Lý đạo thiên tinh tế lần xem truyền thừa ký ức sau Chỉ có thể nói Lẫn nhau so sánh lần này quyền trượng linh hồn đối với thân thể tầm bổ Còn có cơn thịnh nộ sa mạc phòng ngự tăng cường Khôi phục tăng cường Đều xa xa so với này cái gì ngoạn ý bá thể cường Đương nhiên Đối với ly đạo thiên tới nói là như vậy, nếu như là một vị phổ thông luyện khí tu sĩ, nếu như thức tỉnh rồi này nhiên huyết bá thể huyết thống truyền thừa, cái kia tăng lên vẫn là rất lớn. Đặc biệt nhiên huyết thiên phú, đối với thân thể hao tổn rất lớn, có một bộ cường hãn thân thể, tự nhiên sẽ để cái này hao tổn càng khó khăn thương tới căn bản. Còn có tăng cường bạo phát sau suy nhược kỳ, trong lúc tốc độ khôi phục. Nói tóm lại, bình thường luyện khí tu sĩ, nếu như thức tỉnh cái này huyết thống thiên phú liền đủ để xem là tính bùng nổ lá bài tẩy đến sử dụng. Dù sao, bình thường luyện khí tu sĩ, thân thể phương diện, có thể không giống lý đạo thiên tên biến thái này như thế. Có điều này huyết thống truyền thừa sau khi thức tỉnh, tuy rằng thân thể thân thể phương diện, chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa. Thế nhưng cái kia nhiên huyết thiên phú, lý đạo thiên tỷ nghĩ lại, nhưng là đáy lòng hơi động Nhìn về phía hồi lâu chưa xem UZFB UFF, chất mù tiền phí mắt cho siêu lóe sáng tăng thêm B2. Không. Kỹ năng tiêu hao hạ thấp 100%. Tăng cường 80% kỹ năng làm lệnh, vật phẩm chủ động. Kỹ năng làm lệnh cùng triệu hoán sư kỹ năng làm lệnh. Tăng cường 25% tính dai cùng khống chế giảm miễn. Tăng cường 60% tốc độ di động. Tăng cường 50% tốc độ công kích. Tấn công trí mạng tăng cường 25% ngoài ngạch thương tổn. Sinh mệnh tiêu hao loại kỹ năng hạ thấp 50% tiêu hao. Sinh mệnh tiêu hao loại kỹ năng hạ thấp 50% tiêu hao. Thiêu đốt khí huyết. Còn có thiên phú bị động, thôn phệ linh hồn. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên đột nhiên ngẩn đầu nhìn hướng về không trung đã hội tụ hoàn thành kết vân. Nhết miệng nở nụ cười. Mà ngay ở Lý Đạo Thiên trầm tư thời điểm, mấy chục đạo bóng đen, vô thanh vô tức lẫn vào những người vượt ngoại tà ma bên trong. Mà lúc này thiên lôi cuồn cuộn, Lý Đạo Thiên cũng không có chú ý tới. Chờ một chút đi, chờ hắn độ kiếp xong suy yếu thời gian, chúng ta lại cùng nhau tiến lên, phân mà ăn vào. Nói có lý. lại nói. Từ khi ma chủ bị cưỡng chế chấn thủ nơi đây, này nguyên anh kỳ tu sĩ nhân tộc, đúng là đã lâu không ăn được. Đừng nói nguyên anh kỳ tu sĩ nhân tộc, ta liền người vị đều sắp quên. Thật âm mộ những người tiền tuyến tắc chiến A. Haha, ha, ước ao cái gì? Những người kia tộc đại năng cũng không phải ăn chay, mỗi một lần ra tay, chúng ta những này ma tướng cấp, không đều là run rế bình thường. Cũng là, lại nói các người đoán này tu sĩ nhân tộc độ này kết anh lục cửu thiên kiếp có thể vượt qua sao? Đừng đến thời điểm. Chúng ta đều không ăn được miệng, chính hắn nhưng là bị kiếp lôi chém thành thất vọng. Nay liền không nói được rồi, ta ăn đi tên kia trong trí nhớ, hắn độ kiếp sau tính giữa ba, 4 năm mới khôi phục như cũ. Ta cái này tốt một chút, bỏ ra 2-3 năm mà thôi. Ta cái này thảm nhất, suýt chút nữa liền ngã xuống đạo tiêu, nếu không là hắn đồng môn sư minh, ở hắn mới vừa độ xong cướp thời gian, liền mau mau cho hắn ăn ăn viên linh đan, đều suýt chút nữa ngọn cụ tỏi. Kha kha, bất kể như thế nào. Chờ sau đó tên tiểu tử này độ xong cướp, suy yếu thời gian, chúng ta trở lên liền an toàn nhất. Nhìn hắn nuốt lây lao hút tình cảnh đó, ta cảm thấy chúng ta vẫn là bảy mưu rồi hành động tốt. Nói có lý, có điều này ma binh cũng không thể ngừng, quấy dày một hồi, để hắn không có cách nào toàn tâm toàn ý ứng đối thiên kiếp, vậy thì càng tốt. cha cha cha ngươi ăn đi cái tên này thật là âm hiểm a Đều đem ngươi mang hỏng rồi. Có điều, ta yêu thích. Bên kia lý đạo thiên. Cũng không biết chu vi vực ngoại thiên ma bên trong, lẫn vào mấy chục đạo không giống bóng đen. Đương nhiên, biết rồi cũng không thèm để ý. Trong đầu lần thứ hai sắp xếp một lần, huyết thống chuyển thừa nhiên huyết thiên phú, lý đạo thiên nhìn lại một chút cái kia không ngừng dũng tới được vực ngoại tà ma. nhất miệng nở nụ cười. Nhiên huyết. Vừa thành, một thành. a lý đạo thiên chỉ cảm thấy khí huyết trong nháy mắt thiếu hụt một kia, thế nhưng tuyệt đối không có một thành. Sau đó cái kia cả người hỗn độn chân khí liền sôi trào U Z -f, -f, F có hiệu quả. A. Lý Đạo Thiên phun ra một cái U Lam linh hồn diễm hỏa, nhìn những người vượt ngoại tà ma, nhất miệng nở nụ cười. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Cùng bạo sức hút trong nháy mắt hình thành, những người vượt ngoại tà ma gào thét trong nháy mắt bị thôn phệ. Sau đó từng sợi hồn lực tiến vào trong cơ thể, không chỉ dừng trồng chất quyền trượng linh hồn, còn khôi phục khí huyết. Một cái hô hấp sau, Lý Đạo Thiên cũng cảm giác được cái kia thiếu hụt khí huyết đã khôi phục. Ha -ha -ha -ha. Hia hia hia. Lý đạo thiên cảm thụ cái kia trong cơ thể vẫn sôi trào hốn độn chân khí, cảm thụ cái kia sức mạnh cùng bạo, ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhiên huyết, 10 phần. Khắc khắc khắc. Lập tức đánh quá mạnh, trong nháy mắt quá nữa khí huyết tiêu tan, để lý đạo thiên cười đắp một nửa liền bị sập đến, cũng còn tốt hắn thân thể rất cứng hãn, nếu không thì người bình thường này có giận, sợ là nửa cái mạng đều sắp không còn. Bình thường tới nói, nếu như nhiên huyết vượt qua 3 phần 10, cũng là muốn làm đủ sự chuẩn bị trước. Có điều lấy Lý Đạo Thiên thân thể tố chất, trong nháy mắt tiêu hao 5 phần 10, vẫn là chịu nổi. Tinh tế cảm thụ trong cơ thể biến hóa, Lý Đạo Thiên nhìn những người vực ngoại tà ma nhếch miệng nở nụ cười. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Không trung một cái hấp động lớn hình thành, vô số vực ngoại tà ma bị hút vào, thôn phệ. Một cái hô hấp sau, Lý Đạo Thiên cảm thụ trong cơ thể lần thứ 2 khôi phục mãn khí huyết, lại nhìn về phía cái kia không trung kết vân. Quyền trượng linh hồn, bạo bộ. Ầm. Bước trên mây, ẩm. Dường như đạn pháo ra khỏi nòng. Lý Đạo Thiên thân hình trực tiếp đánh về Kiếp Vân. Đi đến Kiếp Vân dưới, Lý Đạo Thiên ngự không mà đứng. Bàn tay phải duỗi ra, ngón tay hơi cong. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Thiên Kiếp. Kiếp lôi từng đạo từng đạo phách, quá chậm. Chương 66, do lớn, chật. Không chung Kiếp Vân đã đè ép xuống, tiếng sấm quần cuộn, ánh bạc lấp lẽ. Lý Đạo Thiên bóng người hầu như đã sát bên Kiếp Vân, một tay chống trời. Khắp toàn thân tỏa ra mãnh liệt khí tức gọn sóng, cái kia quanh người linh khí đều bị áp bức đến không thể tới gần. Kinh khủng nhất chính là, theo lý đạo thiên quyền trượng linh hồn, hấp tinh phát động, cái kia kiếp vân trực tiếp bị nuốt. Chỉ thấy cái kia kiếp vân dường như khói dầu gặp phải đánh chuột hút tạo khoảng trên, trực tiếp bị hút vào lý đạo thiên trong lòng bàn tay trong hố đen. Hiện tại quyền trượng linh hồn, hấp tinh, uy lực bởi vì quyền trượng linh hồn uy lực tăng lên, đã hình thành chất bay vọt. Hiện tại liền ngay cả Lý Đạo Thiên chính mình cũng tính toán không ra hắn đến cùng thôn vệ bao nhiêu vực ngoại tà ma. Có điều mấy hơi thở sau, bầu trời lần thứ hai trời quang mây tạnh, cái gì kết vân, đều thành mây khói phù vân. Lý Đạo Thiên đứng lơ lửng trên không, khắp toàn thân kim quang lấp lẻ, đạo tia chớp vòng quanh người, từng trận uy thế tán ra ngoài thân thể, liền ngay cả linh khí đều bị chen đến rất xa. Mà những người vực ngoại tà ma liền càng không cần phải nói, giờ khác này chỉ muốn tới gần Lý Đạo Thiên quanh người ba dặm bên trong lập tức bị ép ở trên mặt đất không nhúc nhích được, mà giờ khắc này lý đạo thiên nhưng là cảm giác vô cùng tốt, cái tiêu kiếp vân thiên kiếp lực lượng hoàn toàn bị hấp thu, không chỉ dừng ở cải tạo lý đạo thiên thân thể, còn đang không ngừng cường hóa lôi đỉnh nội lực, để lôi đỉnh nội lực bắt đầu sản sinh biến hóa, mà theo thân thể biến hóa, ngũ hành nội lực cũng bắt đầu rồi biến hóa, từ khí trạng bắt đầu chuyển hướng dịch hình, những này nội lực biến chất, bắt đầu kéo trong cơ thể tinh vân sản sinh hỗn độn thật khí biến hóa, hết thể đều đang phát sinh phản ứng dây chuyền. Một hồi biến chất bắt đầu ở Lý Đạo Thiên trong cơ thể phát sinh. Mà Lý Đạo Thiên thân thể không chỉ dừng bởi vì võ đạo tu vi đột phá mà dẫn đến biến chất, lúc này huyết thống sức mạnh cũng bắt đầu dung hợp vào. Nay một hồi biến chất, do vực ngoại tà ma sản sinh hồn sức mạnh biến bắt đầu, mãi đến tận thiên kiếp kích phát rồi biến chất, lại tới sở hữu biến chất dung hợp. Hết thể đều có vẻ như vậy, ngẫu nhiên. Tất cả rồi lại như vậy, tất nhiên. Mà lúc này Lý Đạo Thiên, nhưng là hồn ở trên mây phảng phất đi đến khai thiên tích địa ban đầu. Trong thiên địa diễn luyện từng hình ảnh lại trước mắt tái hiện, vô số tin tức dường như phúc như tầm đến, trong lòng điển đầu góc hiện lên. Một hồi tỉnh ngộ lão yên sản sinh. Lý đạo thiên đứng lơ lửng trên không, ưu lam áo bảo tuy rằng không quá chói mắt, thế nhưng là suýt chút nữa cho ngủ, còn ở chờ cơ hội những người bóng đen. Ta thấu, ta cảm giác chúng ta vẫn là mau nhanh trở đi. Hắn, là đem kiếp vân nu à. Thật giống đúng không? Này mẹ kiếp là người. Ma chủ gọi chúng ta vây công hà tới. Tình cảnh nhất thời một tính. Nếu không, ngươi lên trước. Cút. Muốn ra tay liền đồng loạt ra tay. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đồng thời lưu đi. Các ngươi nhìn vừa nãy cái kia kết vân, theo các ngươi cảm giác, chống được đến dễ dàng sao. Tê, Trọng thương. Vết thương nhẹ. Haha, ha, ta miễn cưỡng có thể chịu được. Người ta trực tiếp nuốt, hiện tại Mao sự không có, còn trên không trung đột phá đây. Đi. Tán thành. Ma chủ bên kia làm sao bây giờ? Người trả lại. Nhờ vào nhà tiếp theo A. Người con mẹ nói nhiều như vậy người ăn không rồi. Ăn nhiều như vậy người còn không có não. Đi thôi, chim không chọn cây mà đậu. Hừm, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đúng đấy, lùi một bước trời cao biển rộng. Cũng là. do lớn, chuyện. Ba mươi mấy đạo bóng đen, trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung, hư không tạo nên bọn sóng, liền chuẩn bị trốn vào hư không. Nhưng là, nhưng đều đột nhiên dừng lại một luồng áp lực kinh khủng trong nháy mắt đặt ở sở hưu bóng đen trên người các tiểu khả ái các ngươi muốn đi đâu nhi lý đạo thiên âm thanh ở tại bọn hắn trên bầu trời vang lên từ tính lại trầm thấp ngựa khi mang theo điểm mừng rỡ cái gì mấy chục đạo bóng đen ngẩng đầu nhìn hướng về không trung quả nhiên lý đạo thiên bóng người liền ở trên đầu bọn họ ưu lam áo bảo liều lĩnh ngọn lửa màu vàng nóng trong tay khai thiên phủ liều lĩnh kim lam vũ diễm cái kia kim con ngươi màu đỏ chính đang lặng lặng nhìn kỹ bọn họ Ta! Đừng ấm ý! Lao hóa! Phúc! Cái kia lên tiếng bóng đen nhất thời bị ép trên đất. Cầm long! Chưa kịp bóng đen hoán lại đây, cũng đã bị Lý Đạo Thiên giam giữ đi đến, quả hương bổ đại bàn tay nhẹ nhàng vô một cái, giam ở bóng đen trên đầu. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh! Phúc! Bóng đen nhất thời bị thôn vệ sạch sẽ, một luồng nồng nặc hồn lực nhất thời tràn vào Lý Đạo Thiên trong cơ thể, tầm bổ mới vừa biến chất song thân thể, vương chắc mới vừa đột phá tu vi. Lý Đạo Thiên nết miệng nở nụ cười, kim trong mắt màu đỏ nhìn về phía những người bóng đen, ánh mắt hòa ái dễ gần. Các người rốt cuộc là thứ gì? Vượt ngoại tà ma. Ha ha, vô chi. Cầm long. quyền trượng linh hồn, hấp tinh. A. Phúc. Cách. Lý Đạo Thiên phun ra một cái ưu lam, ưu lam bên trong còn chen lẫn từng kia từng kia đỏ và vàng, sau đó một mặt thoải mái nhìn về phía những người bóng đen, đầy mặt mỉm cười nói, xin lỗi, nó trả lời sai lầm. Hừm, hỏi một lần nữa, các ngươi làm món đồ gì? Lý đạo thiên có thể cảm giác được, này ba mươi mấy đạo bóng đen, cùng chu vi những người bị chính mình áp chế, căn bản nhúc nhích không được vượt ngoại tà mà không giống. Lúc này, một đạo cao lớn nhất bóng đen, đứng dậy, mở miệng nói rằng. Hừm, vượt ngoại tà ma chỉ là các ngươi loài người thống gọi cách gọi, chúng ta tà ma bộ tộc, nhưng là đẳng cấp rõ ràng, mà chúng ta nhưng là ma tướng. Ma tướng. Hừm, ngươi đáp ứng thả chúng ta đi ta mới kế quyền thượng linh hồn hấp tinh phúc trả lời sai lầm vị kế tiếp lý đạo thiên lộ ra hàm răng trắng nón ú lam lửa khói từ xỉ khe trong ép ra ngoài trên không trung nguyện chuyển mệ múa quyền thượng linh hồn hấp tinh phúc ba cái hô hấp không hề trả lời ta liền nuốt lấy một cái lý đạo thiên miết miết miệng những này tà ma có thể có được linh trí khẳng định hại không ít người vì lẽ đó lý đạo thiên thôn vệ lên tự nhiên cũng không cái gì gánh nặng trong lòng Không phải chủng tộc ta đều có thể thôn phệ. Chúng ta Tà Ma bộ tộc, ngoại trừ tinh hạch bên trong tự nhiên sinh ra, vẫn có thể lợi dụng nhân tộc khí huyết phân liệt tân ma thai. Hơn nữa là có phân chia tỉ mỉ, từ cấp thấp nhất không hề linh trí ma thai, lại tới ma binh, tà ma, ma tướng, tương đương với tu sĩ nhân tộc luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Mà ở chúng ta ma tướng bên trên, còn có ma chủ, tương đương với tu sĩ nhân tộc hóa thần kỳ. Bên trong một vệt bóng đen vội vã đứng dậy, Trả lời lên Lý Đạo Thiên vấn đề. Như vậy nói đến, thực cái gọi là vực ngoại Tà Ma, thực chính là một chủng tộc bộ tộc. Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ, hỏi lần nữa, cái kia cái gì là vực ngoại? Cái gọi là vực ngoại, thực cũng rất đơn giản, các ngươi loài người trong miệng vực ngoại, chính là loài người chiếm cứ quyền chủ đạo lĩnh vực ở ngoài, đều thuộc về vực ngoại. Bóng đen trả lời đến rất nhanh, thậm chí còn có vẻ hơi khiêm tốn. Có hay không những khác bổ sung? Lý Đạo Thiên đợi một hồi. Phát hiện bóng đen kia lại không còn đoạn sau. Chúng ta biết đến đại khái liền nhiều như vậy. Mỗi một cái tinh vực công chiếm sau khi xuống tới, đều sẽ phái chú mấy vị ma chủ chấn thủ. Chúng ta những này ma tướng cũng chính là đánh làm trợ thủ. Chúng ta đúng là vô tội, vì lẽ đó. quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Lý đạo thiên miết miệng nở nụ cười. Này linh trí, người mô hình người. Hại bao nhiêu người. Vô tội. Đừng. Phúc. Còn lại sở hưu bóng đen, khói đen manh chiến muốn chạy thế nhưng là hoàn toàn động không được. Đột nhiên, bọn họ đều là nhớ lại, chỉ nhớ, những người kia tộc bị bọn họ thôn vệ trước, cái kia hoảng sợ lại không thể phản kháng ký ức. Chương 67, này còn không bắt được ngươi. Dừng tay. Âm thanh từ đằng xa truyền đến, mang theo mạnh mẽ uy thế. Có điều, không chứng dùng. Lý đạo thiên không hề bị lay động, vẫn là hơi dùng sức, cầm trên tay cái cuối cùng ma tướng thôn vệ sạch sẽ. Coi như ngươi là vị kia truyền thừa đệ tử cũng hơi bị quá mức với không coi ai ra gì đi vô biên uy thế giáng lâm bốn phía ma thai môn đều là run rẩy nằm sấp trên đất chính là vương tọa bên trên bóng đen kia nay gặp hắn cũng bởi vì thủ hạ chết cũng không ngồi yên được nữa tuy rằng chạy tới thế nhưng rất rõ ràng vẫn là chậm lý đạo thiên động thủ quá thẳng thắn quá nhanh ngươi là người lý đạo thiên cười nhạt lúc này tâm tình làm thật là đẹp xì xì ngươi nếu không phải người còn nói gì tới không coi ai ra gì Lý Đạo Thiên cười nhạt, nhìn cái kia ánh mắt của bóng đen có chút ngạc nhiên. Hơi thở này rất rõ ràng, so với ma tướng mạnh quá nhiều quá nhiều, mặc dù so với ông ngoại hắn tới nói, khí tức cảm giác thượng xoa rất nhiều. Thế nhưng rất rõ ràng, là đồng nhất cái tu vi cảnh giới tồn tại. Đầu răng. Lao hóa. Tốc biến. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. u lam lửa tâm linh quấn quanh người, khai thiên phủ mang theo lưu quang một bổ xuống. Hừ. Bóng đen kia, ngay ở Lý Đạo Thiên lưới búa muốn vua xuống thời điểm, nhưng là đột nhiên không gian một cơn chấn động. Sau đó bóng đen kia liền như đồng hóa mở ra bình thường, hòa vào trong hư không. Hô! Lý Đạo Thiên công kích, lần thứ nhất đang phối hợp lao hóa tình huống đều bị nẹt qua. Khíp khíp mắt, Lý Đạo Thiên khẽ mỉm cười. Quả nhiên, này tương đương với hóa thần kỳ ma chủ, quả thật có chút không giống. Lý Đạo Thiên tâm tư cũng không có để ma chủ công kích ngừng lại, ở sau người hắn, không gian một trận sóng lớn tạo nên. Một tia đen kịt chậm rãi dò ra. Bạ bộ. Xoay người. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Ẩm. Không gian nổ lên nổ vang, không khí ba trong nháy mắt nổ tung. Có điều Lý Đạo Thiên nhưng là như mày, làm sao cảm giác xem đang đùa đánh chuột đất. Nếu đánh không tới hắn, vậy trước tiên đừng đánh. Lý Đạo Thiên hơi suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía những ma thai kia. Môi lại nhỏ cũng là thịt, huống hồ này mối nhiều như vậy. Tốc hành. Quyền trượng linh hồn, bạ bộ. Ấm. lý đạo thiên lý đạo thiên thân hình bắn mạnh mà lên, lướt về phía những ma thai kia. quyền trượng linh hồn hấp tinh, vô số ma thai nhất thời dường như cho bụi gặp phải hấp bụi kỳ, hướng về lý đạo thiên tụ đến. có điều lý đạo thiên nhựt như mày, rất nhanh sẽ thu hồi hấp tinh. quyền trượng linh hồn lửa tâm linh, ẩm, vô số lửa tâm linh từ trên mặt đất bốc lên, những ma thai kia nhất thời hóa thành cho bụi, từng sợi hồn lực hướng về lý đạo thiên hội tụ đến. hấp tinh này một chiêu đứng bất động vẫn được vừa di động một bên công kích, còn kém chút, rất nhiều ma thai còn không bị hút vào thôn phệ. Cũng đã bởi vì Lý Đạo Thiên tốc độ quá nhanh, vút qua mà qua mà mất đi sức hút, phản mà tránh được một kiếp. Lý Đạo Thiên thay đổi phương thức công kích, quả nhiên hiệu quả lập tức tốt hơn rất nhiều. Nhất miệng nở nụ cười, Lý Đạo Thiên trực tiếp hóa thân máy bay quen tạc, một đường quá, một đường nổ, vô hạn đạn dược loại kia. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo. Cái kia ma chủ tử trong hư không độn đi ra, nhìn Lý Đạo Thiên cái kia hung hăng vô cùng. Không chút kiêng kỵ nào rằng, dấp quanh người khói đen kịch liệt bắt đầu dập dần Quyền Trượng Linh Hồn, phá sơn. Một đạo ưu lam nương tụ khí nhận nhất thời bắn về phía ma chủ. Hừ. Liên chuyện này, tốc biến, lao hóa. Quyền Trượng Linh Hồn, lửa tâm linh. Hô. Áp lực trong nháy mắt giáng lâm, sau đó ưu lam liệt diễm như dao cuốn quanh người. A, cái kia ma chủ nhất thời bất cẩn, không nghĩ đến lý đạo thiên lại có tốc biến loại thủ đoạn này bị lửa tâm linh quyển vung vàng, khắp toàn thân khói đen, nhất thời bị thiêu hủy không ít, đáng chết. Hư không âm ảnh, một vệt đen nẹt qua, tại chỗ chỉ để lại cái kia khói đen, trong nháy mắt bị lửa tâm linh hóa khí, mà cái kia ma chủ lần thứ hai trốn vào hư không. Hư không cấm cố, Lý Đạo Thiên sau lưng mười mấy mét nơi, một cơn chấn động tạo nên, một kia khói đen dò ra, sau đó một trận mạnh mẽ cầm cố lực lượng dáng lâm Lý Đạo Thiên trên người, để hắn đột nhiên xử người lại, có điều. Sau đó liền bị Lý Đạo Thiên đỡ lấy. Nhữ như mày, cái này hư không cấm cố đúng là cùng chính mình lao hóa khá giống. Có điều Lý Đạo Thiên nhưng cảm giác, này cầm cố vi lực hơi yếu. Tuy rằng quả thật có chút chịu đến ràng buộc, thế nhưng... Tốc hành. Bạ bộ. Ẩm. Xoay người chính là một đạo, lao hóa. Ngay sau đó là một bữa. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Ẩm. Lý Đạo Thiên nhìn cái kia bị khai sơn phủ bổ ra hồ lớn, sắc mặt nắm thật chặt. Toàn bộ bị né tránh. Đây là lý đạo thiên hiện nay mới thôi gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất, sự công kích của chính mình căn bản theo không kịp tốc độ của đối phương. Nhìn tới, ta đến thừa nhận, ở nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong, ngươi xem như là cực cường, có điều cùng hóa thần kỳ vẫn là kém xa lắm. Tuy rằng ta chỉ là mới vừa đột phá ma chủ kỳ, nhưng có đúng hay không ngươi có thể ngang hàng. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là rút đi đi, nơi nào đến về chạy đi đâu. Mới vừa đột phá Nguyên Anh kỳ liền có thực lực như thế, tuyệt đối là vị kia truyền thừa đệ tử. Ai, không thể động vào A. Ma chủ trong lòng cũng là khổ, cái kia nhẹ nhàng khoát tay, hắn đến hiện tại còn ký ức chưa phai. Mà cái kia sau khi, chính mình cương vực bên trong liền có thêm cái kia trận pháp, mặt trên tỏa ra gợn sóng, để cho mình vừa quen thuộc, lại hoảng sợ. Mà vị này tu sĩ, nhưng là ở trong trận pháp đi ra, giữa hai người này liên quan, hắn ngấm lại liền rõ ràng, nhiều như vậy tu sĩ nhân tộc không phải là bạch nuốt. Nếu như ta nói không đây, Lý Đạo Thiên có chút cân nhắc hỏi, thực đến này gặp hắn cũng rõ ràng. Vị này ma chủ nên ở kiêng kỵ cái gì, nếu không thì cũng sẽ không tới hiện tại vẫn chỉ là đang bị động né tránh, mà không có ra tay. Chớ ép ta! Lao hóa! Đáng ghét! Càn rỡ! Ám hư thập giới! Vụ! Từng trận tà ác khí tức bạo phát, Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt tối sầm lại, từng đạo từng đạo lồng ánh sáng đã đem hắn nuốt lại, sau đó cấp tốc có rút lại. Ma chủ nhìn đã bị bao vây lấy lý đạo tiên, rồi mới tử trong hư không đi ra. Trốn vào hư không tuy rằng đối với hắn mà nói không khó, thế nhưng tiêu hao vẫn là rất lớn. Ma viêm. Ẩm. Đen kịt liệt diễm ở lồng ánh sáng bên trong trong nháy mắt dấy lên. Ma chủ nhìn tình cảnh này, sâm mặt lại, đáy lòng âm thầm bất chấp, phiền toái nhất tư bỏ quên này khổ cực dốc sức làm đi ra cương vực, từ đầu trở lại. Ma bạo. Ẩm. Lồng ánh sáng bên trong nhất thời một tiếng nổ vang. Ma chủ khói đen run rẩy, trong khói đen ngũ quan cười lạnh. Không muốn giết, không có nghĩa là giết không được. Nếu không là e ngại vị kia tồn tại, một cái nho nhỏ Nguyên Anh kỳ, lang không hư lập, trong khoảng thời gian ngắn ma huy tứ tán, trong không gian từng trận gợn sóng tỏa ra. Bốn phía ma thai đều là chỗ mai phục run rẩy. Tốc biến. Bạo bộ. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, Cầm Long Đen kịt bóng người trong nháy mắt hướng về Lý Đạo Thiên bắn mạnh mà đến. Lao hóa. quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Lý Đạo Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở ma chủ trước người, một trào trục tới, trực tiếp đem đen kịt bóng người nắm ở trong tay. Nhiên huyết, 10 phần. Ẩm. Lý Đạo Thiên cả người màu đỏ vàng kiêu ngạo nổ tung, màu vàng chính là hắn đột phá kim đan kỳ sau, biến chất sau tạo thành thân thể. Màu đỏ chính là khí huyết thiêu đốt mà thành lửa khói. Trong lúc nhất thời. Lý đạo thiên uy thế trực tiếp vượt trên ma chủ một đầu, quyền trượng linh hồn, hấp tinh sức hấp dẫn trực tiếp điên cuồng tăng vọt. Khói đen dường như bị cá voi hút nước, điên cuồng bị trong tay hố đen thôn phệ. Này còn không bắt được ngươi. Lý đạo thiên tử tính giọng tà mị, nhàn nhạt văng lên. Chương 68, cảm tạ chủ nhân ơn tha chết. Ha ha, ngươi cảm thấy là ngươi bắt được ta. Ma chủ một tiếng cười quái dị, sau đó khói đen tăng mạnh. Cái kia khói đen trong nháy mắt che lại Lý đạo thiên, lao tử ăn ngươi. Ma khí tập kích, Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, điên cuồng áp lực trong nháy mắt từ các vị trí cơ thể đè xuống. Sau đó từng sợi từng sợi tà áp khí tức từ thân thể trung quanh trong ra, bắt đầu chui vào trong cơ thể, khí huyết bắt đầu điên cuồng trôi qua. Ha ha ha ha, đây là cái gì khí huyết? Thật bù a a. Ma chủ chỉ cảm thấy cảm thấy Lý Đạo Thiên khí huyết dường như thiên tài địa bảo, tu sĩ hóa thần kỳ thôn lên đều không ăn ngon như vậy. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là một mặt bình tĩnh. Tình huống như thế hắn cũng không phải là không có ngộ quá. Ồ, ăn ngon không? Lý đạo thiên cười nhạt, này cảm giác thật hoài niệm a. Nhớ tới năm đó lần thứ nhất gặp gỡ tà ma trở lên tà dị, trong khoảng thời gian ngắn đạo, chính là như vậy. Thôn phệ linh hồn. Thiên phú bị động năng lực trong nháy mắt phát động. Những người xâm lấn thân thể khói đen, nguyên bản còn đang nuốt chửng lý đạo thiên khí huyết, này gặp nhưng là bị một luồng khủng bố sức hút hút lại, sau đó bắt đầu ngược lại bị thôn phệ lên cái kia mới vừa bị khói đen thôn phệ khí huyết, trong nháy mắt lại khôi phục đầy. ở ta thân thể bên trong, so với thôn phệ chi lực. ha ha ha ha ha. đến rồi cũng đừng đi rồi. thôn phệ linh hồn, quyền trượng linh hồn, hấp tinh. cái gì? lao hóa. cái kia điên cuồng thôn phệ chi lực, ở lý đạo thiên thân thể trong cơ thể nổ tung. cái kia ma chủ nguyên vốn chỉ là khói đen bao phủ lý đạo thiên, này gặp nhưng là bị chăm chú hấp ở lý đạo thiên trên người. là ngươi buộc ta. Phụ thể, ma chủ cảm giác được chính mình thoát thân đã trở thành hy vọng xa vời. Trong nháy mắt quả đoán từ bỏ, ngược lại theo sức hút hướng về lý đạo thiên trong thân thể xuyên. Ma lý đạo thiên cũng cảm giác được một luồng khủng bố khí tức tà ác theo chính mình sức hút tiến vào trong cơ thể mình, điên cuồng kẻ phá hoại chính mình thân thể. Thế nhưng rất nhanh lại đang nuốt chửng linh hồn thiên phú bên dưới khôi phục. Ha ha, chỉ là loài người nguyên anh kỳ tu sĩ, tự đại là cần trả giá. Ma chủ chui vào lý đạo thiên trong cơ thể, chính muốn tiến hành phóng xạ các nơi. Hoàn toàn khống chế lý đạo tiên. Nhưng là cảm giác một luồng điên cuồng đến phát điên sức hút đột nhiên chuyển đến, căn bản không thể kìm được hắn phản kháng, liền bị hút quá khứ. Người rốt cuộc là thứ gì? Ma chủ cảm thụ cái kia phát điên sức hút, chẳng biết vì sao lại cảm thấy một trận khủng hoảng. Sau đó liền đi đến một chỗ tinh vân bên trên, cái kia từng trận sức hút chính là từ cái kia tinh vân bên trong chuyển đến. Này cơ mở nở chính là thân thể. Hư không? Tinh vân? Hoan nên đi đến ta quốc gia? Lúc này một đôi màu đỏ vàng to lớn con người, ở trong hư không hiện lên, một mặt kinh hỉ nhìn mà chủ. Giờ khác này lý đạo thiên chỉ có một cái cảm giác, vậy thì là thèm. Cái kia cảm giác thật giống như, ăn ngon cực phẩm, lại chính mình chạy đến chính mình trong bụng. Cấp hồn, hấp tinh. Người tới là khách, vậy thì ở lại đi. Tinh vân cái kia phát điên sức hút, trở nên càng thêm phát điên. Nhưng là lý đạo thiên không chỉ dừng dùng tới thiên phú cùng hấp tinh, càng là vận chuyển nổi lên công pháp hỗn độn tinh vân quyết. Lam thiên phú, võ kỹ, công pháp đều kết hợp với nhau thời gian, ly đạo thiên trong cơ thể thôn phệ chi lực nhất thời tăng vọt. A. Ma chủ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh hấp đến, thân thể trong nháy mắt liền rơi xuống tinh vân trên người. Tiếp theo mà đến chính là khủng bố thôn phệ chi lực chuyển đến, điên cuồng thôn phệ ma chủ thân thể. Người đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Ma chủ sợ, đặc biệt làm thân thể trong nháy mắt một phần ba đều biến mất sau khi. Ha ha ha. Thoải mái A. Bù A. Lý Đạo Thiên thèm ăn thân thể đều cả người run rẩy, cái kia đại cố đại cố hồn lực không ngừng bị thôn phệ hấp thụ. "Bung tha ta, ta còn có tác dụng. Bung tha ta, ta có thể mang cho ngươi đến càng to lớn hơn chỗ tốt." Thôn phệ linh hồn. "Ồ, ta có ích lợi gì? Ta cảm giác cắn nuốt mất ngươi, thật giống chỗ tốt càng to lớn hơn a." Lý Đạo Thiên phát động thiên phú, vận chuyển hỗn độn tinh vân quyết. Nơi này không chỉ dừng ta một vị ma chủ, hơn nữa ta còn có thể khống chế những ma thai kia, Ma binh ta ma. Ma chủ cũng lên, lúc này mới phát hiện cái gì cũng không sánh nổi chính mình sống sót càng tốt hơn. Ha ha, ta thả ngươi đi ra ngoài, còn có thể nhìn thấy ngươi. Lý đạo thiên khịt mũi con thường, này ma chủ đúng là còn rất mại hấp, lý đạo thiên khắp toàn thân mỗi một nơi đều đang nồng nặc hồn lực cung cấp dưới, sung sướng hoan hô. Ta có thể dạy ngươi phẻ ma ấn. Chỉ cần ta chủ động phối hợp, nhường ngươi ở trong cơ thể ta gieo xuống phẻ ma ấn, ta liền không thể phản kháng ngươi. Ma chủ cảm thụ chính mình nhanh không còn một nửa thân thể, gấp đến độ sắp tại chỗ nổ tung. Ồ! Lý đạo thiên tăng nhanh hỗn độn tinh vân quyết vận chuyển, gia tăng thôn vệ linh hồn thiên phú thôn vệ chi lực. Ta không có lửa ngươi. Ma chủ cảm thấy thôn vệ chi lực tăng cường, cảm giác mình lại như cái kia bốn bên trong cỏ nhỏ, căn bản là không hề có chút sức chống đỡ. Một đạo thần niệm nhất thời truyền vào Lý đạo thiên trong đầu, đó là liên quan với vệ ma ấn sở hữu tin tức. Lý đạo thiên cảm thụ trong đầu đột nhiên thêm ra đến ký ức. Khi phí mắt, tinh tế phân tích trong tin tức nội dung. Tinh tế suy nghĩ một chút này mà chủ kiến nghị, đột nhiên phát hiện thật giống xác thực có thể được. Trước tiên lợi dụng hắn điệu đầu xà thuộc tính, thôn vệ xong nơi đây những người vượt ngoại tà ma, sau đó sẽ đem hắn cắn nuốt mất, thật giống cũng không muộn. Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên hoán hoàn đối với cái kia ma chủ thôn phệ, tinh tế nghiên cứu nổi lên cái kia vệ ma ấn. Tin tưởng ta, ta không. Câm miệng. Ma chủ nhất thời dừng lại miệng, trong lòng thở dài. Nho nhỏ Nguyên Anh kỳ dựa theo trước đây chính mình cũng là xem là đồ ăn vật ăn. Chưa từng nghĩ đến hiện tại. Lý Đạo Thiên nhắm mắt lại, thể nội lực lượng vận chuyển, một đạo tỏa ra nồng đậm khí tức tà ác dấu ấn nhất thời xuất hiện ở ma chủ trước mặt, đen kịp như mực. Cái này, ứng. Ma chủ cũng không biết nói cái gì tốt, nguyên bản hắn mặc dù là cam tâm tình nguyện, giao ra phệ ma ấn triển khai phương pháp. Thế nhưng cũng là có chút kế vật, vậy thì là thừa dịp Lý Đạo Thiên nghiên cứu phệ ma ấn công phu. Tận lực kéo dài một hồi thời gian, nhìn có thể hay không thừa dịp Lý Đạo Thiên phân thần thời điểm, tìm tới chạy ra Lý Đạo Thiên thân thể biện pháp. Kết quả, mấy hơi thở liền lĩnh ngộ xong xôi, còn triển khai ra, nhanh lên một chút, lại kéo dài ta, ta liền trực tiếp đem ngươi thôn phệ, những người hắn ma chủ ta có thể đi tìm. Lý Đạo Thiên có chút không nhịn được nói. Này ma chủ, Lý Đạo Thiên cũng không dám tin hoàn toàn, thời khắc chú ý. nay sẽ thấy ma chủ do dự. Nơi nào còn có thể không hiểu cái tên này nguyên bản đánh chính là tính toán gì? Được được được, đừng có gấp. Ma chủ này gặp biết mình là thật sự ngã xuống, chỉ có thể nhận mệnh, chủ động đem lý đạo thiên ngưng tụ phệ ma ấn nhét vào trong cơ thể. Cảm thụ cái kia phệ ma ấn vừa tiến vào trong cơ thể liền dường như bám dễ sinh chồi bình thường, vô số đen kịt tia nhỏ trải rộng toàn thân, hoàn toàn hoàn hảo khống chế sự sống chết của hắn. Ma chủ đột nhiên tâm tình có chút phức tạp. Ma lý đạo thiên nhưng là có khác một phần khác cảm thụ. Ở phệ ma ấn tiến vào ma chủ trong cơ thể sau, hắn cảm giác được, cái kia ma chủ trong nháy mắt hãy cùng chính mình thành lập thâm hậu liên hệ. Lý đạo thiên trong lòng hơi động, dừng lại sở hữu thôn phệ cử động. Đi ra, cảm tạ chủ nhân ơn tha chết. ra gọt ra sau đó nhất định quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, là chủ nhân cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Ma chủ thật vất vả rốt cục ra lý đạo thiên thân thể, cảm thụ thế giới bên ngoài đặc sắc suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Chương 69, Võ Đạo Một Đường tổng kết Vương tọa bên trên, Lý Đạo Thiên ngồi khoanh chân, lặng lặng tổng kết lần này đột phá thu hoạch. Ma Ma Chủ dạ gọt dạ, nhưng là thảm đạm ở một bên đứng lơ lửng trên không. Hắn lúc này khắp toàn thân, liền khói đen đều sắp tàn đi, lập loe, tình cờ lộ ra bóng người, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Nếu như muốn hỏi dạ gọ dạ tâm tình bây giờ, hắn chỉ muốn nói, sớm biết lúc đó liền trực tiếp chạy trốn rất xa, hoặc là không muốn nhất thời thèm Lý Đạo Thiên thân thể. Mẹ kiếp, nơi nào muốn lấy được, người ta càng thêm thèm hắn thân thể a. Người xem một chút hiện tại Lý Đạo Thiên cái kia mặt mày hưng hào, từng trận kim quang lấp lóe giáng rỡ, dường như ăn cái gì thiên tài địa bảo tự. Cái quái gì vậy? Ai mới là tà ma? Lý Đạo Thiên không biết dạ gò dạ đang suy nghĩ gì, phệ ma ấn tuy rằng có thể khống chế hắn, thế nhưng có thể nhìn trộm không được dạ gò dạ tư tưởng. Lúc này Lý Đạo Thiên đang lặng lặng cảm thụ thân thể biến hóa, lần này đột phá có thể nói là bị tà ma hồn lực cho ngạnh chồng đi đến. Không giống Kim Đăng Kỳ. Là chính mình thôi diễn đi ra từng bước một tìm tòi ra đến. Rất nhiều biến hóa vẫn còn có chút không rõ ý tưởng, có điều, cảnh giới đúng là an ổn đột phá. Lúc này lý đạo thiên thân thể, liền ngay cả chính hắn cũng không biết muốn hình dung như thế nào. Hình người nguyên anh. Khả năng bởi vì võ đạo nguyên đan kỳ vấn đề, thân thể ở nguyên đan kỳ tầng thứ 9 thời gian, đã hoàn toàn kim đan hóa. Vậy thì trực tiếp dẫn đến, nguyên đan kỳ đột phá đến hiện tại này, tương đương với nguyên anh kỳ cảnh giới thời gian. Lý đạo thiên không có cảm giác được cái gì ràng buộc. Chỉ là lượng đến, sau đó liền một cách tự nhiên nước chảy thành sông. Cảm thụ trong cơ thể cái kia phảng phất đã năng lượng hóa, từng sợi kim quang né qua thân thể, đột nhiên có chút không nói gì. Không chỉ dừng thân thể không giống, hiện tại liền ngay cả huyết dịch cũng không giống. Huyết thống sau khi thức tỉnh, trùng hợp chính mình vừa lúc ở đột phá, hiện tại huyết mạch sức mạnh đã cùng thân thể bản thân dung hợp làm một thể. Mạch máu bên trong dòng máu, rất rõ ràng đã không phải phổ thông dòng máu thậm chí có thể nói, càng như là một loại trạng thái lòng năng lượng, tuy rằng vẫn là màu đỏ cùng huyết dịch rất giống. Cho nên nói, Lý Đạo Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mình rốt cuộc còn có tính hay không người? Sau một hồi, Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư. Nếu con đường võ đạo đã bị mình khai thác đi ra, như vậy sau đó sở hữu cảnh giới, liền do chính mình một lần nữa mệnh danh đi. Lý Đạo Thiên mở mắt ra, nhìn về phía phương xa, hắn lúc này đáy lòng đột nhiên dâng lên một luồng hào hùng. Đường này không thông, Ta Lý Đạo Thiên chính mình mở đường, Nguyên Đan Kỳ sau khi cảnh giới liền gọi Nguyên Thân Kỳ đi. Thổ là thổ điểm, đủ chuẩn xác là được. Hơn nữa liền ngay cả hỗn độn chân khí cũng cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu võ đạo tu luyện được hệ thống sức mạnh, rất rõ ràng đã cùng luyện khí tu sĩ hoàn toàn khác nhau. Như vậy vậy thì cũng hoàn toàn một lần nữa định vị tên gọi đi. Lý Đạo Thiên tinh tế thu dọn một lần chính mình tu luyện con đường, trong mắt mê man càng ngày càng ít, đột phá Nguyên Thân Kỳ thời gian. Trận đó tỉnh ngộ để hắn thu hoạch rất nhiều. Mặc dù nói không ra cụ thể, thế nhưng Lý Đạo Thiên lại biết, chính mình đi con đường này rất khả năng mới là thích hợp nhất loài người tu luyện. Bởi vì, võ đạo chỉ cần ngươi tiền kỳ chịu khổ luyện thể, sẽ không có linh căn ngưỡng cửa nói chuyện. Lý Đạo Thiên trong đầu, lại lần nữa muốn từ bản thân cùng nhau đi tới gian khổ. Nếu không có tiền nhân, như vậy từ hôm nay, liền do ta Lý Đạo Thiên khai sáng này võ đạo một đường đi. Tuy rằng chưa từng có ai, như vậy ta Lý Đạo Thiên coi như một khi này sau có người tới suy nghĩ tới đây, Lý Đạo Thiên Thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, trong đầu tin tức hoàn toàn tổng kết xong xuôi. Cảnh giới võ đạo, hậu thiên cảnh, luyện thân ngưng lực, ngưng luyện nội lực, thiên thiên cảnh, gen luyện nội lực, nội lực có thể bên ngoài công kích, hóa cảnh, nội lực có thể hóa vào quanh thân thiên địa, sau đó sẽ thứ trở về bản thân, hư cảnh, cảm ngộ thiên địa, nội lực thẩm thấu linh khí, thôn phệ linh khí, niết bàn cảnh, nội lực thôn phệ linh khí, sản sinh biến chất nếu như chỉ có thể hấp thu đơn loại linh khí, liền xương là ngũ hành nội lực. nếu như có thể cùng chính mình như thế, hấp thu sở hữu ngũ hành linh khí, phối hợp thuộc tính xét nội lực, hình thành tinh vân, liền xương là hỗn độn nội lực. nguyên đăng cảnh lợi dụng ngũ hành nội lực hoặc là hỗn độn nội lực, tái tạo vũ thân, lấy thân thành đan. từ đó võ đạo tu luyện cũng có thể hấp thu linh khí tiến hành tu luyện, tương đương với luyện khí tu sĩ kim đan kỳ. nguyên thân cảnh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã hoàn toàn tái tạo xong xuôi. Ngũ hành nội lực chuyển hóa thành ngũ hành vũ nguyên. Hỗn độn nội lực chuyển hóa thành hôn độn vũ nguyên. Tương đương với luyện khí tu sĩ nguyên anh kỳ. Đến đây, từ hậu thiên cảnh giới bắt đầu đến nguyên thân cảnh, võ đạo một đường, chân chính ở lý đạo thiên sửa sang lại, hình thành chính mình hoàn chỉnh hệ thống. Tuy rằng võ đạo so với luyện khí tu sĩ con đường có thêm hai cái cảnh giới, thế nhưng hai người này cảnh giới nhưng là không thể thiếu, càng là võ đạo cùng luyện khí một đường căn bản tính khác nhau. Luyện khí một đường Linh khí thông qua linh can, kim đan, nguyên anh chuyển hóa thành chân khí, chân nguyên, võ đạo một đường, nội lực thôn phệ linh khí, lấy nội lực làm chủ thể, lại lấy thôn phệ linh khí sau khi ngũ hành nội lực, phụng dưỡng thân thể, cải tạo thân thể, đây là căn nguyên tính toàn thân thay đổi. So với luyện khí một đường trước tiên cục bộ thay đổi, có trên bản chất không giống. Hơn nữa lý đạo thiên đã có đột phá nguyên anh kỳ ý tưởng, võ đạo một đường tuyệt không thua với luyện khí một đường, thậm chí có thể nói. Vũ nguyên so với chân nguyên càng bá đạo hơn, lực công kích càng thêm cường. Hơn nữa bởi vì là khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề góc chết toàn vị trí biến chất, để đạt đến nguyên thân kỳ võ đạo tu luyện giả, coi như ở vũ nguyên tiêu hao hết thời gian, coi như chỉ dựa vào thân thể cũng có thể có được sức mạnh cực kỳ mạnh. Mà cường hãn thân thể, tự nhiên cũng mang đến cường hãn bản thể sức phòng ngự, tuyệt đối sẽ không xuất hiện xem luyện khí tu sĩ như vậy. Ở một loại nào đó tình huống đặc biệt dưới, bị hạn chế lại, không thể triển khai đạo pháp sau liền có vẻ ra dòn vô cùng lúng túng tình huống. Hơn nữa ở vũ nguyên sung túc thời gian, kẻ địch nếu như gần người bị đánh một cái tu sĩ võ đạo ngũ hành nội lực phối hợp sức mạnh thân thể lời nói, một một ở tạo thành thương tổn thời điểm, có thể không phải là toán học đáp án bình thường, chỉ là đơn thuần bằng hai, làm vượt qua chịu đựng điểm giới hạn, phòng ngự bị đột phá, công kích được thân thể trên người thời điểm, tạo thành kết quả thường thường chính là tạo thành thương tổn, vết thương nhẹ, trọng thương, hoặc là ngã xuống. Mà một khi bị thương bắt đầu chính là chiến cuộc thay đổi bắt đầu. Trình lý xong lần này đột phá sở hữu càng ngộ, Lý Đạo Thiên nhìn về phía dạ gõ ra. Nơi này là nơi nào? Lý Đạo Thiên là bị Cực Kiếm Sinh mở ra đường hầm vận chuyển đưa tới, xác thực không rõ ràng chính mình ở cái kia. Bẩm chủ nhân, nơi này là Ma vực tương đối gần tiền tuyến, mới vừa công đánh xuống không lâu một cái hạ giới linh tinh. Dạ gõ ra một mực cung kính. Hạ giới linh tinh. Ma vực Lý Đạo Thiên đúng là có thể lý giải, nên chính là tà ma bộ tộc chiếm đoạt lĩnh lĩnh vực. Lần này giới linh tinh, vậy thì đúng là lần đầu tiên nghe. Linh tinh, dựa theo chủ nhân các ngươi tu sĩ nhân tộc lời giải thích chính là nắm giữ linh khí, thích hợp tu sĩ nhân tộc luyện khí tu luyện hành tinh. Mà linh khí mức độ đậm đặc cũng là có sự khác biệt, mà nồng độ linh khí tương đối thấp, chỉ có thể chống đỡ luyện khí tu sĩ tu luyện đến độ kiếp kỳ, đều gọi chung là hạ giới linh tinh. Dạ gọ ra một mực cung kính giải thích. Lý Đạo Thiên nhưng là nghe được trong lòng hơi động, khe nhíu mày. Chương 70, kế hoạch mới. Ý kia chính là, còn có linh khí càng thêm nồng nặc linh tinh. Lý Đạo Thiên ngồi trở lại trên vương tọa, nhàn nhạt hỏi. Là chủ nhân, ở hạ giới linh tinh bên trên, còn có thượng giới linh tinh, thượng giới linh tinh bên trong linh khí đã lượng biến hình thành biến chất, không cứ gọi nữa linh khí mà gọi là linh nguyên. Có điều linh nguyên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cần luyện hóa thực lực của bọn họ cũng là cần cao hơn nữa. Không có đạt đến độ kiếp kỳ, sau khi độ kiếp căn bản là không có cách thu nạp luyện hóa thậm chí ngược lại sẽ đối với các ngươi loài người thân thể tạo thành tổn thương vì lẽ đó vô số kỷ nguyên trước các ngươi loài người đại năng cũng đã đem sở hữu thượng giới linh tinh tụ tập cùng nhau sáng tạo độc lập nhân tộc tinh vực tiên vực chỉ có độ kiếp kỳ độ kiếp sau tu sĩ mới sẽ bị tiếp dẫn đi đến tiên vực cũng chính là tu sĩ bình thường trong miệng phi thăng dạ gò ra một mực cung kính tỉ mỉ giải thích ngươi biết đến đúng là rất nhiều không sai nói cho ta một chút các ngươi tà ma bộ tộc sự đi Lý Đạo Thiên gật gật đầu, nhấc lên lông mày, này ngược lại là hắn lần đầu tiên nghe được liên quan với độ kiếp kỳ chuyện sau đó. Có điều để Lý Đạo Thiên khá là lưu ý, vẫn là tà ma bộ tộc tình huống, bởi vì hắn có thể chưa quên, hắn bây giờ nhưng là ở trong ma vực. Những thứ này đều là bị ta thôn phệ, vị kia tu sĩ si hóa thần kỳ ký ức. Đến cho chúng ta tà ma bộ tộc, thực chỉ là các ngươi loài người cách gọi, tự chúng ta xưng hô đổi thành các ngươi loài người cách gọi, hẳn là gọi ma linh tộc. Bị gọi thành tà ma Chủ yếu là bởi vì chúng ta ma linh tộc chủ lực quân, số lượng nhiều nhất chính là, tương đương với các người loại người tu sĩ Kim Đăng Kỳ tam Ma. Thực chúng ta ma linh tộc phân chia với các ngươi loại người như thế, cũng là tương đương tỉ mỉ Ma thai, tương đương với tu sĩ nhân tộc Luyện Khí Kỳ. Ma binh, tương đương với tu sĩ nhân tộc Trúc Cơ Kỳ. tam Ma, tương đương với tu sĩ nhân tộc Kim đan Kỳ. Ma tướng, tương đương với tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ. Ma chủ, tương đương với tu sĩ nhân tộc Hóa Thần Kỳ. Đại Ma tương đương với tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ, Ma Quân tương đương với tu sĩ nhân tộc động hư kỳ, Ma Vương tương đương với tu sĩ nhân tộc đại thừa kỳ, Ma Đế tương đương với tu sĩ nhân tộc độ kiếp kỳ. Tại đây bên trên ta biết chính là Thiên Ma Cảnh, hắn liền không rõ ràng. Mà xem loại này mới vừa bị công chiếm hạ xuống linh tinh, bình thường đều sẽ căn cứ linh tinh to nhỏ, phái chú mấy vị ma chủ thời gian dài đóng giữ. Này ngược lại không phải vì phòng thủ các ngươi tu sĩ nhân tộc công kích. Chủ yếu là chỉ có ma chủ cảnh tu vi, mới có đủ thực lực ma hóa tinh hoạch, để tinh hoạch sinh ra ma thai. Tuy rằng loài người khí huyết cũng có thể ngưng luyện sinh ra ma thai, thế nhưng ma linh tộc chủ yếu nhất sinh ra căn nguyên, vẫn là ma khi ma hóa sau tinh hoạch làm chủ. Dù sao hai tộc giao chiến, rất nhiều lúc căn bản không có thời gian cho ngươi ngưng luyện khí huyết, để cao ma thai. Còn nữa, coi như để cao đi ra, cũng không có thời gian cho ma thai lui lại đến phía sau ma vực. Vì lẽ đó ma thai chủ yếu sinh ra kỳ. Bình thường chính là công chiếm xong một cái linh tinh sau, các ngươi loài người đại năng lui lại sau khi, còn có tinh hoạch ma hóa sau. Lý Đạo Thiên nghe được trong lòng có chút quái dị, làm sao nghe như là dị tộc kết hợp lại, sau đó sinh hoa. Hơn nữa này ma linh tộc còn chưa chọn giới tính. Càng làm cho Lý Đạo Thiên trong lòng hơi động chính là, này ma hóa tinh hoạch có thể sinh ra ma thai, cái kia chẳng phải là. Nghĩ đến bên trong, đông nhiên ngẩng đầu nhìn dạ gọ dạ, kim trong mắt màu đỏ, đỏ lập lòe ánh sáng. Nhìn ra giả gọ giả khói đen đều suýt chút nữa dọa tàn đi. Chủ. Chủ nhân. Giả gọ giả âm thanh đều có chút run dậy. Này linh tinh trên còn có bao nhiêu ma chủ, các người bình thường là làm sao ma hóa tinh hạch. Lý đạo thiên trong lòng một cái ý nghĩ điên cuồng đột nhiên xông ra, nhìn về phía những người chỗ mai phục bất động dường như từng đoàn khói đen ma thai. Tuy rằng một cái ma thai hồn lực liền tà ma cũng không bằng, thế nhưng người ta thắng ở số lượng khổng lồ a Mỗi cái bộ tộc ta công chiếm hạ xuống linh tinh. Tinh hạch ở ngoài đều sẽ bị bộ tộc ta đại năng bày xuống ma linh đại trận, hấp thụ tinh hạch cực viêm lực lượng. Chủ nhân ngươi hiện tại ngồi xuống vương tọa, liền liên tiếp ma linh đại trận, cũng là là ta ma linh tộc bên trong đại năng làm ra làm, có thể đem ta tại đây trên vương tọa chuyển vào ma khí, chuyển vận đến ma linh trên đại trận. Hơn nữa này ma linh đại trận có thể hấp thu ta chuyển vào ma khí, cùng tinh hạch sức mạnh to lớn dung hợp, sau đó ở đàn ma trong ao sinh ra ma thai. Này ma linh đại trận không chỉ dừng cùng vương tọa liên kết còn liên tiếp cách đó không xa một cái đàn ma chỉ Cho tới có thể sinh ra bao nhiêu ma thai, ngược lại cũng đơn giản, quyết định bởi với ma chủ cảnh, hoặc là ma chủ cảnh bên trên ma linh tộc ma khí truyền vào lượng. Những này chính là ma linh tộc cơ bản tin tức, cũng là ta biết sở hữu tư liệu. Về phần hắn, đơn giản chính là hai tộc trong lúc đó sức mạnh sai biệt. Lý Đạo Thiên nghe đến đó, cũng coi như là cơ bản rõ ràng này ma linh tộc cơ bản tình hình chung. Các người ma linh tộc dựa vào thôn vệ loài người tăng cao thực lực. Lý Đạo Thiên hỏi ra một vấn đề cuối cùng, cái này cũng là hắn chú trọng nhất vấn đề, vấn đề này đem ảnh hưởng đến trong lòng hắn kế hoạch phương hướng. Cái kia ngược lại không là, thực chúng ta ma linh tộc thực lực tăng lên với các người tu sĩ nhân tộc nhu cầu không giống, chúng ta cũng không ỷ lại linh khí tăng cao thực lực. Chúng ta dựa vào chính là nhật viêm. Nhật viêm. Lý Đạo Thiên mật người. Dạ gõ dạ chỉ chỉ không trung viêm dương, cung kính hồi đáp, đúng, chúng ta ma linh tộc sinh ra vào tinh hoạch cực mà sinh phản. Vì lẽ đó hấp thu nhật viêm, là có thể tăng cao thực lực. Có điều thôn phệ loài người chân khí hoặc là chân nguyên, nhưng là tăng lên nhanh nhất, không giống hấp thu nhật viêm bình thường chậm chậm. Lý Đạo Thiên cũng không biết nói cái gì, này tối hôm ráng rớp, cũng không giống có thể sự quang hợp a. Dừng lại tâm tư, Lý Đạo Thiên đứng lên, nhìn về phía những người nằm giạc ma thai. Quay đầu nhìn về phía giả gọ ra hỏi, ngươi hiện tại cần phải bao lâu mới có thể khôi phục thương thế, còn có cái này linh tinh có bao nhiêu ma chủ. Dựa vào hấp thu nhật viêm khôi phục lời nói, ba tháng thì có thể khôi phục. Cái này linh tinh không hề lớn, bao quát ta ở bên trong chỉ có sáu vị ma chủ. Người thôn phệ khí huyết có thể khôi phục thương thế. Thương thế đúng, thực lực tăng lên nhưng là thôn phệ chân khí hoặc là chân nguyên. Dạ gọ dạ tuy rằng không biết lý đạo thiên tại sao hỏi như vậy, thế nhưng vẫn là thành thực hồi đáp, nhưng trong lòng là có chút sốt sáng. Người muốn làm sao thôn phệ khí huyết. Lý đạo thiên chắp tay tiến lên vài bước, nhìn cái kia vô số ma thai. Thụt lùi dạ gọ dạ, nhàn nhạt hỏi. Bám thân sau liền có thể? Dạ gõ dạ có chút không tìm được manh mối, có điều vẫn là nhắm mắt hồi đáp. Hừng, không chế những ma thai kêu hội tụ lại đây, sau đó người bám thân đi. Lý Đạo Thiên xoay người nhìn về phía dạ gọ dạ, trong lòng kế hoạch rốt cục định đi. Xem ra này dạ gọ dạ lưu lại, xác thực xem như là không có ý gây rối Cái này linh tinh. a dạ gõ dạ có chút mộng, tư duy của hắn nơi nào cùng được với Lý Đạo Thiên nhảy lên. Bám thân ở trên người ta, thôn vệ ta khí huyết khôi phục thương thế của ngươi. Chủ nhân, cái này không được đâu. Dạ gỏ dạ có chút mộng, có điều nhưng là không nhịn được có chút thèm, người chủ nhân này khí huyết mụi vị. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút. Ta không thích làm phiền. Phải. Chủ nhân. Dạ gỏ dạ cao giọng đáp lời, hương phấn đến khói đen đều run rẩy lên, trong nháy mắt hướng về Lý Đạo Thiên nào tới. Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, có điều vì trong lòng kế hoạch, vẫn là nhịn xuống trong lòng không thoải mái. Hô! Lý đạo thiên mắt tối sầm lại, khí huyết trong nháy mắt bị giật một ngụm lớn. Mẹ ngươi! Cái này bên trong nói không tốt sao, kết quả một cái thôn nhiều như vậy. chương 71, dạ gọ dạ cảm giác hạnh phúc. Chủ nhân! Dạ gọ dạ mạnh mẽ hút một hơi, không chỉ dừng thương thế khôi phục không ít, càng bị lý đạo thiên cái kia dường như thế gian tuyệt vị khí huyết thỏa mãn đến trực muốn rên rỉ. Có điều dạ gỏ dạ vẫn là khắc chế chính mình dục vọng. Chỉ là thôn phệ lý đạo thiên đại khái 3 phần 10 khí huyết liền ngừng lại. Như ngươi thống ngự ma thai toàn bộ lại đây, sau đó ngươi tiếp tục. Lý đạo thiên ở vương tọa bên trên ngồi xuống, nhàn nhạt dặn dò đến. Phải. Chủ nhân. Tuy rằng không do ý tưởng, thế nhưng nguyên vốn là do hắn ma khí mà sinh ra ma thai. Tuy rằng không hề linh trí, thế nhưng đối với hắn nhưng là phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Điểm này căn bản không phải những người thôn phệ loài người, sản sinh linh trí ma tướng có thể so với... Theo ý niệm của hắn hơi động, vô số ma thai nhất thời tiếp thu đến mệnh lệnh, nhào tới trước nối nghiệp hướng về lý đạo thiên điên cuồng vào tới. Lý đạo thiên kim trong mắt màu đỏ một tia ánh vàng xẹt qua, nâng lên bàn tay phải. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Đen kịt hố đen trong nháy mắt ở lý đạo thiên trong bàn tay hình thành, khủng bố sức hút nhất thời để vô số bay nhào mà đến ma thai bị hút vào bên trong, thôn vệ sạch sẽ, hóa thành một từng sợi hồn lực. Sau đó lý đạo thiên lại triển khai thiên phú bị động năng lực, thôn vệ những này hồn lực khôi phục chính mình khí huyết. Một cái hô hấp, Lý Đạo Thiên khí huyết đã lần thứ hai bổ sung mãn. Tiếp tục, Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, hướng về bởi vì trước mắt tình cảnh này có chút sừng sốt dạ gò dã quất lên. Phải, chủ nhân. dạ gò dã ngăn chặn ý nghĩ bên trong chấn động, từng ngụm từng ngụm thôn phệ lên Lý Đạo Thiên khí huyết đến. Thời khắc này, cảm thụ Lý Đạo Thiên cái kia thơm ngọt ngon miệng khí huyết, hắn đột nhiên đối với bị Lý Đạo Thiên khống chế, cũng không tiếp tục cảm thấy chống cự. Nếu như mỗi ngày có thể uống mấy cái chủ nhân khí huyết, bị nô dịch thì lại làm sao? Một ngày sau, chủ nhân, ta hoàn toàn khôi phục Dạ gỏ dạ hiện tại chỉ có một cái cảm giác, hài lòng. Hừng, trước tiên không dùng ra đến, ngươi nói bao quát ngươi ở bên trong, này viên linh tinh có sáu vị ma chủ cảnh, như vậy ngươi tại đây chút ma chủ bên trong, thực lực đứng hàng thứ làm sao? Lý đạo thiên không có ngừng tay bên trong thôn phệ, làm dạ gọ dạ dừng lại khí huyết thôn phệ sau. Lần thứ hai thôn phẹ ma thai thu được hồn lực, không cần dùng để chuyển hóa thành khí huyết, bắt đầu tích lũy lên quyển trưởng linh hồn uy lực đến. Hồi bẩm chủ nhân, dạ gọ dạ thực lực chỉ có thể coi là tối lóc đáy, ta là hơn 270 năm trước, mới đột phá ma chủ cảnh, sau đó liền ở đây đóng giữ, đến hiện tại cũng chính là ma chủ cảnh tầng thứ hai. Mà cái này linh tinh bên trong mạnh nhất vị kia ma chủ đã rất nhiều năm trước liền đạt đến ma chủ cảnh tầng thứ 8, hiện tại rất khả năng đã tới ma chủ cảnh tầng thứ 9 bắt đầu bắt tay chuẩn bị đột phá đại ma cảnh ngươi nói ngươi thôn phệ chân khí hoặc là chân nguyên là có thể nhanh chóng tăng cao thực lực vậy ta ngươi thôn phệ nhìn có thể hay không tăng cao thực lực chủ nhân ngươi xác định dạ gọ dạ lần thứ hai bối rối này khí huyết có thể thôn phệ ma thai khôi phục hắn vẫn có thể miễn cưỡng lý giải này chân nguyên tiêu hao hết nhưng là không như vậy nhanh khôi phục dù sao này linh tinh tuy rằng bởi vì không còn tu sĩ linh khí chậm rãi nồng nặc rất nhiều thế nhưng khôi phục lại khẳng định là không có tiêu hao nhanh Xác định. Lý Đạo Thiên nhìn những người bắt đầu có chút trở nên thưa thớt ma thai, có chút cao mày. Quá không kiên nhẫn thôn phệ a. Vậy chủ nhân, ta bắt đầu rồi. Dạ gọ dạ hiện tại cảm giác hơi quá dị, vừa bắt đầu là bởi vì phệ ma ấn bị động phục tùng. Sau đó một ngày này khí huyết thôn phệ, để hắn có chút tiếp nhận rồi thân phận bây giờ. Hiện tại Lý Đạo Thiên lại để cho mình thôn phệ hắn chân nguyên, điều này làm cho dạ gò dạ cảm giác hơi quá dị. Chủ nhân đây là muốn tưởng thưởng chính mình, thu mua chính mình? Nghĩ Lung ta lung tung, Dạ Gọ Dạ vẫn là không nhịn được nuốt một cái Lý Đạo Thiên Hỗn Độn Vũ Nguyên. Sau đó, Dạ Gọ Dạ cảm giác mình nổ tung, cái kia vào miệng, lối vào năng lượng dường như báo tắc bình thường, điên cuồng bao phủ ra, điên cuồng hóa thành một cỗ cỗ ma khí. A a a a. thôn vẻ Lý Đạo Thiên khí huyết Dạ Gọ Dạ còn có thể nhịn được, thế nhưng hiện tại này thôn vẻ Lý Đạo Thiên Hỗn Độn Vũ Nguyên nhưng là cũng không nhịn được nữa, cao giọng la lên lên. Làm sao? Không tác dụng. Lý đạo thiên bị Dạ gỏ Dạ quỷ kêu làm cho những mày, chân nguyên cùng vũ nguyên đến cùng vẫn còn có chút không giống, lẽ nào là không chịu nổi. Chủ nhân, thật thoải mái. Người đây là cái gì thuộc tính chân khí, ta tại sao chưa từng có thôn phệ quá, này cảm giác, thật thoải mái à. Dạ gỏ Dạ chưa từng có thôn phệ quá, mỹ vị như vậy chân nguyên, quá cấp trên. Tinh khiết, đủ sức lực. Ta tu luyện chính là võ đạo, đây là vũ nguyên. Lý đạo thiên có chút không nói gì, quỷ kêu quỷ kêu Hại hắn còn coi chính mình Vũ Nguyên Dạ gọ Dạ thôn vệ không tăng cao thực lực tác dụng. Võ đạo, võ đạo không phải chỉ có thể đến tiên thiên cảnh giới sao? Nhưng là chủ nhân ngươi, Dạ gọ Dạ bị Lý Đạo Thiên nói chỉnh đến người, người. nếu như bị thôn vệ vị kia tu sĩ hóa thần kỳ ký ức không có phạm sai lầm lời nói, võ đạo không phải chỉ có thể tu luyện đến tiên thiên cảnh giới à? Ở ta tu luyện võ đạo trước đúng, ở ta sau khi võ đạo điểm cuối liền cũng không tiếp tục đơn dừng tiên thiên cảnh giới. Võ đạo không đường, ta đến mở Lý Đạo Thiên ngồi ở vương tọa bên trên, ánh mắt kiên định. Mà dạ gọ dạ nhưng là nghe được run lên trong lòng, đột nhiên một luồng kỳ dị cảm giác hiện lên ở đầu góc, hay là theo vị chủ nhân này, rất khả năng là chính mình kỳ ngộ. Đặc biệt cảm thụ cái kia vô cùng vô tận, chính mình làm sao thôn đều phảng phất thôn vệ không song vũ nguyên, còn có cái kia liên tiếp thăng trước thực lực cảnh giới. Dạ gọ dạ trong lòng, cũng bắt đầu nổi lên từng kia từng kia thần phục chi tâm. Tuy rằng hiện tại mặt ngoài khí tức trên xem ra, Chính mình vị chủ nhân này là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại. Yêu người ta. Nhìn lại một chút những người chính mình thôi hóa đi ra ma thai, dường như bị cá voi hấp giống như nước thôn vẹ hình ảnh. Dạ gọt dạ, chân chính phục rồi. So với chủ nhân, chính mình sao dám phối gọi ma. Ta thân là ma linh tộc, thôn mọi người đến từng cái từng cái đến A. Mà chủ nhân này thôn pháp. cha cha cha Lý đạo thiên không biết dạ gọ dạ đang suy nghĩ gì lặng lặng nhìn cái kia không ngừng bị thôn vẹt ma thai, cẩn thận cảm thụ thân thể ở hồn lực tẩm bổ bên dưới không ngừng lượng biến, hướng về càng thêm hoàn mỹ mới tiến về phía trước. trong lòng suy nghĩ kế hoạch chi tiết nhỏ, tương lai bản kế hoạch từng bước một ở hoàn thiện, mục tiêu càng ngày càng rõ ràng, ý thức ở nguyên thân cùng hỗn độn vũ nguyên tẩm bổ dưới bắt đầu rồi tân biến trước. tình ngộ thời gian nhìn thấy từng hình ảnh lần thứ hai hiện lên trước mắt, vô số trong thiên địa tin tức, dường như thu được thiên địa tán thành, bắt đầu điên cuồng hiện lên. Mà dạ gõ dạ nhưng là rơi vào điên quần mừng như điên bên trong, hắn vốn cho là lý đạo thiên vũ nguyên tựa hồ sẽ không khô cạn chỉ là cảm giác sai, thế nhưng hiện tại nhưng là phi thường xác định. Người chủ nhân này cái gì vũ nguyên, là thật sự sẽ không khô cạn. Đây rốt cuộc là quái vật gì a Vẫn là, là bởi vì thôn phệ những ma thai kia, chủ nhân liền có thể bổ sung vũ nguyên. Ý nghĩ này vừa nô ra, dạ gõ dạ liền vững tin chính mình đoán đúng. Cái kia nói như vậy. Những ma thai kia chẳng lẽ có thể biến tướng hóa vì là thực lực của chính mình cảnh giới. Tiếp tục tiếp tục như vậy, đại ma cảnh, còn xa à? Bước đi tức đến A. Thoải mái. Ha ha ha ha. Dạ gõ dạ cao hứng chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. chương 72, nhân ma hợp thể. Nửa tháng sau, mặt trời trói trang. Vương tọa bên trên, lý đạo thiên thu hồi bàn tay phải, nhìn cái kia mênh mông vô bờ non xanh nước biếc. Tâm tình có chút không tốt. Dạ gõ dạ, không còn. Ngươi cũng nhiều như vậy ma thai. Lý đạo thiên quen thuộc ngồi tăng cao thực lực, hiện tại đột nhiên ngừng lại, không biết vì sao, trong lòng luôn cảm giác có chút táo bạo. Chủ nhân, xin lỗi. Dạ gọ dạ lúc này đã rời đi Lý đạo thiên thân thể, nhìn đã thanh không ma thai cũng là tâm tình không tốt lắm. Hắn hiện tại chẳng có gì đáng tiếc những ma thai kia, dựa theo suy đoán của hắn, chủ nhân Lý đạo thiên có thể thôn phệ ma thai khôi phục khí huyết, vũ nguyên. Cái kia không phải là đại diện cho, chỉ cần có đầy đủ ma thai. Lý Đạo Thiên là có thể vô hạn sản xuất khí huyết cùng vũ nguyên cung hắn thôn phệ. Không nghĩ tới hiện tại này ma thai, lại như thế không chịu nổi chủ nhân thôn phệ. Trải qua nửa tháng này thôn phệ, ngươi hiện tại thực lực ra sao? Lý Đạo Thiên thở phào, bình phục trong lòng táo bạo, hướng về Dạ Gò Dạ hỏi. Hôi bẩm chủ nhân, nửa tháng này Dạ Gò Dạ tăng lên to lớn. Hiện tại đã là ma chủ cảnh tầng thứ ba, dòng dã tăng lên hai tầng thực lực. Dạ Gò Dạ nói tới cái tâm tình này nhất thời tốt đẹp, quanh người khói đen run lên một cái. Này viên linh tinh trên hắn ma chủ, đại khái là thực lực ra sao? Lý đạo thiên tử vương tọa bên trên đứng lên, nhìn về phía phương xa, hơi có suy nghĩ hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, hắn 5 vị ma chủ bên trong, có 3 người cùng hiện tại thực lực ta gần như, thế nhưng bên trong 2 vị nhưng là lâu năm ma chủ, thực lực đều là dạ gò dạ so với không được. Đặc biệt gửi tạo ma chủ, đã là ma chủ cảnh tầng thứ 9 thực lực. Ở dưới hắn chính là Sê-si, ma chủ cảnh tầng thứ 8. Hắn 3 vị, Dita, Asim, Sát mịt, phân biệt là ma chủ cảnh tầng thứ 4, tầng thứ 3, tầng thứ 2. Dạ gọ dạ nói tới chỗ này có chút thật không tiện, khói đen đều có rút nhanh lên. Lý đạo thiên khẽ như mày, nói như vậy, ở nửa tháng trước, này dạ gọ dạ thực lực chính là tối lọc đáy. Tiếp tục như vậy tuy rằng có thể làm cho dạ gọ dạ tiếp tục thôn vệ vũ nguyên tăng cao thực lực, nhưng là mình nhưng là chỉ có thể làm hao tổn. Chủ nhân, thực chúng ta có thể trước tiên từ sát mịt cương vực bên trong ra tay, trước hắn thực lực so với dạ gọ dạ mạnh. Thủ hạ ma tướng có 50, 60 vị, những năm này vì là trong tộc đổi dưỡng ma thai cũng là so với giả gò giả nhiều rất nhiều. Giả gò giả đột nhiên thấp giọng đề nghị, nhớ tới vậy chỉ cần muốn thôn vệ vũ nguyên tháng ngày. Thèm A. Ta hiện đang suy nghĩ chính là, nếu như ra tay với hắn, có thể hay không khiên một ma động toàn thân, dù sao ta nhưng là loài người. Magista cùng sẽ si thực lực, hiện tại ta đối phó lên, nên vẫn còn có chút khó khăn. Lý đạo thiên khẽ như mày, đây chính là hắn kia rẻ. Những này ma chủ hay là vào ngày thường bên trong các cố cát. Nhưng là mình một cái ngoại tộc người tập kích bên trong một cái, nếu có thể một đòn giết chết cũng còn tốt, nếu như không thể, mà bị thả chạy. Vậy thì phiền phức, lý đạo thiên nghĩ đến ma linh tộc cái này trốn vào hư không năng lực thiên phú, cũng là có chút đầu lớn. Này dạ gò giả muốn có phải là tự đại muốn nuốt chính mình, bị chính mình phản chế lời nói, cũng là tương đương khó đối phó. Quân trượng linh hồn uy lực to lớn hơn nữa cũng vô dụng thôi. Chỉ cần đánh không tới đều là tồi công. Có điều hiện đang nuốt chửng nhiều như vậy ma thai, quyền trưởng linh hồn trọng chất uy lực đã không cách nào tính toán, hay là có thể thử xem. Cố ý câu dẫn, câu cá chấp pháp, đi chỗ đó xá mịt cương vực bên trong ngồi khoanh chân, lặng lặng tu luyện, ôm cây đợi thỏ. Chủ nhân, cái này cũng dễ giải quyết, ta chỉ cần bám thân ở chủ trên thân thể người, liền có thể đem chủ nhân khí tức ngụy trang thành ma linh tộc. Chỉ cần chủ nhân ngươi không lên tiếng, ta ở mặt ngoài công kích. Chủ nhân ngươi ở âm thầm ra tay, bắt xà mịt tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa coi như hắn trốn vào hư không, thuộc hạ ta cũng có thể theo trốn vào hư không, phối hợp chủ nhân cái kia thức lực gáp bách cực cường đạo pháp, hắn chạy không thoát. Dạ gọ dạ nghĩ lại vừa nghĩ, lấy chính mình hiện tại ma chủ cảnh tầng thứ 3 thực lực, đối đầu chỉ có ma chủ cảnh tầng thứ 2 xạ mịt, nắm vẫn là rất lớn. Càng muốn dòng suy nghĩ liền càng rõ ràng, dạ gọ dạ xem quân sư quạt mo như thế, hướng về ân cần lý đạo thiên tính nói. Lý đạo thiên đúng là để dạ gò dạ kiến nghị nói tới xương sở trong lòng hơi động hướng về dạ gò dạ ánh mắt sáng mở miệng hỏi dạ gọ dạ ngươi có năng lực gì ngươi tỉ mỉ nói cho ta một chút chúng ta diễn luyện một hồi nếu như phối hợp thỏa đáng phương pháp này có thể được hồi bẩm chủ nhân ta chủ yếu nhất năng lực chính là hư không đột trốn vào trong hư không tiêu hao khá lớn hư không âm ảnh lợi dụng bên ngoài cơ thể ma vụ phối hợp hư không đột thoát đi một số công kích hoặc là cẩm cố Hư không cấm cố, lợi dụng ma khí điều khiển hư không lực lượng, cho đối thủ gây cầm cố áp lực. Ám hư thập giới, sáng tạo một cái loại nhỏ lĩnh vực, bảo vệ mình hoặc là hạn chế kẻ địch. Ma viêm cùng ma bạo liền không cần phải nói, còn có một chút tương tự ma khí thủ đoạn công kích, cũng chính là cùng công kích đạo pháp gần như. Chủ yếu nhất hay là chúng ta ma linh tộc bản lĩnh sở trường, bám thân cùng tôn phệ. Hai thứ này chủ nhân ngài cũng trải nghiệm quá, ta liền không cần nhiều lời. Những năng lực này đều là chúng ta sinh ra thời gian, Liền nương theo mà đến ký ức truyền thừa, những năng lực này uy lực gặp theo thực lực ta tăng lên mà tăng lên. Dạ gõ dạ cẩn thận suy nghĩ một chút, hướng về Lý Đạo Thiên cung kính hồi đáp. Bám thân đi, ta trải nghiệm nhìn năng lực của ngươi. Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ nói rằng, có điều tổng cảm giác là lạ, thật giống chủ động yêu cầu bị quỷ nhập vào người như thế. Được rồi, chủ nhân, ta bám thân sau chỉ cần không tiến hành thôn phệ, thực đối với bị bám thân người là hầu như vô hại, có lúc bám thân này một chiều sẽ bị dùng để xem là tránh né cường địch thủ đoạn. Chỉ cần rùa rụt cổ ở một vị ký chủ trong cơ thể, ẩn mà không phát, cũng không tiến hành thôn phệ, coi như ký chủ bản thân cũng rất khó cảm nhận được chúng ta tồn tại. Dạ gõ dạ vừa nói vào để triển khai bám thân năng lực, nhất thời Lý Đạo Thiên quanh người nồng đậm ma vụ bốc lên, khắp toàn thân tỏa ra ma linh tộc khí tức. Chủ nhân, cảm giác làm sao? Dạ gõ dạ có chút sốt sáng hỏi, hắn bây giờ đối với Lý Đạo Thiên cái kia đúng là chịu phủ. Muốn nhất sự tình chính là mau mau giúp Lý Đạo Thiên thôn vệ ma linh, sau đó hắn cũng thật thôn vệ vũ nguyên tăng trưởng thực lực. Hừm, cũng không tệ lắm. Lý Đạo Thiên hoạt động một chút tay chân, ngoại trừ có thêm một tầng ma vụ, không cảm giác được cùng bình thường có cái gì không giống. Chủ nhân, nếu như kế hoạch thành công, ngài tiếp tục thôn vệ ma thai thời điểm, dạ gõ dạ có thể tiếp tục thôn vệ ngài vũ nguyên sao? Dạ gõ dạ lúc này mới hỏi ra trong lòng để ý nhất sự tỉnh, cái này cũng là hắn như thế tích cực nguyên nhân. Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, đột nhiên có chút rõ ràng dạ gỏ dạ vì sao tích cực như vậy, cái tên này coi chính mình hỗn độn vũ nguyên là dựa vào thôn phệ ma thai khôi phủ. Có thể, Lý Đạo Thiên nhếch miệng nở nụ cười, cũng không có giải thích, nếu dạ gọ dạ tích cực như vậy, ta sao được đả kích người ta tính tích cực. Tại chủ nhân, dạ gọ dạ tâm tình trở nên kích động, khói đen run rẩy không ngớt, nhìn về phía xa mịt cương vực phương hướng, trong lòng tràn đầy tham lam. Có điều dạ gọ dạ rất nhanh vẫn là tỉnh táo lại. Hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng, chủ nhân ngươi không muốn phản kháng, ta hiện tại mang ngươi trải nghiệm một hồi hư không đột. Được. Lý Đạo Thiên con mắt híp lại, tinh thần độ cao tập trung ở tốc biến cùng vệ ma ấn bên trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị điều khiển. Phòng thủ ma chi tâm không thể không a chương 73, trong chất số tầng không cách nào tính toán quy. Hư không đột. Theo giả gõ giả một tiếng thì thầm, quanh người ma vụ co rụt lại, Lý Đạo Thiên chỉ cảm giác mình, trong nháy mắt tiến vào một cái trắng đen thế giới. Địa phương vị trí không có biến, nhìn thấy những chuyện kia vật, thế nhưng là đã hoàn toàn mất đi cảm giác chân thực. Chủ nhân đây chính là hư không đột, là lợi dụng ma khí tính đặc thủ, hòa vào trong hư không, sau đó sẽ tới chỗ này. Lúc này chúng ta thực chính đang không gian kẽ hở bên trong, nếu như không phải đồng dạng trốn vào trong hư không người, là không cách nào công kích được chúng ta. Có điều khi chúng ta ra tay một khắc đó, vẫn là cần xuất hiện ở chủ trong thế giới, một khắc đó cũng là chúng ta sẽ phải chịu công kích thời điểm. Ta bây giờ trở lại chủ thế giới, chủ nhân ngươi chú ý có biến hóa gì đó. Dạ gọ dạ nói tới chỗ này, ma vụ dâng lên. Lý Đạo Thiên sáng mắt lên, lần thứ hai trở lại sắp thái sặc sỡ thế giới, lúc này Lý Đạo Thiên cũng cảm giác được. Này không gian kẽ hở cùng chủ thế giới trong lúc đó, khác nhau ở chỗ nào, này không gian kẽ hở bên trong, không có linh khí. Cái năng lực này, không sai. Lý Đạo Thiên ánh mắt lóe lên, tán tưởng nói: "Chủ nhân, hư không độn cũng là có nhiều điểm." Mặc dù coi như rất mạnh mẽ, thế nhưng dù sao chỉ là trốn vào không gian kẽ ở bên trong mà thôi, một khi đụng với liền không gian đều có thể phá nát đại năng. Còn có chính là này hư không độn tiêu hao rất nhiều, coi như bản thân thực lực tăng lên cũng sẽ theo gia tăng tiêu hao, bởi vì không gian bài xích lực càng mạnh hơn, vì lẽ đó tự nhiên dẫn đến, tiến vào hư không cần tiêu hao ma khí cũng nhiều hơn. Mà ở trong hư không không còn nhật viêm bổ sung, nếu như ma khí tiêu hao hết tất trước, vẫn không có đi ra ngoài lời nói rất khả năng liền vĩnh viễn lưu lại nơi này không gian kẽ hở bên trong. Vì lẽ đó rất nhiều thời điểm, chúng ta ma linh tộc đều yêu thích bám thân ở tu sĩ nhân tộc trên người sau, lại điều khiển tu sĩ nhân tộc đồng thời tiến vào không gian kẽ hở. Sau đó ở ma khí khô cạn thời gian, thôn phệ chân nguyên khôi phục ma khí. Dạ gọ dạ thành thực nói rằng, đúng là không có kiên kỵ. Ừm. Lý Đạo Thiên gật gật đầu, không cách nào nói cái gì, kể ra dạ gọ dạ ăn thịt người. Cái kia Lý Đạo Thiên chính hắn, Những ngày qua thôn vệ ma linh tộc tính thế nào? Không có đúng sai, chỉ là lập trường không giống thôi. Có điều, lý đạo thiên vẫn là đối với này ma linh tộc năng lực cực kỳ kiên kỵ. Có thể chạy, có thể đánh, còn có thể bám thân, thôn vệ. Quả thực chính là trời sinh lũ linh sát thủ A. Hán đơn giản chính là cầm cố cùng công kích thủ đoạn, chủ nhân ngươi cũng đã nếm thử, liền không cần ta nhiều hơn thí nghiệm. Như vậy, chúng ta vậy thì đi đến xa mịt cương vực. Già gọ ra lại bắt đầu thèm. Đi. Lý Đạo Thiên cảm giác một ngày không có hồn lực vào sổ, một thân đều không dễ chịu. Hơn nữa, thật thèm. Làm Lý Đạo Thiên lần thứ hai nhìn thấy cái kia khắp nơi ma thai thời gian, trong lòng rốt cục định đi. Chủ nhân, hiện tại là trực tiếp giết đi vào sao. Dạ cụ sinh nhìn những ma thai kia, ma khí phung trào, cảm giác sắp háp chế không nổi khát khao dục vọng rồi. hư không đột đi, bắt giặc trước tiên bắt vương, nắm lấy xà mịt lại nói. Lý Đạo Thiên không có tiếp thu dạ gõ dạ đề nghị, giam giữ đại ngồi tăng trưởng hồn lực không thơm. Nhưng là, hư không độn tiêu hao quá to lớn, thật sự dùng hư không độn đến xa mịt bên người, thuộc hạ sợ mà khí cũng không đủ. Dạ gõ giả có chút lo lắng nói rằng, theo suy nghĩ của hắn chính là một đường thôn vệ quá khứ, không chỉ dừng có thể đả kích kẻ địch tổng thể sức mạnh, còn có thể lấy chiến nuôi chiến. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, lời nói như vậy có thể giải thêm A. Chỉ cần có thể dùng hư không độn đến xa mịt bên người, còn lại liền giao cho ta. Nếu như ma khí không quá đủ, liền thôn phệ một ít ta vũ nguyên liền có thể. Lý Đạo Thiên hiếp híp mắt, quân trưởng linh hồn trải qua nửa tháng này thôn phệ, liền ngay cả chính hắn cũng không biết uy lực làm sao. Nếu không là này ma linh tộc năng lực hư không độn quá mức cho trưởng, cùng cá trách tự, hắn đều không cần cẩn thận như vậy. Phải. Chủ nhân. Nếu Lý Đạo Thiên đã đã quyết định, dạ gõ dạ cũng không còn nói nhiều. Ma khí co rút lại, Lý Đạo Thiên nhất thời trước mắt tối sầm lại, lần thứ hai tiến vào không gian kẽ hở bên trong. Bốn phía lần thứ hai biến thành trắng đen thế giới. Samid ngồi ở vương tọa bên trên, buồn bực ngán ngẩm nhìn đàn ma chỉ. Ở bên cạnh hắn 50, 60 đạo đen kịt bóng người đứng lơ lửng trên không, ma khí văn hoa. Đột nhiên, Sạp nhíu nhíu mày. Dạ gọt dạ, ngươi không cố gắng ở tại ngươi cương vực, đến ta chỗ này làm gì. Sạp nhìn về phía bên cạnh người vị trí, nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một bóng người màu đen. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Sạ mịt chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực áp bách dáng lâm ở trên người, sau đó một luồng mạnh mẽ sức hút đem hắn bắt, hướng về dạ gọ dạ phương hướng cực tốc bay đi. Quá đột nhiên. Quá cấp tốc. Khoảng cách quá gần. Điều này làm cho xạ mịt căn bản không phản ứng kịp, hoặc là nói không có phản ứng thời gian. Dạ gọ dạ. Người muốn làm. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Một con quạt hương bổ đại bàn tay, dò ra khói đen, đột phá ma khí bên trong khói đen, nắm xạ mịt đầu. Mạnh mẽ sức cắn nuốt nhất thời điên cuồng sản sinh, điên cuồng thôn phệ xa mịt. Giạc lao hóa, quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh. U lam linh hồn diễm hỏa, nhất thời từ sa mịt bên trong khói đen thấu đi ra. Lực ác bách, cảm giác suy yếu, thiêu đốt cảm. Nhất thời đầy giấy sa mịt khắp toàn thân, để hắn liền nói đều không nói ra được. Từng trận cảm giác suy yếu không ngừng truyền ra, để hắn mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện cảm giác sợ hãi, lần thứ hai ở đáy lòng hiện lên. Lý đạo thiên cảm giác được xà mịt đã tạm thời bị không chế, nâng lên tay trái quay về những người, còn không vào lần này kịch biến bên trong phản ứng lại ma tướng môn. Ma chủ, quyền trượng linh hồn, hấp tinh, đen kịt hố đen bên trái trưởng xuất hiện, điên cuồng sức hút nhất thời sản sinh. Những người ma tướng không phải là xà mịt, húng chi hiện tại quyền trượng linh hồn chồng chất uy lực, liền lý đạo thiên cũng đã không cách nào tính toán. Dường như bị hố đen hút quá khứ bình thường, những người ma tướng căn bản không phản ứng kịp. Cùng ma thai kết cục không có khác biệt lớn, mấy hơi thở liền bị Lý Đạo Thiên thôn phệ song. Hô! Từng trận hồn lực gột rửa Lý Đạo Thiên khắp toàn thân, để hắn thoải mái đến không nhịn được thở phào. Nhìn cái kia đã hoàn toàn ra không được thanh, còn lại một tiểu đoàn xa mít. Lý Đạo Thiên tạm thời dừng lại thôn phệ chi lực, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, thần phục, hoặc là tử vong. Há, đúng rồi, cơ hội chỉ có một lần, chú ý một chút, đừng trả lời sai lầm. Lý Đạo Thiên nói bổ sung. Một đạo phẹ ma ấn từ tay trái hiện lên, đen kịt vô cùng, tỏa ra tà ác khí tước. Dạ gọc dạ, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi thôn phệ ta có ích lợi gì? Ha ha, ngươi còn muốn ở trên người ta loại phệ ma ấn. Liên ngươi cũng xứng. Mạo thả. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Phúc. Lý đạo thiên nhẹ nhàng sờ một cái, xạ mịt cuối cùng một điểm thân thể cũng bị thôn phệ sạch sẽ. Tinh kiết, khổng lồ hồn lực nhất thời tràn vào lý đạo thiên trong cơ thể. Tuy rằng không giống nguyên đan kỳ khi đó như thế, có thể xúc tiến thân thể nguyên đan hóa tiến độ, biến tướng tăng cường võ đạo tu vì cảnh giới. Thế nhưng là đem quyền trượng linh hồn uy lực, lần thứ hai khó có thể tính toán trồng chất đi đến. Đây chính là tương đương với hóa thần kỳ tầng thứ hai tu sĩ ma linh tộc. Lý đạo thiên ánh mắt lóe lên, ma chủ cảnh tầng thứ hai chỉ cần bị tóm lấy đã hoàn toàn chịu không được, dung hợp quyền trượng linh hồn hấp tinh. Nửa tháng này ở dạ gò dạ dưới sự phối hợp thu hoạch được để lớn bao nhiêu? Giờ khắc này, vừa xem hiểu ngay. Ha ha ha ha. Lý đạo thiên ngửa mặt lên trời cười to, nhìn cái kia những người bởi vì dạ gỏ dạ khí tức, nằm dạp trên mặt đất run không ngừng ma thai, nếp miệng nở nụ cười. Bữa ăn chính xong xuôi, là thời điểm thưởng thức điểm tâm ngọt. chương 74, càng ngày càng giống. Nửa tháng sau, lại một cái vương tọa bên trên. Lý đạo thiên mở hai mắt ra, hào quang màu đỏ ánh vàng ở trong mắt chợt lóe lên, sau đó liền lần thứ hai khôi phục đen kịt. Trải qua này chút thời gian thích ứng, huyết thông sức mạnh lý đạo thiên đã hoàn toàn khống chế, thu thả như thường. Mà nguyên thân kỳ tu luyện, dựa theo hắn cảm ngộ võ đạo nguyên thân kỳ tu luyện giai đoạn, chính là đem nguyên đan kỳ không có biến chất đến nhỏ bé nơi đều bổ khuyết trên. Thậm chí muốn tế đến mỗi một nơi kinh mạch tế bào chuyển biến trên. Nếu như nói võ đạo nguyên đan kỳ chính là qua loa, không rõ ràng biến chất, để thân thể dường như luyện khí tu sĩ linh căn bình thường, có thể trực tiếp thu nạp linh khí, chuyển hóa ngũ hành nội lực. Không cần xem niết bàn cảnh như vậy, ở bên ngoài cơ thể khống chế nội lực thôn vệ linh khí, có thể thân thể tự động thu nạp linh khí, sau đó ở trong người hoàn thành nội lực dung hợp linh khí bước đi này. Như vậy nguyên thân kỳ, chính là cẩn thận đến tế bào cấp biến chất. Mà đến nơi này, lý đạo thiên đột nhiên phát hiện hồn lực mất đi trực tiếp tác dụng, chỉ có thể phụ trợ hỗn độn vũ nguyên. Hoặc là nói, hồn lực chỉ là có thể phụ trợ tăng cường, thế nhưng chủ yếu biến chất nhu cầu, vẫn phải là dựa vào hỗn độn vũ nguyên. Vậy thì để lý đạo thiên nguyên thân kỳ võ đạo tốc độ tu luyện lập tức dưới chìm lại, bởi vì huân độn vũ nguyên hình thành còn cần ngũ hành vũ nguyên ở tinh vân bên trong dung hợp mà thành. Tuy rằng ngũ hành vũ nguyên cùng lôi đỉnh vũ nguyên cũng có thể dùng đến tiến hành bước đi này tế bào cấp biến chất, thế nhưng lý đạo thiên từng thử, chính hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được dùng ngũ hành vũ nguyên làm chủ yếu năng lượng tạo thành biến chất, cùng hôn độn vũ nguyên làm chủ yếu năng lượng tạo thành tế bào cấp biến chất trên lệnh rất lớn. Vụ khuyết chỉ là ngũ hành vũ nguyên cùng lôi đỉnh vũ nguyên mà thôi. Muốn hình thành hỗn độn vũ nguyên, còn cần vận chuyển hỗn độn tinh vân quyết, ở tinh vân bên trong lại một lần nữa tinh luyện dung hợp. Tuy rằng, tinh vân chính mình cũng sẽ từ từ vận chuyển, chậm rãi tinh luyện dung hợp ra hỗn độn vũ nguyên. Thế nhưng cái kia sản lượng duy trì trong thời gian ngắn tác chiến vẫn được, dùng để thời gian dài rèn luyện thân thể biến chất, rõ ràng không đủ. Vì lẽ đó, đón lấy này ma vực linh tinh 3 năm thí luyện thời gian, ưu tiên cấp cao nhất chính là phạm quy. Đây là tất nhiên. Nay một chuyến thí luyện hành trình, thu hoạch lớn nhất thực chính là quyền trượng linh hồn chống chất uy lực tăng vọt, để quyền trượng linh hồn chân chính trở thành, lý đạo thiên mạnh nhất lá bài tẩy. Nếu như có thể vẫn như thế căn ướt, một quy đánh nổ hành tinh cũng không phải ảo tưởng. Lần thứ hai cấp nhiệm vụ chính là, tăng lên võ đạo tu vi, đem nguyên thân kỳ tu luyện mục tiêu tận lực tăng cao. Bởi vì ra khỏi nơi này, sẽ không có nhiều như vậy ổn định hồn lực thu vào, đến phụ trợ hôn độn vũ nguyên rèn luyện thân thể. Nguyên thân kỳ võ đạo tu vi tu luyện tiến độ, tất nhiên tốc độ xuống hàng. Mà nguyên thân kỳ cuối cùng đột phá, chính là thân thể hoàn toàn biến chất, cẩn thận đến mức tận cùng sau, thậm chí ngay cả não tế bào đều hoàn thành biến chất. Sau đó lấy cẩn thận đến tế bào cấp, hoàn toàn biến chất song xuôi thân thể, dung hợp hỗn độn vũ nguyên, hướng dẫn ý thức cũng hình thành biến chất. Điểm này ở tổng thể phương hướng trên, cùng luyện khí tu sĩ vẫn là như thế. Chỉ có điều luyện khí tu sĩ nguyên anh kỳ ở nguyên anh kỳ sơ kỳ. Nguyên Anh chỉ là dường như phôi thai như thế, chỉ có làm Nguyên Anh kỳ tầng thứ 9. Kim Đan biến thành Nguyên Anh, sở hữu cấu tạo đã hoàn toàn theo người thể như thế thời gian, mới có thể hoàn mỹ gánh chịu ý thức. Lại lấy chân Nguyên hướng dẫn ở Nguyên Anh trong cơ thể ý thức biến chất, chuyển hóa thành thần thức. Vì lẽ đó Lý Đạo Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, này luyện khí tu sĩ thực càng như là lợi dụng Linh Căn làm trụ cột, hóa đan, thành Anh. Thật giống trong ngực mang thai. Linh Căn là trứng. Linh khí là tiểu nòng nọc cùng phát dục dinh dưỡng. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên cảm thấy luyện khí tu sĩ phương thức tu luyện càng xem một loại thủ xảo phương pháp. Mặc dù không nói được tốt xấu, thế nhưng võ đạo tu luyện bản thân, lấy thân thể làm căn cơ đi biến chất. Loại tu luyện này phương thức, thực nên càng phù hợp loài người bản thân. Chỉ là cái này hỗn độn vũ nguyên muốn làm sao ở trong người cùng thân thể phối hợp, để ý thức hình thành biến chất. Sau đó tương tự với luyện khí tu sĩ, hóa thần kỳ thời gian như vậy, ý thức chuyển hóa thành thần thức. Phương hướng đúng là biết rồi, thế nhưng Lý Đạo Thiên phát hiện mình đối với cụ thể tỉ mỉ phương pháp, cũng không biết. Xem ra 3 năm sau thí luyện kỳ kết thúc vẫn có đến bận rộn, gia nhập tiên môn tự nhiên là không thể. Lý Đạo Thiên cũng không thể đi gia nhập tiên môn, lãng phí thời gian thu được công hiến, sau đó sẽ hối đoái phương diện này phương pháp tu luyện. Cho tới về Lý Phủ, Lý Đạo Thiên tự nhiên cũng là không lựa chọn, thật vất vả đi ra, định ưu thành chiến dịch, cũng coi như là trả lại ân tình. Lại đi nợ một bút ân tình. Lý Đạo Thiên không nghĩ, cũng không thích. Cho tới cực kiếm sinh, Lý Đạo Thiên không được tốt nói. Như vậy, nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên híp híp mắt, xem ra này tà sát giáo vẫn phải là đi đi một chuyến, này ngự tà ấn vẫn phải là bắt. Nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc, Lý Phủ Tàng Thư các không có hóa thần kỳ cụ thể phương pháp tu luyện. Có điều Lý Đạo Thiên cũng không quá sốt ruột, hắn bây giờ thân thể cũng có điều hoàn thành rồi khoảng 3 phần 10 tế bào cấp biến chất, tương đương với chỉ là đến nguyên thân kỳ tầng thứ 3. Ai, quá chậm a đột phá nguyên thân kỳ đều hơn 2 tháng, mới tăng lên 2 tầng võ đạo tu vi. So với quyền trưởng linh hồn điệp tăng tốc độ, thực sự là trời cùng đất khác nhau. Cũng hết cách rồi, cái này không vội vàng được. Lý Đạo Thiên thu hồi tâm tư, nhìn lần thứ 2 vạn dặm bầu trời xanh, núi xanh thủy tú cảnh sắc. Từ vương tọa bên trên đứng lên, một đạo khói đen lập tức từ trên người hắn trôi ra. Thuộc hạ dạ gọ dạ, tham kiến chủ nhân. Dạ gọ dạ đơn đầu gối mà quỳ, nữ khí cung kính. Nay nửa tháng, phát sinh cái gì dạ gò dạ rõ ràng nhất? Samit, ma chủ cảnh tầng thứ 2. Asim, ma chủ cảnh tầng thứ 3. Tita, ma chủ cảnh tầng thứ 4. Tốt. Ở hắn hư không độn dưới sự phối hợp, những này ma chủ, cùng gà con như thế, ở chủ nhân thủ hạ, căn bản liền dễ rùa cơ hội đều không có. Hết thảy bị thôn phệ, hóa thành thực lực tăng lên chất dinh dưỡng. Có điều dạ gò dạ không có chút nào thế ba vị ma chủ đáng tiếc, thậm chí, nghĩ đến bên trong. Dạ gỏ dạ ngưng tụ ma vụ không nhịn được lại run dậy Đáng tiếc, này linh tinh trên chỉ còn dư lại hai vị ma chủ. Không đủ, chủ nhân thôn A. Mà chủ nhân có đầy đủ ma linh thôn phệ, liền đại diện cho vô cùng vô tận vũ nguyên. Cô. Nghĩ đến bên trong, dạ gọ dạ không nhịn được làm nổi lên, thôn phệ vị kia loài người mang đến quen thuộc bản năng, nuốt một cái căn bản không tồn tại ngụm nước. Ngưng tụ ma vụ lần thứ hai run dậy Tăng lên bao nhiêu? Lý đạo thiên không có xem dạ gọ dạ. Nhìn về phía trước phong cảnh, nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã tới ma chủ cảnh tầng thứ 6. Dạ cụ cao giọng hồi đáp trong lòng từng trận mừng rỡ bước lên. Từ khi bị phái tới này linh tinh làm đóng giữ ma chủ, hắn liền biết thực lực mình tăng lên xem như là muốn đi đời nhà ma. Nói dễ nghe một chút chính là chấn thủ linh tinh, nói khó nghe một chút chính là đản ma chỉ ma khí cung cấp viên, cũng chính là loài người trong miệng cái gọi là vũ em. Nha! Không đúng! Những ma thai kia! Là chính mình mà khí hình thành. Bộ tộc đời sau sinh dục viên. Dạ gõ giả nghĩ đến bên trong, không biết tại sao đột nhiên đấy lòng một trận phẫn nộ tuôn ra. Trước đây hắn còn không nghĩ nhiều, ma linh tộc vốn là như vậy. Hiện tại này 2 tháng tùy tùng Lý Đạo Thiên, vì lấy lòng Lý Đạo Thiên khắp nơi dựa theo loài người trong trí nhớ góc độ, đi phỏng đoán chủ thượng tâm tư. Hiện tại giả gõ giả, thân thể tuy rằng vẫn là ma linh tộc, thế nhưng tư duy trên nhưng là đã càng ngày càng giống nhân. Vẫn là quá chậm, đi thôi Lý Đạo Thiên hiện tại đúng là đối với dạ gọ dạ, ấn tượng càng ngày càng tốt. Cái tên này gần nhất càng ngày càng có người vị, hành vi cử chỉ cũng khá là đối với mình khẩu vị. Hay là có thể giữ lại. Như vậy, kế hoạch hay là cần lần thứ hai sửa lại một chút? Phải. Chủ nhân. Ma trong xương, dạ gọ dạ ngũ quan càng ngày càng rõ ràng trên khuôn mặt, nhất miệng nở nụ cười, từng trận ma khí bay ra. Giáng vẻ ấy, cùng Lý Đạo Thiên cũng là càng ngày càng giống. Riu Star. Xuyết xỉ các ngươi tốt nhất không muốn tuyển chọn thần phục nha. Cha cha cha. Dạ gọ dạ đấy lòng yên lặng nghĩ, đè nén xuống theo ý, hóa thành khói đen lần thứ hai bám thân đến Lý đạo thiên trên người. Chương 75, biến số. Ngươi là ai? Ngươi không phải dạ gọ dạ. Vương tọa bên trên, xuyết xỉ không có dây rùa, không có hoảng loạn. Mới vừa bị thôn phệ sạch sẽ trên trăm vị ma tướng thủ hạ, cũng giống như chuyện không liên quan tới hắn bình thường. Một bàn tay lớn đột phá ma vụ, chói lại cổ họng của hắn. Nếu không là ma linh tộc không cần hô hấp, cũng không dựa vào hết hầu nơi dây thanh phát ra tiếng, hắn liền nói đều không nói ra được. Cảm thụ càng ngày càng suy yếu ma thể, xệ Sì rất bình tĩnh, cũng rất khẳng định. Ma vụ bên dưới Lý Đạo Thiên nhết miệng nở nụ cười, ồ làm sao mà biết? Này xệ Sì là cái thứ nhất hoài nghi hắn ma chủ, hơn nữa biểu hiện này, có chút quỷ dị à, này ngược lại là để Lý Đạo Thiên không nhịn được phải hỏi hỏi. Dạ gò dạ cái kia nhược gà làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Còn có, tuy rằng rất giống, thế nhưng ta dám khẳng định, này không phải chúng ta ma linh tộc thôn phệ chi lực. Sệ si không chỉ dừng rất bình tĩnh, dòng suy nghĩ còn rất rõ ràng. Hừng, đúng là có chút đạo lý. Lý đạo thiên hiếp híp mắt, đột nhiên đem sệ xì si hướng về phía sau vùng một cái. Tốc biến. Vụ. Ám hư thập giới. Chỉ thấy sệ si bị từng đạo từng đạo đen kịp màn ánh sáng che lại, bị ném bay thân hình, nhất thời bị trùn vào tiệt dừng lại có điều xệ xỉ nhưng là không có chút nào cảm thấy bất ngờ chỉ là hướng về lý đạo thiên cũng là một đạo ám hư thập giới phát sinh Vụ. con đường đen kịt màn ánh sáng đông dương sinh ra trực tiếp đem lý đạo thiên nhốt ở bên trong tất cả những thứ này có điều ngay ở trong chớp mắt phát sinh ta mà lý đạo thiên lại mới vừa triển khai xong tốc biến vừa lúc ở làm lạnh còn chưa kịp né tránh cũng đã bị trùng vào Loài người ngươi không sai lúc này xệ xỉ ngoài thân ám hư thập giới tiêu tan. Một đạo đen kịt bóng người từ bên cạnh trong hư không hiện lên. Một cái khác ma linh tộc. giu -sta. Lý đạo thiên khẽ như mày, quả nhiên những này ma chủ biến mất, trung quy vẫn là gây nên chú ý. Xem ra giả gõ giả cái kia tên phản đồ nói cho ngươi không bất tin tức, ta hiện tại đúng là có chút hiếu kỷ, ngươi là làm sao để hắn lựa chọn phản tộc. Hừm, ngược lại cũng đơn giản. Lý đạo thiên cười nhạt, một đạo đen kịt dấu ấn hiện lên ở trên tay. Phệ ma ấn. giu cùng sẽ xì đồng thời lên tiếng. Đều có điểm không dám tin tưởng. Ngươi tại sao có thể triển khai phệ ma ấn? Dịu sát sắc, sắc thực xem không hiểu. Ồ! Này có chuyện gì ngạc nhiên? Biết triển khai phương pháp, không lâu tự nhiên có thể. Phệ ma ấn không có ma khí, làm sao có khả năng triển khai ra được? Sẽ si lên tiếng nói rằng, trong lời nói đúng là hơi nghi hoặc một chút không rõ. Ồ! Này ngược lại là để lý đạo tiên cũng là ngẩn người, điểm này hắn vẫn đúng là không nghi tới. Không đáng kể, bất luận thế nào. Loài người ngươi nhất định phải chết." Dịu Stạ Phảng phất đang kể ra một sự thật. "Rã gọ ra, ra ngươi còn phải tiếp tục cẩn nút." Sệ si lạnh lùng hỏi. "Khà khà, chủ nhân." sệ Xi nói ta là ở ẩn nút hắn. "Rã gọ ra nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó âm thanh từ bên trong khói đen truyền ra. "Rã gọ ra, chuẩn bị xong chưa?" Lý Đạo Thiên híp híp mắt, nhìn sệ Xi cùng Gistạ nhếch miệng nở nụ cười. "Thời khắc chuẩn bị, chủ nhân." "Động thủ đi." Tuân lệnh. Ám hư thập giới vô Tầng tầng hắc mô bao vây lấy mọi người. Có một số việc nhất định phải vẫn vùi lấp. Ú lam lại nổi lên, xệ si ám hư thập giới đều khó mà ngăn cản kia sáng này. Nhiên huyết. Mười phần. Lý đạo thiên trước mắt loáng một cái, tuy rằng tảng đá mạnh mẽ năng lực hồi phục lập tức bắt đầu tạo huyết, thế nhưng vẫn còn có chút ảnh hưởng. Thôn phệ linh hồn. Quay về bám thân giả gọ giả chính là một thôn, sau đó Lý đạo thiên miết miệng nở nụ cười, khí huyết đã hoàn toàn khôi phục. Mà giả gõ giả nhưng là tập mãi thành quen, nhìn đối diện xệ xì cùng hiệu tạ, run lên trong lòng. Hai người này mùi vị không biết thế nào. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. ầm Ú Lam bắt trói bờ lớn, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp liền phá tan rồi xệ xì ám hư thập giới. Tốc hành. Bạ bộ. Bước trên mây. ầm Đại địa chấn động, Lý Đạo Thiên đã đi đến xệ xì trước người. Xệ xì trong lòng cười lạnh, hư không. Lao hóa. Hư không cầm cố. Quyền trượng linh hồn, cầm long. Sệ sỉ còn không trốn vào hư không, đã bị Lý Đạo Thiên bắt được trong tay. Loài người, người quá kiêu ngạo. Hư không cầm cố. Một bên người sát ra tay rồi. Sệ sỉ quanh người ma vụ chấn động, nhiệt độ trong nháy mắt thăng trước. Hư không âm ảnh. Ma bạo. Ẩm. Mất đi ma vụ sệ sỉ lộ ra đen kịt bóng người, dáng dấp kia lại như tối đen như mực khói thuốc ngưng tụ mà thành hình người, hình thái không tốt, xấu xí vô cùng. Có điều tuy rằng ít đi ma vụ che lấp, thế nhưng bản thể nhưng là đã thông qua hư không âm ảnh năng lực, đi đến Giseta bên người. Ám hư thập giới. Ma viêm. Lúc này, Giseta cũng ra tay rồi, quay về lý đạo thiên vị trí nơi trực tiếp chính là con đường đèn kịt trụt xuống. Sau đó ma viêm nhiệt độ cao trong nháy mắt dựng lên. Haha, ha, coi như đem chúng ta dùng ám hư thập giới hạn chế lại, có thể làm sao? Nho nhỏ nguyên anh kỳ, ở dạ gỏ dạ dưới sự giúp đỡ, thành công đánh lén mấy vị ma chủ. Liền coi chính mình. Tốc biến. Lao hóa. Quyền trượng linh hồn. Hấp tinh. Lý đạo thiên đỏ và vàng trong tròng mắt lập lòe ánh mắt tham lam. Trong miệng phun ra nuốt và u lam linh hồn diễm hỏa. quạt hương bổ đại bàn tay lần thứ hai che lại sẽ sỉ đen kịt đầu lâu. Muốn thôn vệ ta. Theo chúng ta ma linh tộc so với thôn vệ chi lực. A, Dạ gọt dạ. Cút sang một bên. Sệ sỉ cười lạnh. Tuy rằng trên người lực gáp bách hầu như muốn đem hắn đè ép thế nhưng cũng không trở ngại hắn hướng về lý đạo thiên bám thân quá khứ. Xe xì, ngươi đừng trưởng thực lực cao hơn ta, một ngày nào đó, hừ. Giả gõ giả ngữ khi có chút tức đến nổ phổi, thân thể nhưng là rùa rụt cổ lên. Khà khà, xe xì đến đến đến. Loài ngươi, thật sự coi ta ma chủ cảnh tầng thứ 8 thực lực, là. Xe xì lời còn chưa nói hết, một luồng khủng bố sức hút kéo tới, lại chỉ trước mắt, đã đi đến một chỗ trong hư không, dưới bản chân tinh vân sức hút không ngừng chuyển đến. Căn bản không ngừng được thân hình. Lúc này trong hư không, một đôi kim trong mắt màu đỏ mở ra. Thân phục. Lý Đạo Thiên âm thanh nhàn nhạt chuyển đến. Người rốt cuộc là thứ gì? sẽ si này sẽ là thật sự kinh ngạc. Thân phục. Lý Đạo Thiên hỏi lại lần nữa. Làm. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Người. Lý Đạo Thiên cảm thụ trong cơ thể cái kia tuân ra từng trận hồn lực. Kim trong mắt màu đỏ nhìn về phía kiểu sạ. Không nghĩ tới loài người lại có như người vậy khác loại. Giu-sta không có ra tay, nguyên vốn còn muốn nhìn xệ xỉ có hay không cái gì thành tựu, ai biết lại bám thân Lý Đạo Thiên sau khi, không mấy hơi thở liền ngay cả khí tức đều biến mất. Nguyên bản ta còn muốn nói lại tiếp tục tu luyện một hồi, bây giờ nhìn lại ngươi là không dự định cho ta cơ hội này. Lý Đạo Thiên nhịu như mày, hướng về Giu-sta nói rằng, đến hiện tại Lý Đạo Thiên nếu như còn không thấy được, vậy thì thật sự tròn váng. Nay xệ xỉ cũng được, Giu-sta cũng được, vẫn luôn quá chấn định. Vừa mới bắt đầu Lý Đạo Thiên còn tưởng rằng, bọn họ là xuất phát từ thực lực bản thân tự tin, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Tiểu bối cũng không tệ lắm, cùng lý ra cái đám này mãng phu nhưng là có chút không giống. Theo tiếng nói, ba đạo bao phủ ở ma trong xương bóng người, từ trong hư không nổi lên. Nhất thời ma khí phân tán. Lý Đạo Thiên trong lòng hơi chìm xuống, quả nhiên chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Chương 76, lại có chút không đổi kịp. Chủ nhân đi mau này ba cái thấp nhất đều là đại ma cảnh, dạ gọ dạ này gặp cũng không nhịn được nữa, một tiếng hô to, khống chế ma khí liền muốn triển khai hư không đột. đáng tiếc vẫn là chậm, một luồng khổng lồ lực áp bách trong nháy mắt giáng lâm, hư không cấm cố, liền ngay cả lý đạo thiên cũng là nhựt như mày, cảm giác cả người đều bị khỏa quấn rồi, từng trận lực áp bách dường như thái sơn áp đỉnh, để lý đạo thiên cũng không nhịn được có chút khó chịu. vì lẽ đó, đây chính là kẻ địch chịu đựng chính mình lao hóa năng lực thời điểm cảm giác. Mà lý đạo thiên bên ngoài cơ thể cái kia thuộc về dạ gò dạ ma vụ, trực tiếp đều bị ép về lý đạo thiên trong cơ thể. Chủ nhân, trên lệnh quá lớn. Dạ gò dạ có chút khó chịu, đại ma cảnh cùng ma chủ cảnh trên lệnh quá lớn. Húng chi dạ gò dạ cảm giác được, cái kia ba bóng người bên trong, có một vị thực lực rất khả năng không ngừng đại ma cảnh. Hửm, ngươi giấu kỹ. Sau đó, giao cho ta đi. Lý đạo thiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, này ma linh tộc bản thể thực cùng tà vật cực kỳ tương tự. Bị chính mình cấp hồn cùng thôn vệ năng lực khắc chế đến lợi hại. Có điều tà vật nhưng là cùng ma linh tộc hoàn toàn không có cách nào lẫn nhau so sánh. Này ma linh tộc nhất làm cho lý đạo thiên đau đầu. Vẫn là cái kia hư không độ năng lực. Năng lực này trực tiếp để lý đạo thiên quyền trượng linh hồn, phế bỏ hơn một nửa. Tỷ lệ chúng mục tiêu quá thấp. Hơn nữa lần này số lượng cùng thực lực. Vì lẽ đó, lần này, tốc hành, nhiên huyết, bạ bộ, bước trên mây, gánh to lớn lực các bách. Lý đạo thiên cực hạn bạo phát, lần thứ hai giật dạ gỏ dạ một cái, đem khí huyết khôi phục mãn. ầm, sóng khí nổ tung, thân hình lui nhanh. Chặt, quyền trượng linh hồn, lửa tâm linh, ít sáu, to lớn linh hồn diễm hỏa bốc cháy lên, tiệt ở bốn đạo bóng đen trước người. Lý gia tiểu tử, ở trước mặt chúng ta chạy, chạy thoát sao? Ha ha, ám hư thập giới. Lý đạo thiên chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, tốc biến, Vụ. thân hình biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời gian, Lý Đạo Thiên đã hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Đây thực sự là lý ra những người mãng phu loại. Truy. Càng là khác với tất cả mọi người, làm mùi nhử hiệu quả càng tốt. Hư không đột. Bốn đạo đen kịt bóng người trong nháy mắt hòa vào trong hư không. Mà phía trước Lý Đạo Thiên nhưng là chạy thục mạng, phá không cao tốc, gây nên không trùng từng trận âm nổ vang lên. Nhiều năm như vậy, từ khi phát hiện quyền trượng linh hồn có thể đánh chết tà vật trồng chất uy lực thời gian. Lý Đạo Thiên liền cực nhỏ chật vật như vậy. "Chủ nhân, bọn họ sắp đuổi kịp đến rồi." Chính đang không gian kẽ hở bên trong. Dạ Gọ Dạ cũng là căng thẳng vô cùng, hay là đối đầu ma chủ cảnh tầng thứ 9 Liễu Star, hắn đều còn có lòng tin. Thế nhưng làm đại ma cảnh đều xuất hiện thời điểm, Dạ Gọ Dạ liền đi đời nhà ma, trên lệch lớn đến Dạ Gọ Dạ căn bản không nhấc lên được phản kháng ý chí. "Dạ gõ Dạ, hư không ấm ảnh. Lý Đạo Thiên đột nhiên một tiếng hét cao, sắc mặt nghiêm túc. Dạ gỏ dạ nhất thời ma khí phun trào, ma vụ bao phủ Lý Đạo Thiên, trong nháy mắt cò rụt lại. Ma bạo. Gius một tiếng thì thầm, ở Lý Đạo Thiên phía trước độn ra hư không, một tiếng nổ vang, Lý Đạo Thiên trên người nhất thời nổ lên một đoàn màu đen ma viêm. Có điều chưa kịp Gius tâm thích, Lý Đạo Thiên đã dựa vào dạ gỏ dạ hư không âm ảnh, xuất hiện ở trước người của hắn. Quyền trượng linh hồn, phá sơn. Khai thiên phủ trên cuốn quanh lũ lam linh hồn diễm hỏa, hướng về Gius một bữa liền bộ tới. Diệu ta một trận cười gằn, Ma vụ phun trào, Ám hư thập giới, đen kịt màng ánh sáng nhất thời đem hắn vây nốt. Ám hư thập giới có thể không chỉ dừng có thể cầm cố kẻ địch, còn có thể bảo vệ chính mình. Hư không chi nhận. Không gian phảng phất nứt ra một vết nước, hướng về Lý Đạo Thiên cắt chém mà đi. Tất cả đều trong nháy mắt hoàn thành. Lý Đạo Thiên khai thiên phủ còn không đụng tới Ám hư thập giới, đã cùng vết nước không gian phách ở cùng nhau. ầm. Đạo khe hở không gian chung quanh tản ra, con đường nổ vang vang lên để Lý Đạo Thiên lông mày nhảy lên, đồ chơi này nếu như đụng với Lý Đạo Thiên Kim, trong mắt màu đỏ bên trong hơi loé lên, không gian đều nứt ra rồi. này Liễu Tạ thực lực quả nhiên không phải dạ gò dạ có thể so sánh với Ám Hư thập giới. Liễu Tạ một tiếng hô khẽ, đen kịt mười giới màng ánh sáng nhất thời đem hắn cùng Lý Đạo Thiên bao phủ lại. tiểu tử, ngoan ngoãn lưu lại hay là còn có thể dễ chịu điểm, nếu như chờ chút để ta nắm lấy, ha ha. Liễu Tạ ma vụ run run, nhìn Lý Đạo Thiên cao mày dáng dấp. Nắm chắc phần thắng. Ryu Star, chú ý lưu lại tính mạng, còn cần hắn đến hấp dẫn lý ra. Ba đạo đen kịt bóng người ở mười giới màng ánh sáng ở ngoài, lẳng lặng nhìn Geist ra tay. Rõ ràng, tên tiểu tử này đúng là đến rất đúng lúc, mới vừa đột phá, đang lo không có đối thủ làm quen một chút thực lực bây giờ. Ryu Star nhìn Lý đạo tiên, trong lời nói tràn ngập cân nhắc, dường như mèo đùa dỡn chuột bình thường. Ryu Star, ngươi đột phá đại ma cảnh. Dạ gọ dạ có chút không dám tin tưởng. Hừ. Ngươi cho rằng, ta là người loại này kẻ phản bội phế vật có thể so sánh với. Lý Đạo Thiên lẳng lặng nhìn Diệu Sạ, mặc tính toán thời gian, sau đó. Tốc biến. Tốc hành. Quyền trượng linh hồn, bạ bộ. Ẩm. Lý Đạo Thiên lại một lần nữa hóa thành chân trời một điểm đen. Diệu Sạ. Ba bóng người. Đáng chết. Diệu Sạ nổi giận, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy không biết xấu hổ lý ra con cháu, một lòng nghĩ chạy trốn. Ba vị đại nhân, yên tâm. Cái tên này ta tuyệt đối bắt được ba vị đại nhân trước người. Diệu tạ nếu như có hàm răng, giờ khắc này sợ là muốn muốn phá. Ma vụ nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ vang vang lên, sau đó không gian dường như mặt nước bình thường, từng trận cuộn sóng tạo nên. Hư không độn. Diệu tạ bóng người trong nháy mắt biến mất. Các ngươi cảm thấy tên tiểu tử này sẽ là lý do ai hậu duệ? Khó nói, có điều lý ra những năm này nhưng là càng ngày càng quá. Hầu như làm hai tộc hiệp nghị đỉnh chiến vì là vì là không có gì. Đem chúng ta ma vực, xem là gia tộc của bọn họ huyết mạch thức tỉnh nơi tập luyện bình thường. Hừ. Ông tổ nhà họ lý trận chiến đó thương thế nhưng là không nhẹ, những năm này vì sàng lọc hậu bối dòng chính, đúng là rơi xuống đại lực khí Bất kể như thế nào, mặt trên giao chiến chúng ta quản không được, thế nhưng này lý ra nơi thí luyện, nhất định phải thanh lý đi. Nghe nói lý ra cái kia người điên, lại đang chúng ta một bên vực đã phát điên. hừ Nghe nói đã sắp đổ một cái tinh vực. Bọn họ lý ra liền mặc kệ quản. Ông tổ nhà họ lý lên tiếng. Cái kia người điên đã bị trục xuất lý ra. Bọn họ quản không được. Có bản lĩnh ai cũng có thể đi giải quyết hắn. Cái kia trong tộc không phải người đi. Đi tới A. Vậy làm sao để tên kia còn tiếp tục đang ở Mỹ đằng. Nghe nói đi tới ba vị ma vương cảnh. Sau đó một cái tắt liền bị đập bẹp. hư không đột. hư không âm ảnh cũng không kịp triệt khai. T. Loại này đều là chuyện của cấp trên. Chúng ta quản thật những này lý ra nơi thí luyện thanh trừ công tác là được. Cũng là, coi như đúng với, chúng ta liền một cái tắt đều đều không cần. Lý Gia tiểu tử, người nếu có gan thì đừng chạy. Giusata ma vụ phun trào, nhìn cách đó không xa lý đạo thiên, ý nghĩ đều sắp tức giận rối loạn. Đây là cái quỷ gì nguyên anh kỳ. Hắn tuy rằng mới vừa đột phá đại ma cảnh, thế nhưng thực lực nhưng là chân thật tương đương với hợp thể kỳ tu sĩ nhân tộc. Thế nhưng hiện tại Giusata lại lúng túng phát hiện, hắn lại có chút không đổi kịp. Ừm. Chương 77, chủ nhân thôn phệ ta đi, ta không có chuyện gì. Lý Đạo Thiên nghe Tạ gào thét, cười nhạt, không có phản ứng, tiếp tục hỏa lực mở ra hết, đoạt mệnh bao tác. Ngược lại hắn không sợ nhất chính là tiêu hao. Tạ ở Lý Đạo Thiên phía sau đã sắp muốn rơi vào điên cuồng, mỗi khi hắn cảm giác nhanh muốn đuổi tới thời điểm. Phía trước Lý Đạo Thiên nếu không lại đột nhiên tốc độ tăng vọt, nếu không lại đột nhiên xuyên việt hư không bình thường. Mỗi lần đều là kém một chút, kém một chút, thế nhưng chính là đủ không được. Nhất làm cho Gius phát điên chính là, này chạy trốn tốc độ nhanh cũng là thôi, phía trước cái tên này phảng phất chân nguyên vĩnh viễn dùng mãi không hết. Liên như thế một hồi, Gius vì bạo phát tốc độ cực hạn, đã tiêu hao không ít ma khí, liền ngay cả bên ngoài cơ thể quanh người ma thành phố xương mù tiêu hao không ít, mỏng manh một chút. Nhưng là phía trước cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ, vẫn ngảy nhót tương bừng, khí tức no đủ. Phải biết, đây chính là chênh lệch hai cái đại cảnh giới A. Đáng chết. Ta không tin ta Gisata đã bước vào đại ma cảnh, còn háo có điều ngươi chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Gisata là thật sự nổi giận. Đặc biệt còn có ba vị đại nhân chính ở phía sau nhìn, điều này làm cho Gisata càng là khó có thể tiếp thu. Lý đạo thiên cười nhạt, nghe Gisata gào thét, tốc độ không giảm mà lại tăng. Nay một truy, chính là ba ngày qua đi. Lúc này Gisata đã hoàn toàn không thể bình tĩnh, bên ngoài cơ thể ma vụ đã mỏng manh đến không thể hoàn toàn che chắn thân hình của hắn. Lúc này Gistar đã từ bỏ hư không độn sử dụng, liền như vậy rất xa treo Lý Đạo Thiên. Hắn còn không tin. Hắn một đại ma cảnh, háo có điều một nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ. Ba ngày, làm sao còn không xuất hiện. Tiểu tử này vô dụng Lý gia tỏ cấn truyền tin tức trở lại. Không đổi, chạy đi cũng là cần thời gian. Được rồi, yên tinh theo là được. Chú ý cảnh giới, Lý gia những người mạng phù, thích nhất còn không gặp mặt liền xuất thủ trước. Cầm đầu bóng đen kia phi thường cẩn thận hắn là ở đây duy nhất đối mặt quá lý gia người sau đó tiếp tục sống sót ồ người này tiểu ma linh đúng là đối với chúng ta lý gia rất quen ba bóng người lặng lặng ngự không mà đứng xa xa nhìn gis tạ truy đuổi lý đạo thiên sinh vật bên người nhưng là đột nhiên truyền đến một thanh âm ai hư không đột ít ba người tới là khách các ngươi đây là làm gì Vụ. không gian trong nháy mắt ngưng lại ba bóng người nhất thời bị động lại trên không trung các ngươi những này tiểu ma linh a Thực lực bình thường giống như, thế nhưng chính là yêu thích giấu đầu lòi đôi. Nếu như thế người không nhận ra, vậy sau này cũng đừng thấy. Người là Vụ. Một đạo ống tay háo lướt qua. Vạn rằm trời trong, bích không ngây. Một ông lão một mặt bình tĩnh lăng không hư lập, nhìn Lý Đạo Thiên đi xa phương hướng, ánh mắt lóe lên. Nếu như Lý Đạo Thiên ở đây, liền có thể nhận ra, chính là cái kia kiếm nhai bên trên cực kiếm môn môn chủ cực kiếm sinh. Các ngươi đã vượt qua thí luyện trình độ bình thản âm thanh tử cực kiếm sinh trong miệng truyền ra, sau đó cực kiếm sinh bóng người chậm rãi tiêu tan, hòa vào trong hư vô. Chủ nhân, thiếu gia thực lực thật giống vượt quá ngài tưởng tượng a. nhan nhạt lời nói, có từng tia từng tia cân nhắc. nửa tháng sau, rượu tạ nhìn ở phía trước chính mình càng đuổi càng xa lý đạo thiên, cảm giác mình sắp điên rồi, hắn cảm thấy mình trong cơ thể ma khí đã bắt đầu không đủ dùng. mà phía trước lý gia tiểu tử, rượu tạ đã không cách nào kể ra, đây là nguyên anh kỳ. Lý gia tiểu tử, có ngon đường chạy, theo ta phân cao thấp. Cũng lại không chịu được hiệu sạc, biết mình lại tiếp tục tiếp tục như vậy, là vĩnh viễn không đổi kịp, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống cao giọng hô một câu, sau đó ngừng lại. Tiếp tục đuổi tiếp cũng không ý nghĩa, coi như đuổi theo, cũng rất khả năng ma khí không đủ. Mà xem cái kia lý gia tiểu tử tình huống bây giờ, phản phất hay là thật nguyên đầy tràn ráng dấp dịu ta mê man. Hắn không phải chưa từng thấy loài người ăn đan dược bổ sung chân nguyên thế nhưng cái kia đan dược ở bình tĩnh trạng thái cũng còn tốt xem một tháng này tới nay cực hạn bạo phát đan dược gì cũng theo không kịp a mà xa xa lý đạo thiên nghe được câu này nhưng là cũng ngừng lại quay đầu nhìn về phía rìu tạ ánh mắt lóe lên chủ nhân hắn ma khí nhanh tiêu hao hết dạ gõ dạ trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ nửa tháng này bên trong hắn cuối cùng cũng coi như nhìn thấy chủ nhân của mình biến thái cường hắn vô cùng phảng phất vĩnh viễn sẽ không hề bại thân thể khủng bố bạo phát tốc độ con có cái kia phản phất vô cùng vô tận vũ nguyên mạnh mẽ đem đồng dạng vẫn cực hạn bạo phát diệu ta cho so với tiêu hao làm hạ thấp đi vậy cũng là đại ma cảnh a mà bên kia diệu ta nhìn thấy lý đạo thiên ngừng lại nhưng là trong lòng vui vẻ chỉ là đột nhiên lý đạo thiên bóng người lóe lên nhất thời lần nữa biến mất ở diệu ta trong tầm mắt đáng ghét ta đáng ghét ta đáng ghét ta diệu ta cảm giác mình sắp nổ tung từ hắn từ đảng ma chỉ sinh ra đến hiện tại Hắn chưa từng như này có tức quá. Từng trận gào thét nổ tung, ma khí phân tán. Đáng tiếc cũng chỉ có thể như vậy. Không đổi kịp. Đánh như thế nào? Còn có, mấy vị đại nhân khí tức. Chủ nhân, làm sao? Xa xa, lý đạo thiên tiếp tục bạo phát, tốc hành cùng tốc biến si đi vừa đến liền lập tức sử dụng. Điều này làm cho dạ gõ dạ có chút không có thể hiểu được, không nhịn được mở miệng hỏi. Này liệu sạ, mùi vị nên rất tốt đi. Như thế đi rồi, thật đáng tiếc. Ngươi có phải là đã quên cái gì? Lý Đạo Thiên không có giải thích quá nhiều, nhìn về phía trước xa xa cái kia trận pháp màng ánh sáng, trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ừm. Dạ gọ dạ đột nhiên sững sở, sau đó mới phản ứng được, vội vã đáp, chủ nhân nói rất có lý, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên một chút đi. Lý Đạo Thiên không có trả lời, trong ánh mắt nẽ qua từng tia từng tia không cam lòng, này ma vực đối với hắn mà nói thực sự là dường như kho đáo bình thường. Đáng tiếc. Thực lực còn chưa đủ a Ma vực, ta lý đạo thiên còn có thể trở về. Đập. Mấy hơi thở sau, lý đạo thiên lần thứ hai đạp đến trận pháp màng ánh sáng ở ngoài, nhìn một chút trận pháp màng ánh sáng, quay đầu nhìn về phía phía sau cái kia mênh mông vô bờ phong cảnh, hiếp hiếp mắt. Thật không có đổi theo. Dạ gọt dạ, toàn lực thôn vệ vũ nguyên. Lý đạo thiên không do dự, một cái tốc biến, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Sau đó ngồi khoanh trần, nhìn về phía trận pháp ở ngoài xa xa Bất cứ lúc nào chuẩn bị tốc biến, sau đó mới hướng về dạ gò dạ phân phó nói. Chủ nhân, cấp độ kia dưới bọn họ đuổi theo. Dạ gò dạ tuy rằng trong lòng kinh hỷ, thế nhưng là không có lập tức khởi động, mà là có chút cẩn thận hỏi. Tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất tiến vào, này nguyên bản sợ hai vô cùng trận pháp bên trong, thế nhưng hắn hiện tại nhưng cảm giác được cảm giác an toàn. Hiện tại dạ gò dạ cũng rõ ràng, mình đã hoàn toàn cùng lý đạo thiên quân lấy nhau. Mấy vị kia hắn không quen biết đại ma cảnh ma linh liền không để cập tới. Chỉ cần cái kia Vidu Star, tuyệt đối liền đủ hắn uống một bình. Hơn nữa sự phản bội của chính mình tin tức, một khi truyền ra, chính mình nếu như trả lại Ma Linh tộc, hình ảnh kia. Dạ Gọ Dạ vừa nghĩ tới đó, liền không nhịn được đánh chiến. Hình ảnh quá đẹp. Ma Linh tộc, hắn xem như là không thể quay về. Mà chăm chú tùy tùng Lý Đạo Thiên bước chân, tự nhiên mới là hắn lựa chọn sáng suốt nhất. Nghĩ đến bên trong, Dạ Gọ Dạ lần nữa mở miệng nói, "Chủ nhân Hiện tại tốt nhất vẫn là ngươi thôn vệ ta, bổ sung một chút đi. Ta không có chuyện gì. Chương 78, ngươi đi vào a. ừng. Dạ gọ ra ngôn ngữ để Lý Đạo Thiên hơi kinh ngạc, để hắn sửng sốt một sát. Đúng rồi, dạ gọ ra, ngươi có phải là có thể đủ khí huyết sinh ra Ma thai? Lý Đạo Thiên đột nhiên linh quang lóe lên, chớp hí mắt. Trước che ngập bầu trời Ma thai, để hắn không nghĩ tới phương diện này, tình huống bây giờ lại trở về trước giải phóng, tự nhiên lại đến tốn chút tâm tư. là chủ nhân Đây là ma linh tộc bản năng. Dạ gỏ dạ tuy rằng không biết rõ lý đạo thiên tại sao hỏi như vậy, thế nhưng vẫn là thật lòng hồi đáp. Vậy ta khí huyết, có phải là cũng có thể. Lý đạo thiên hiếp híp mắt, kim trong mắt màu đỏ bên trong, lập loè từng tia từng tia điên cuồng ánh sáng. Ngậy. Dạ cù có chút ngộng, sau đó mới phản ứng được, rõ ràng lý đạo thiên dự định. Thực cũng không chỉ dừng khí huyết, còn có ý thức, tâm niệm chờ chút, chỉ dựa vào khí huyết chỉ có thể khôi phục thương thế mà thôi. Dù sao khí huyết so với tinh hạch viêm lực vẫn là có thật nhiều không giống, hơn nữa còn không có ma linh đại trận phụ trợ. Tinh tế suy nghĩ sau khi dạ gọ dạ hồi đáp những chi tiết này Lý Đạo Thiên không nói, hắn vẫn đúng là không suy nghĩ quá. Rõ ràng thôn vệ vũ nguyên tăng cao thực lực đi ngũ hành vũ nguyên lôi đỉnh vũ nguyên người tùy ý. Lý Đạo Thiên thu hồi đột phát kỳ nghĩ có điều nghĩ kỹ lại nếu như thật có thể như hắn suy nghĩ hắn cũng không nhất định có thể tiếp thu. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái dị à? Này không phải cùng dạ gỏ dạ đồng thời sinh hóa tự. Thu hồi tâm tư, Lý Đạo Thiên ba điểm sự chú ý ở trận pháp màng ánh sáng ở ngoài, bảy phần tâm thần vận chuyển lên hốn độn tinh vân quyết. Lại nói này hỗn độn tinh vân quyết, hắn còn giống như không làm sao tu luyện qua. Một ngày sau, dạ gọ dạ bối rối. Chủ nhân này Vũ Nguyên. Ba ngày sau, dạ gọ dạ mất cảm giác. Chủ nhân uy Vũ thô bạo. Mãi đến tận ngày thứ sáu, Lý Đạo Thiên mới mở hai mắt ra, nhìn về phía màng ánh sáng ở ngoài Giu-sta đến rồi. Đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, nồng nặc ma vụ không ngừng mà lan lột. Tiểu tử, làm sao? Không chạy. Giu-sta nhìn trận pháp bên trong Lý Đạo Thiên, ngữ khí băng hàn. Haha, ha, đúng đấy, ngươi đi vào A. Lý Đạo Thiên nết miệng nở nụ cười. Này giu nếu như không phải ma linh tộc còn nói được, quyền trượng linh hồn lần này thí luyện hành trình chống chất uy lực. liền ngay cả Lý Đạo Thiên chính mình, cũng đã kê coi không ra, nếu không là ma linh tộc năng lực quá mức chấn trượt trực tiếp đưa Gisata mới phát quy dạy hắn làm ma linh. Đáng tiếc, này ma linh tộc Lý Đạo Thiên cấp hồn năng lực tuy rằng cực kỳ khắc chế, thế nhưng này hư không độ năng lực. Xác thực cũng là để Lý Đạo Thiên xì hơi một nửa, hơn nữa ma chủ cảnh cũng còn tốt, coi như là ma chủ cảnh tầng thứ 8 cc cũng là không thể không nuốt hận mà chết. Thế nhưng đến đại ma cảnh, Lý Đạo Thiên cũng có nói, ít nhất Lý Đạo Thiên đối đầu Gisata, hắn cảm giác không có niềm tin chắc chắn gì. Hư không độn, hư không đột. Quy huy lực to lớn hơn nữa, quy không chúng đúng là một vấn đề. Lý đạo thiên hí hí mắt, tâm tư và ngàn, lẳng lặng nhìn liệuスタ, án binh bất động. Trận pháp này nếu như phá, chạy nữa cũng không muộn. Dựa theo giả gỏ giả thực lực, đó là không thể phá tan trận pháp này. Thế nhưng liệuスタ thành tựu đại ma cảnh ma linh, Lý đạo thiên liền suy đoán không ra. Ha ha, ngươi cho rằng một trận pháp nho nhỏ liền có thể chống đối ta? Hư không chi nhận. Liệuスタ cười lạnh, đạo khe hở không gian trong nháy mắt hình thành. Hướng về trận pháp màng ánh sáng sẽ rách quá khứ. Phúc. Vết nước tiêu tan. Màng ánh sáng không hề gận sóng. Rượu Lý Đạo Thiên nhắc lên lông mày, trong lòng khẽ nhúc đích. Xem ra chính mình này tiện nghi tra thực lực, cần một lần nữa phòng trường. Ha ha ha, Rượu Sata ngơi thực sự là cười chết chủ và thợ. Dạ gõ dạ nhìn thấy Rượu Sata dáng vẻ ấy, nơi nào nhìn được. Dạ gõ dạ. Rượu ma vụ tăng vọn, muốn nói đối với Lý Đạo Thiên hắn tuy rằng cũng hận. Thế nhưng hận nhất. Thực vẫn là dạ gò dạ tên phản đồ này. Hắc. Ta ở. Chuyện gì? Người đi vào nha. dạ gò giả nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngữ khí muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Muốn nói vị kia đến cùng khủng bố đến mức nào. Thực hắn có quyền lên tiếng nhất. Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua thời đó. Thế nhưng hiện tại hồi tưởng lại. Kết cục nên cũng là không có gì thay đổi. Có lúc giả gò giả hồi tưởng lại cái kia một ngày tao ngộ. Đều vẫn là không nhịn được ma vụ đột nhiên rụt lại. Hừ. hư không đột. Diệu Stạ lại phải tiếp tục tiêu hao miệng lưỡi, trực tiếp triển khai hư không đột. Ha ha ha. Chủ nhân chờ xem. Dạ Gọ Dạ nhìn thấy cái Stạ triển khai hư không đột, nhưng là cười ha ha. Nay một chiêu hắn năm đó cũng là dùng qua, kết cục trực tiếp đi đời nhà ma, ở trên vương tọa nằm mấy tháng mà thôi. A, đáng chết. Quả nhiên, Dạ Gọ Dạ vừa dứt lời, lập tức một tiếng thét kinh hãi truyền đến, sau đó màng ánh sáng ở ngoài đen kịt phun trào, Diệu Stạ bóng người xuất hiện lần nữa. Rất rõ ràng, trận pháp này, coi như là liền không gian kẽ hở cũng chặn lại rồi. Hiệu Sạ tình huống bây giờ cũng không được tốt, ma thành phố xương mù tiêu hao hết, thậm chí bản thể cũng bị thương nhẹ. Rất rõ ràng, trận pháp này hắn không treo chọc nổi. Hiệu Sạ nhìn trận pháp màng ánh sáng bên trong Lý Đạo Thiên, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng lại nói không ra lời. Giết một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, lúc nào trở nên như thế khó. Làm sao? Không hung hăng. Người có bản lĩnh, liền đi vào A. Dạ gõ dạ lần này đúng là an lòng, nguyên bản còn có chút sợ sẽ đột phá đến đại ma cảnh Gista có thủ đoạn gì. Hiện tại vừa nhìn, cùng chính mình khi đó, cũng không có gì khác nhau mà. hà hê cái gì? Hung hăng cái gì? Hừ, coi như ta không vào được, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ ra được. Ta hiện tại bắt đầu liền thủ tại chỗ này. Ta xem các ngươi một chút trận pháp này đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Gista cũng là quyết tâm, trực tiếp ngay ở trận pháp màng ánh sáng ở ngoài khôi phục lên ma khi đến. Dạ gọ dạ, chúng ta cũng tiếp tục tu luyện. Lý Đạo Thiên đấy lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nhìn chỉ có Gesta một cái, thế nhưng ba người kia ma linh tộc bóng người nhưng là vẫn không có nhìn thấy. Nay trước sau là Lý Đạo Thiên trong lòng một cây gai, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trốn ở trận pháp này bên trong, chờ đợi 3 năm thí luyện kỳ đến nhìn lại một chút có hay không biến số gì. Nếu không có ma thai cấp hồn phản quy, vậy thì tu luyện một hồi võ đạo tu vi đi. Nay cũng cũng vừa hay, nguyên thân kỳ không so với nguyên đan kỳ coi như đồng dạng dùng hồn lực phụ trợ tu luyện cũng là so với nguyên đan kỳ chậm hơn quá nhiều rồi. Huống chi Lý Đạo Thiên này biết, liền hồn lực rút lấy khởi nguồn cũng không còn. đương nhiên cũng không phải đều không còn, ngự tà ấn vẫn ở phát huy hiệu dụng. đáng tiếc cái kia một chút hồn lực tụ tập cũng có điều là xe chén nước tân thôi. Này vừa tu luyện, chính là hai năm trôi qua. Trong nháy mắt, Lý Đạo Thiên tiến vào nơi thí luyện, đã sắp hai năm rưỡi. Lúc này Lý Đạo Thiên ở trong trận pháp, ngồi quanh chân. Hỗn độn Tinh Vân Quyết không ngừng vận hành, thân thể đã tiếp cận 7 phần 10 hoàn thành rồi tế bào cấp biến chất. Có thể nói đây là Lý Đạo Thiên lần thứ nhất thời gian dài như vậy tinh tu, tuy rằng hồn lực chống chất đình trệ, thế nhưng Lý Đạo Thiên võ đạo tu vi tăng lên tốc độ, nhưng là đang toàn lực tập trung tinh thần bên dưới, tiến triển khả quan, khá là cấp tốc. Mà dạ gọc dạ, hai năm qua Lý Đạo Thiên đều không có làm sao phản ứng hắn. Đối với yêu cầu của hắn chỉ có một cái, toàn lực thôn phệ Lý Đạo Thiên ngũ hành vũ nguyên cùng lôi nội lực tăng lên tu vi. ma để Gista đột phá đại ma cảnh, kích thích đến dạ gọ ra, một năm qua cũng là mở rộng thao thiết miệng lớn. Mỗi ngày đều là điên cuồng thôn vệ Lý Đạo Thiên Vũ Nguyên, thực lực đến hiện tại cũng đạt đến mức cực hạn điểm giới hạn. Rốt cục, Lý Đạo Thiên bốn phía, bắt đầu ma khi phân tán, ma phong tưởng trợ. chương 79, thí luyện đã đến giờ. Không khí đột nhiên liền trước nóng lên, trận pháp màng ánh sáng bên trong, phản phất thành nhật viêm hội tụ nơi. Nhiệt độ liên tiếp thăng trước. Điều này làm cho tĩnh tu Lý Đạo Thiên đỉnh chỉ hốn độn tinh vân quyết vận chuyển, mở hai mắt ra. Dạ gọ dạ. Lý Đạo Thiên hơi có suy nghĩ. Chủ nhân, ta thật giống muốn đột phá. Dạ gọ dạ có chút khó có thể tin, đây cũng quá nhanh rồi, điều này làm cho hắn có chút ngộng. Hơn hai năm, ma chủ cảnh đến ma chủ cảnh tầng thứ chín, hiện tại còn chuẩn bị muốn đột phá. Thôn vệ ta nhiều như vậy Vũ Nguyên, ngươi là cảm thấy đều là giả kha kha đa tạ chủ nhân vun bón. Dạ gỏ dạ ngày sau tất định là chủ nhân quang đầu. Trước tiên đột phá ba người. Lý đạo thiên trận mắt khinh thường, hơn hai năm, này dạ gọ dạ đức hạnh hắn cũng là rõ rõ ràng ràng. Cũng không biết dạ gỏ dạ trước thôn vệ đều là ai, hai năm qua tùy tùng chính mình sau, bắt đầu chậm rãi bại lộ bản tính. Kha kha, chúng ta ma linh tộc đột phá đơn giản cực kỳ, có thể không cái gì độ kiếp cái gì, nguyên bản ta môn liền không cần linh khí, cũng không giống các ngươi loài người như thế, nắm giữ thân thể. Chủ nhân. Ngươi mà xem thuộc hạ ta làm sao đột phá. Ha ha ha ha. Dạ gò dạ tâm tình đó là cực kỳ giỏi. Đã từng chỉ tồn tại ở giấc mơ bên trong đại ma cảnh. Lại ngày hôm nay cũng đến phiên hắn dạ gò dạ đến đột phá. Ma vụ tụ lại, ngưng tụ thành hình. Dạ gò dạ giải trừ bản thân, rời đi lý đạo thiên thân thể. Hành động này, lại để dạ gò dạ có chút không muốn. Chủ nhân xem trọng, ha ha. Viêm tụ. Vụ. Hư không trong nháy mắt tối xâm lại. Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, sau đó dạ gọ dạ sáng. Là sáng. Lại từ đen kịt biến thành đỏ chót, dường như siêu cao ngói mấy đèn chân không như thế. Nóng mắt. Lý Đạo Thiên hít mắt, nhìn dạ gọ dạ đột phá, hắn bây giờ cuối cùng cũng coi như thật sự tin tưởng này ma linh tộc, đúng là dựa vào nhật viêm là có thể tăng cao thực lực. Nguyên bản Lý Đạo Thiên còn tưởng rằng, đây là dạ gọ dạ đầy đường chính mình lời giải thích mà thôi. Không chỉ dừng như vậy. Rất nhanh Lý Đạo Thiên cũng cảm giác được trên đỉnh đầu có chút dị động, ngẩng đầu nhìn lên, Lý Đạo Thiên cũng không nhịn được mà người. Chỉ thấy một đạo chói mắt viêm ánh mặt trời cột, từ không trung chậm lại, trong nháy mắt bao phủ ở dạ gò dạ trên người. Nóng rực sóng nhiệt trong nháy mắt cuồng cuất tới, nhiệt độ lần thứ hai cấp tốc tăng trở lại, Lý Đạo Thiên nhìn cái kia cổ sáng hơi có suy nghĩ. Hấp tinh. Giơ tay xa xa hút một cái, nhất thời một luồng nóng rực vô cùng nhiệt viêm lực lượng bị hấp dẫn lại đây, tiến vào tinh vân bên trong. Hóa thành một từng tia từng tia ngũ hành hỏa thuộc tính vũ nguyên lý đạo thiên dừng lại hấp tinh khẽ như mày, nhìn về phía dạ gỏ dạ đột phá ma linh tộc vật cực mà phản cực dương sinh âm mà dạ gỏ dạ động tĩnh tự nhiên cũng là đã kinh động dịu tạ hắn lúc này không dám tin tưởng nhìn dạ gọ dạ dạ gò dạ đại ma cảnh cực kiếm môn bên trong cung điện cực kiếm sinh mở hai mắt ra hơi nhũ nhữ mày, rất nhanh khôi phục mà ở hắn đối diện chỉ ấu trương nhưng là không nhịn được cả người run rẩy Có chút nghi ngờ không thôi. Lão này lại muốn làm mà. Đạo thiên thiếu ra, ngươi mau trở lại a, Ta không chịu được a, Chỉ ấu Trương nghĩ tới hai năm qua nhiều tháng ngày, liền không nhịn được sắc mặt trắng nhận. Mấy chục hô hấp sau. Cột sáng chậm rãi tàn đi. Trong trận pháp giả gõ giả chậm rãi khôi phục đen kịt, xem ra không có gì biến hóa, có điều khí tức cũng đã thay đổi. Ha ha ha ha. Giả gõ giả ngửa mặt lên trời cười dài, có điều rất nhanh sẽ ngừng lại, đi đến lý đạo thiên trước mặt. Dạ gỏ ra cảm tạ chủ nhân vun bón. nam dạp trên mặt đất, dạ gỏ ra này một tiếng cảm tạ đúng là phát ra từ bản tâm. Hay là với bắt đầu chỉ là sợ chết, sau đó bị gieo xuống vẻ ma ấn bị ép chịu đến không chế. Thế nhưng hiện tại hơn 2 năm ở chung, dạ gọ ra hiện tại cảm giác mình là không thể rời bỏ lý đạo thiên. Muốn nói thật sự nhiều chung trinh mà, dạ gọ dạ cũng khó nói. Có điều, chủ nhân này vũ nguyên. Đủ mánh. Đủ sức lực. Cha cha cha. Được rồi. Bám thân tiếp tục tu luyện đi. Lý đạo thiên gật gật đầu, cảm thụ vệ ma ấn đối với giả gọ giả không chế cảm không có giảm bớt chút nào, cuối cùng cũng coi như là có chút thỏa mãn. Chủ nhân, này bên ngoài dịu tạ, giả gõ giả mới vừa đột phá, có chút nóng lòng muốn thử, này dịu tạ trước lớn lối như vậy, hiện tại không cho cái kia hàng chút dạy dỗ, hắn đấy lòng có chút khó chịu. Không cần phải để ý đến hắn, xúc tinh dưỡng nhuệ, trận pháp này dịu tạ là đột phá không được. Lẽ nào các ngươi ma linh tộc không người nào có thể đột phá? Nơi này vẫn là ma vực, còn có trước cái kia ba vị đại ma cảnh ma linh, ngươi đừng có quên nha. Điều vi thực vong đạo lý lý đạo thiên tự nhiên cũng là rõ ràng. Tình huống bây giờ không rõ, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Càng là hiểu rõ càng nhiều, lý đạo thiên liền càng phát hiện mình nhỏ yếu. Này một cái tu tiên thế giới nước quá sâu. Theo thực lực tăng lên, hắn hiện tại phát hiện thật giống so với trước đây càng thêm không cảm giác an toàn. Quá yếu a. So sánh với những người tuổi thọ dài lâu, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng lao quái vật, chính mình tích lũy vẫn là quá nông cạn. Chỉ là chủ nhân, chúng ta tiếp tục tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à, cũng không thể liền vẫn ở chỗ này trong trận pháp chứ. Dạ gõ dạ để Lý Đạo Thiên vừa đề tỉnh, đi ra ngoài ngoài trận tâm tư cũng là phai nhạt. thế nhưng hiện tại nhưng là lại lo lắng lên. Ta tự có dự định, tu luyện đi. Thí luyện kỳ còn có mấy tháng liền xong xuôi hiện tại Lý Đạo Thiên cũng không thể nói được đến cùng là làm sao kết thúc. Hơn nữa này cực kiếm sinh đến cùng có thể hay không hoàn toàn tin tưởng, Lý Đạo Thiên cũng là có chút lo lắng. Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó quyết định vẫn là ít nhiều có chút qua loa. Dù sao, chính mình cái kia chưa từng gặp mặt tiện nghi Cha, đến cùng có thể hay không tin hoàn toàn, đều muốn đánh dấu chấm hỏi. Có điều này ma vực chính mình khẳng định hay là muốn trở về, không biết cực kiếm sinh có thể hay không lưu lại cái này nơi thí luyện lối vào. Những thứ này đều là Lý Đạo Thiên yên tĩnh lại tĩnh tu sau khi, mới từ từ suy nghĩ đến vấn đề. Có điều việc đã đến nước này, thu hoạch cũng là cực kỳ khả quan, Lý Đạo Thiên ngược lại cũng không thể nói được hối hận. Phải. Chủ nhân. Lý Đạo Thiên nói như vậy, Dạ gỏ Dạ tự nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa, lần thứ hai bám thân thôn vẹ lên Lý Đạo Thiên vụ nguyên đến. Mà Lý Đạo Thiên nhìn một chút trận pháp ở ngoài dịu sạ, khiếp khiếp mắt. Cái tên này nghị lực không sai a. Có điều hiện tại vẫn là chờ thí luyện kỳ đến đi. Nếu không cách nào chân chính ở ma vực đặt chân, coi như giải quyết dịu Star, tác dụng cũng không lớn. Tu luyện không năm tháng. Mấy tháng thời gian, chớp mắt liền qua. Làm đường hầm vận chuyển lần thứ 2 mở ra thời gian, Lý Đạo Thiên liền cảm nhận được. Lý Đạo Thiên đứng lên, nhìn về phía phương xa đen nhánh kia đường hầm vận chuyển, đáy lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Đạp chân xuống, thân hình cất cánh. Ta đã chờ đợi mấy thế kỷ. Ú lam lại nổi lên, áo bảo ra thân. Màu lên đỏ và vàng. Khí huyết thiêu đốt, dạ gọt dạ, chuẩn bị. Lý Đạo Thiên một tiếng hét cao. Phải, chủ nhân, nếu đường lui đã định, hơn 2 năm thời gian cũng không những khác ma linh tộc người đến đây phá trận, bắt này Krista mạo nhỏ, có thể có thể thử một lần, thôn phệ linh hồn. Hút một hơi dạ gọt dạ, khí huyết lần thứ hai khôi phục đầy tràn. Lý Đạo Thiên hướng về đã cảnh giác Krista nứt miệng nở nụ cười. Tốc biến, Lý Đạo Thiên thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời gian, thân đã đến ngoài trận. Trường 80, các người rốt cục dám ra đây. Các người rốt cục dám ra đây đi ra. Cho mời ba vị đại nhân ra. Lao hóa. giu tạ tự nhiên cũng biết mình là không đánh được dạ gọ dạ cùng Lý Đạo Thiên, chỉ bất quá hắn cũng có hắn sức lực. Chỉ là, hắn tiếng nói còn chưa nói hết, cũng đã bị trong nháy mắt dáng lâm ở trên người lực gáp bách chặn lại trở lại. Điều này làm cho hắn vừa tức ức, lại phân nộ. Đại nhân. Ngày hôm nay ai tới đều không dùng. Hư không cầm cố. Ám hư thập giới. Dạ gọ dạ tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Dạ gọ dạ, thực lực của ngươi. Giu-sta bối rối. Ha ha, chủ và thợ đã là đại ma cảnh tầng thứ ba. Dạ gọ dạ cười ha ha, mang theo lý đạo thiên xuyên Việt chính mình ám hư thập giới màng ánh sáng, nhìn giu Tạ dáng dấp hạ giận vô cùng. Không thể. Giu-sta bối rối, nếu như nhớ không lầm lời nói, dạ gọ dạ mấy tháng trước mới đột phá. Hư không chi nhận. Dạ gọ dạ ma vụ tăng vọn. Đại ma cảnh mới có thể triển khai hư không chi nhận hoàn thành rồi nó xử nữ tú. Cái kia vết nước không gian, nhất thời hướng về Gisata sẽ rách mà đi. Hư không đột. Gisata ma vụ đột nhiên run dậy nhất thời trốn vào trong hư không, bay người mau lui. Tránh thoát giả gõ giả hư không chi nhận, chỉ là Gisata đấy lòng nhưng là cảm giác có chút không ổn. Ba vị đại nhân làm sao còn không ra tay. A, liền ngươi gặp hư không đột. Giả gõ giả một tiếng cười nhạo, ma vụ co rụt lại. Mang theo Lý Đạo Thiên cũng là tiến vào không gian kẽ hở bên trong. Mà Lý Đạo Thiên vừa tiến vào không gian kẽ hở bên trong, nhìn thấy cái tạ dáng dấp nhất thời con người sáng ngời. Tốc ảnh, bước trên mây, bạ bộ, quyền trượng linh hồn, cầm long. Lý Đạo Thiên quạt hương bổ đại bàn tay, đưa tay về phía trước. Liệu tạ thân hình, nguyên vốn là còn ở lao hóa cùng hư không cấm cô áp bước bên dưới, này một chảo căn bản cũng lại không chống đỡ được, nhất thời bị bắt lại, hướng về Lý Đạo Thiên bay tới. Đáng chết. Ba vị đại nhân, mau ra tay. Dạ gọ dạ đã đột phá đại ma cảnh. giu sa lúc này cũng gấp. Lý đạo thiên nghe giu sa lời nói, đáy lòng cũng là quý lên, trong tay hôn độn vũ nguyên lần thứ hai ra tốc vận chuyển. giu sa chạy cái gì? Hai năm trước không phải đuổi ta cùng chủ nhân truy đến rất hoan. Dạ gọ dạ nhìn giu sa cái kia vô cùng chật vật ráng dấp đáy lòng cái kia một cái thoải mái. Dạ gõ dạ, người cái này phản. Ám hư thập giới. Liễu Tạ tức giận đến tâm niệm đều rối loạn, vừa định phun giả gõ giả vài câu, thân hình đã đi đến Lý Đạo Thiên trước người, vội vã một đạo ám hư thập giới bảo vệ chính mình. Kha kha, hư không cấm cố, hư không chi nhận. Giả gõ giả nhìn Liễu Tạ dáng rất kia, tiện hề hề cười hì hì, trực tiếp đánh kẻ xa cơ. Xé. Liễu Tạ ám hư thập giới, rất rõ ràng đã không chống đỡ được giả gõ giả hư không chi nhận, trực tiếp bị xé ra. Ba cái cảnh giới nhỏ trên lệnh, hơn nữa Lý Đạo Thiên lao hóa áp chế. Để hắn liền ma khí vận chuyển đều thông thuận không đứng lên, trực tiếp dẫn đến ám hư thập giới ma khí cũng không quá sung túc. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Lý Đạo Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, theo giả gọ dạ phá tan ám hư thập giới, một trưởng nắm lấy rượu tạ. Khổng lồ sức hút nhất thời hình thành. Ngươi! Rượu tạ cảm thụ cái kia thôn vệ chi lực, kinh ngạc. Hư không cấm cố. Ngươi cái gì ngươi? dạ gọ dạ tự nhiên biết đón lấy Lý Đạo Thiên muốn làm gì? Một đạo hư không cấm cố nhất thời lần thứ hai bao phủ hiệu sạ. Lao hóa. Lý đạo thiên nhìn đã lạc ở trong tay hiệu sạ, không có bất cẩn lần thứ hai một đạo lao hóa thả ra. Đáng chết. Ma bạo. Hiệu sạ kịch liệt dãy rùa lên, bên ngoài cơ thể ma vụ trong nháy mắt nổ tung. Lý đạo thiên chân mày cao lại, cảm thụ cái kia ma bạo huy lực, cũng không có buông tay ra, trái lại chảo càng chặt hơn, trong tay sức hút lần thứ hai tăng vọt. Hừ Ám hư thập giới. Dạ gõ dạ đã sớm để phòng Gusta này một chiều, trực tiếp một đạo ám hư thập giới triển khai mà ra, con đường đen kịt đem Gusta bao trùm lên, dường như cuốn lấy tầng bọc thực phẩm. ầm, ma bạo cái kia cùng bạo huy lực để Dạ gõ dạ ám hư thập giới sản sinh đạo vết nước, mà lý đạo thiên cầm lấy Gusta bàn tay cũng là từng trận tê dại, có điều nhưng là liền một kia vết thương đều không có. Võ đạo tu luyện đến nguyên thân kỳ hậu thân thể cường hãn, hơn nữa cơn thịnh nộ sa mạc cùng huyết thống truyền thừa sau khi thức tỉnh tăng cường để Lý Đạo Thiên thân thể đã cường hãn đến mức làm người nghe kinh hãi. mắt thấy Gusta liền muốn phá giới mà ra, Dạ Gõ ra cũng là trong lòng giận dữ. Chủ nhân, nắm chặt trước tiên, ta đem hắn tha ra không gian cái hở. Dạ Gõ Dạ trong nháy mắt mà vụ tăng vọt. Vụ. Lý Đạo Thiên sáng mắt lên, thế giới lần thứ hai trở về màu sắc rực rỡ. nhìn lần thứ hai muốn dễ dùa Gusta, Lý Đạo Thiên sầm mặt lại, bàn tay phải nắm chặt nâng lên, tay trái khai thiên phủ hướng về phải một tước. Quyền Trượng Linh Hồn. Phá Sơn, Phúc, Diệu Sát trực tiếp bị chặn ngang mà Đức. Quyền trưởng linh hồn uy lực, thêm vào võ đạo Tu Vi Phá Sơn, chân chính chém trúng thời gian uy lực, nhất thời lộ rõ. Nhiều như vậy ma thai thôn phệ, trung quy không phải hỗn phí. Lý đạo thiên nhìn tình cảnh này, cũng là trong lòng có sức lực, xem ra nếu không là ma linh tộc quá mức trấn trượt, chính mình hiện tại quyền trưởng linh hồn uy lực không thể tưởng tượng à. Đúng tha Diệu Sát lần này là thật sự sợ sệt, ba vị đại nhân chậm chạp không có ra tay. Hắn liền lúc gần lúc hiện cũng biết mình lần này cần ngã xuống. Chỉ là không nghĩ đến tài đến nhanh như vậy, càng không nghĩ đến giả gò giả thực lực. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Lý đạo thiên miết miệng nở nụ cười, trên tay sức hút tăng vọt. Chủ nhân, nuốt lấy hắn. Cái tên này cực kỳ nham hiểm giả dối, còn phi thường không biết xấu hổ. Nhất định sẽ lòng sinh phản tâm. Giả gò giả nhìn xin tha ghiệu sạ, trong lòng căng thẳng, còn có thể xin tha. Cút, còn muốn đến cùng chủ và thợ cấp chủ nhân Vũ Nguyên. Lý Đạo Thiên nghe giả gỏ giả lời nói, hiếp hiếp mắt, có chút không nói gì. Ngươi giả gỏ giả cũng có mặt nói như vậy. Lại nói, thôn phệ nhiều như vậy cái ma linh tộc, cũng là giả gỏ giả có vẻ tối khác loại, hắn ma chủ đều là tương đương kiên cường. Nếu không là phệ ma ấn cần ma linh tộc cam tâm tình nguyện chủ động phối hợp, mới có thể giấu ấn thành công, Lý Đạo Thiên vẫn đúng là muốn hoài nghi cái tên này có phải là có ý đồ riêng. Nguyên bản Lý Đạo Thiên cũng là đánh lợi dụng xong giả gọ giả liền đem hắn cắn nuốt mất. Dù sao không phải chủng tộc ta tâm tất dị. Chỉ là hiện tại kế hoạch vẫn phải là sửa chữa, lần sau dáng lâm ma vực, không còn dạ gỏ dạ phối hợp, muốn thôn phệ cái đủ, còn thật sự có độ khó. Này ma linh tộc chân trượt, để lý đạo thiên cũng là tạm thời không nghĩ tới biện pháp, cũng coi như là rõ ràng võ giả bình thường đối đầu tà vật thời gian cảm thụ. Đánh không trúng A. Thảo. Bất luận quyền trưởng linh hồn uy lực rất mạnh, không trúng vào trước, một cái hư không đột, liền có thể ra. Xem ra. Muốn không phải tăng mạnh lao hóa hạn chế năng lực, muốn không phải để quyền trượng linh hồn nắm giữ phá tan không gian, tiến vào không gian kẽ ở bên trong năng lực. Trong lòng suy nghĩ, Lý Đạo Thiên trong tay nhưng là không ngừng lại, theo một tiếng thấp rộng kêu rền tiếng xin tha, rượu tạ cũng bị Lý Đạo Thiên thôn phệ sạch sẽ. Từng luồng từng luồng khổng lồ hồn lực nhất thời tràn vào Lý Đạo Thiên thân thể bên trong, để Lý Đạo Thiên hơn 2 năm phiền úp quét đi sạch sánh xanh. Mà lúc này, tốc biến thời gian làm lạnh vừa vặn xong xuôi, không do dự. Lý Đạo Thiên đấy lòng một tiếng đọc thầm. Tốc biến. Lý Đạo Thiên thân hình xuất hiện lần nữa thời gian, đã tiến vào trong trận pháp, mà lúc này cực kiếm sinh thân hình, cũng mới vừa bước ra đường hầm vận chuyển. Một phút thời gian, ở dạ gò dạ dưới sự phối hợp. Rượu sạ, tốt. chương 81, lẽ nào ta là cái tiên nhị đại? Dạ gò dạ, giấu kỹ. Lý Đạo Thiên nhìn cực kiếm sinh, thấp giọng hướng về dạ gò dạ nói rằng. Rõ ràng. Chủ nhân. Dạ gò giả thực không cần lý đạo thiên nhắc nhở cũng sẽ giấu kỹ, bởi vì hắn từ phía trước vị kia loài người trên người ông lão, lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được một tia đại khủng bố. Đây là một vị lao quái vật, loài người đại năng. Dạ gò giả phi thường khẳng định, tuy rằng hắn hiện tại đã là đại ma cảnh tầng thứ ba, thế nhưng phía trước vị lao giả kia, lúc ẩn lúc hiện để lộ ra đến một tia khí thức, để hắn cảm giác mình lại như một con gà con thể. Quả nhiên, chủ nhân cùng vị kia quan hệ, nên rất mật thiết ta. Chúc mừng thiếu gia hoàn thành thí luyện. Cự kiếm sinh nhìn Lý đạo thiên, chắp tay, chúc mừng nói. Đa tạ. Thiếu gia. Lý đạo thiên nhấc lên lông mày, hơi có suy nghĩ, chắp tay đáp lễ, liền muốn bước vào đường hầm vận chuyển khẩu. Lúc này, Cự kiếm sinh nhưng là ngăn cản Lý đạo thiên, thản nhân nói. Thiếu gia, loài người quy định, tà ma không thể bước vào loài người lĩnh vực một bước. Dạ gõ dạ đã bị ta rơi xuống vệ ma ấn, cũng không được. Lý đạo thiên hiếp hiếp mắt, sắc mặt chìm chìm, cũng không có ngụy biện. Sau đó chuyển nhan nợ nụ cười, cười hỏi. Không được. Đây là quy củ. Cực kiếm sinh diện biểu vô tình. Chủ nhân, muốn không coi như xong đi, ta lưu lại cũng có thể. Lúc này, ngược lại là dạ gò dạ trước tiên túng, đặc biệt cảm thụ cực kiếm sinh cái kia khí tức kinh khủng. dạ gò dạ cảm thấy nếu như chính mình theo lý đạo thiên tiến vào loài người lĩnh vực lời nói. Hay là lý đạo thiên không có việc gì, chính mình vậy khẳng định là muốn hóa thành cho tàn. Lưu lại ta mặc kệ. Tiến vào loài người lĩnh vực lời nói, thiếu ra thì đừng trách ta không xuất thủ không được. Một vị đại ma cảnh ma linh, một khi ở loài người lĩnh vực làm ở mỹ lên, trách nhiệm quá to lớn. Cực kiếm sinh thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy kiên định. Lý đạo thiên lần này đúng là phạm vào khó khăn, này dạ gọ dạ lưu lại, có thể hay không bị hắn ma linh tộc diệt thành cho bụi, hắn ngược lại không là đặc biệt để ý. Dù sao thực lý đạo thiên cũng được, dạ gọ dạ cũng được, hai bên cũng là lợi dụng lẫn nhau thành phần chiếm đa số. Thế nhưng này dạ gọ dạ không đề cập tới chính mình bồi dưỡng lâu như vậy, liền như thế từ bỏ, bao nhiêu đều sẽ cảm thấy đáng tiếc. Vấn đề lớn nhất vẫn là, muốn một lần nữa tìm tới một cái tính cách tương đương, đồng ý thần phục, vậy thì khó nói. Ngươi liền đừng làm khó dễ kiếm sinh, nếu như chỉ là muốn lưu lại cái này tiểu ma linh, ngược lại cũng không phải không được. Lúc này trong hư không một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, tao nhã nho nhã, bằng phẳng ôn hòa. Kiếm nâu cực kiếm sinh, bài kiến chủ nhân ma cực kiếm sinh nghe được âm thanh này nhưng là ít có một mặt kích động trực tiếp một chân quỳ xuống hướng về không trung kích động nói lý đạo thiên nghe này thanh âm quen thuộc nhũ nhĩ mẩy theo cực kiếm sinh quỳ phương hướng nhìn sang quả nhiên cái kia trong mặt thất tột gấn kéo vào trong không gian vị kia văn châu châu thư sinh xuất hiện lần nữa ở lý đạo thiên trước mắt kiếm sinh không cần đa lễ đứng lên đi những năm này cực khổ rồi là chủ nhân làm việc không khổ cực cực kiếm sinh lần thứ hai lại bái mới đứng lên Đứng ở một bên không tiếp tục nói nữa. Nếu chủ nhân đến rồi, tự nhiên chủ nhân sắp xếp là được. Nếu là chủ nhân đồng ý, để thiếu ra mang cái kia ma linh tiến vào loài người lĩnh vực làm sao bây giờ. Haha, ha, chủ nhân nói được là được. Tiểu tử, lại gặp mặt, xem ngươi dáng vẻ ấy, thật giống trải qua cũng không tệ lắm. Cái kia thư sinh cười nhạt, vô thanh vô tức liền xuất hiện ở Lý Đạo Thiên trước mặt. Lý Đạo Thiên cũng còn tốt, thế nhưng trong cơ thể hắn dạ gỏ dạ nhưng là suýt chút nữa sợ đến dùng tới hư không đột. Hừng, không kém bao nhiêu đâu, ngươi cũng không kém, ta xem này di di nên vẫn còn, sinh hoạt xem ra cũng không tệ lắm. Lý Đạo Thiên nguyết miệng nở nụ cười, có chút không lớn không nhỏ. Thư sinh sắc mặt cứng đờ, sau đó mới hoán lại đây, cười ha ha, nói rằng, quả nhiên là Vân Giao mang đại, này tính khí cũng là xem nàng cực kỳ giống. Không biết Vân Giao cùng ngươi giới thiệu quá ta không có. Ừm, thật giống không có. Lý Đạo Thiên hơi nhữ nhữ mày, suy nghĩ một chút. Đột nhiên phát hiện mẫu thân hắn thật giống xác thực không có đề cập với hắn lên quá. Mà Lý Đạo Thiên chính mình từ sau khi sinh, mãi đến tận trong mặt thất, kích hoạt tổ cấn sau, cũng mới xem như là lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt vị này. Đương nhiên, coi như gặp mặt, cảm quan cũng bình thường thôi. Haha, ha, có thể kích hoạt tổ cấn mới xem như là cái gì Lý ra con cháu. Thực lực như vậy trí thượng gia tộc, tuy rằng Lý Đạo Thiên không tốt đi đánh giá tốt xấu, thế nhưng tổng cảm giác thiếu rất nhiều huyết thống trong lúc đó ân tình vị. Lý Khánh Viễn. Tên của ta? Ồ! Lý Đạo Thiên gật gật đầu, sau đó liền như vậy lặng lặng nhìn Lý Khánh Viễn. Hắn không tiện đánh giá trưởng bối sự, có điều vị này tiện nghi cha nhiều năm như vậy tin tức hoàn toàn không có, hiện tại nhưng là đột nhiên nô ra, cho Lý Đạo Thiên cảm quan bình thường thôi. Thậm chí mẫu thân vì tìm kiếm hắn, đến hiện tại cũng không biết hồi phủ không có. Mà để Lý Đạo Thiên cảm thấy nhất là chú ý chính là, vị này tiện nghi cha rõ ràng có thủ đoạn cùng năng lực cùng mẫu thân liên hệ. Thế nhưng nhiều năm như vậy nhưng là xem cố ý ẩn nút mẫu thân như thế, vậy thì để Lý Đạo Thiên có chút không thích. Tuy rằng có lẽ có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng cùng ẩn tình, thế nhưng hiện tại ở Lý Đạo Thiên góc độ đến xem, vẫn cảm thấy đáy lòng có chút khó chịu. Đương nhiên, những tâm tình này đều là căn cư vào, này tiện nghi cha, đối với mẫu thân vấn đề trên. Cho tới vị này tiện nghi phụ thân, đối với mình làm sao Lý Đạo Thiên ngược lại không là đặc biệt để ý, đều là người trưởng thành, tự lực cánh sinh rất bình thường. Ừ. Ngươi muốn giữ lại cái này tiểu ma linh. Nhìn thấy Lý Đạo Thiên dáng vẻ ấy, Lý Khánh Viễn cũng là có chút vào đầu, chỉ có thể chuyển đổi đề tài nói. Hưng, đúng, phối hợp lại còn rất thuận lợi. Loài người linh vực sắc thực không thể vào, có điều lưu lại nơi này cái ma vực tiểu linh tinh liền không thành vấn đề. Cho tới ma linh tộc lần thứ hai tìm đến vấn đề, dễ bản. Lý Khánh Viễn ống tay háo vung lên, dơ tay mà lên, con đường lưu quang từ trong ống tay háo lan ra, hướng về toàn bộ linh tinh chung quanh mà đi mấy chục hô hấp sau, Lý Khánh Viễn bàn tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Vụ. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ Lý Khánh Viễn trên người tản mát ra, sau đó một cái to lớn trận pháp đem toàn bộ linh tinh đều hoàn toàn bao phủ lên. Nhất thời mặt đất rung chuyển, thiên ngoại bên trong từng đạo từng đạo tà ác khí tức bắt đầu giáng lâm, phảng phất chọc vào tổ hong vỏ vẽ bình thường. Lý Khánh Viễn cử động, trong nháy mắt gây nên ma linh tộc gây rối. Tu sĩ nhân tộc, thật can đảm! Nay trực tiếp lướt qua một bên vực, đi đến chúng ta ma vực dàn vạn. Ngươi toán cái thứ nhất. Từng trận ma khí lan lột, một thanh âm từ không trung vang lên. Ha ha, tiểu tiểu ma vương cảnh, ở đây nhảy đắt cái gì? Nơi nào mát mẻ, nơi nào ở? Lý Khánh Viễn nhàn nhạt hét một tiếng, chỉ thấy toàn bộ linh tinh linh khí đều sôi trào lên. Một con trống trời cự trường phảng phất tử linh tinh bên trong mọc ra bình thường, hướng về những người cuộn cuộn ma khí, một cái tắt đập tới. A, Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy thiên ngoại một tiếng nổ vang, sau đó vô số kêu thảm thiết vang lên. Không lâu hậu thiên ở ngoài vì đó một tính. Lý Đạo Thiên ngần người, kinh ngạc trong lòng không ớt. Này tiện nghi cha, cái gì tu vi cảnh giới? Cảm giác, thật giống có chút điểu. chương 82, cha cùng con. Lý Khánh viễn bữa này thao tác, để Lý Đạo Thiên trong cơ thể dạ gỏ dạ đều nói không ra lời. Ở Lý Đạo Thiên trong cơ thể, co lại thành một cái tiểu cầu, động cũng không dám động. Thật cơ mờ nờ khủng bố a, Mà theo những ma khí kia rút lui, Lý Khánh viễn lần thứ hai chuyển động chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, con đường lưu quang bắn ra, linh tinh ngoại một vệt ánh sáng mơ dần dần hình thành, đem toàn bộ linh tinh đều bao phủ lại. không chỉ dừng như vậy, này linh tinh bên trong cũng là mặt đất dung chuyển, rời non lấp biển, toàn bộ linh tinh linh mạch đều bị điều động lên, phối hợp toàn bộ đại trận vận chuyển, để này chấn tinh đại trận vận chuyển tiến vào một cái tự cấp tự túc trạng thái. Lý Khánh Viên cong lấy tay trái, lảng lặng ngự không mà đứng, trong lúc phát tay, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, bước tranh vẽ này. Sâu sắc cấn vào Lý Đạo Thiên trong lòng. Muốn nói Lý Đạo Thiên hiện tại có cái gì cảm giác? Cái thứ nhất cảm giác chính là chấn động, thứ hai cảm giác chính là, khi nào chính mình cũng có bực này thực lực. Quả nhiên, tại đây mấy lần điệu đại năng, hơi một tí lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm tu luyện năm tháng tu tiên trong thế giới, chính mình còn chưa đủ cách ra. Lý Đạo Thiên nghĩ đến bên trong, trong con ngươi ánh sáng chậm rãi lắng động xuống, càng thêm nội liễm, trầm ổn. Thế giới rất lớn, chính mình còn rất nhỏ bé thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy khinh thường phía thế giới này, con đường phía trước vẫn từ từ. Được rồi, cái này Chu tức chấn tinh trận, ở hạ giới này, không thể có ma linh, có thể phá tan. Nếu như muốn lưu lại cái này tiểu ma linh, liền để hắn tại đây tiểu linh tinh đợi ba, còn loài người lĩnh vực hay là thôi đi. Lý Khánh Viễn nhìn đại trận đã hoàn thành, cười nhạt, đứa nhỏ này lớn như vậy, không có chăm sóc quá hắn, làm cái tiểu linh tinh cho hắn nuôi chỉ ma linh tiểu sùng vật ngược lại cũng không tồi. Vậy ta còn có thể đi vào nơi này sao? Lý đạo thiên mà người, có điều rất nhanh vẫn là phục hồi tinh thần lại, hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề. Có điều, này tiện nghi cha lớn như vậy động tác, chính là vì cho dạ gò dạ làm cái chỗ ở. Đương nhiên có thể, chỉ cần ta lưu lại truyền tống trận không phá hỏng là được, có điều vì để người vắng nhất, kiếm sinh sau đó ngươi liền tiếp tục chấn thủ nơi này đi, thuận tiện đạo thiên trở về. Phải. Chủ nhân. Cứ kiếm sinh trả lời len ken mạnh mẽ. Phảng phất này dường như biến tướng giam cầm mệnh lệnh, là cái gì thánh thần sứ mệnh bình thường? Hừm, ngươi làm việc ta từ trước đến giờ là yên tâm, cực khổ rồi. Chủ nhân, năng lực ngài phân ưu, là nô dưới vinh hạnh, không có chút nào khổ cực. Lý Khánh Viễn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Thiên, cười nói, còn có một vấn đề chính là, này phệ ma ấn tuy rằng không chế này tiểu ma linh cũng coi như là không sai, thế nhưng gặp gỡ ma linh tộc cao thủ, tiêu hao một chút tinh lực, vẫn có biện pháp phá giải. Vì lẽ đó, vẫn là lại thêm một tầng bảo hiểm cho thỏa đáng, đây là ngự linh ấn, cảm ngộ một hồi. Lý Khánh Viện thân hình lóe lên, đi đến Lý Đạo Thiên trước người, đưa tay ở Lý Đạo Thiên cái chán hơi điểm nhẹ. Làm Lý Đạo Thiên phản ứng lại, muốn khi lui về phía sau, từng đạo từng đạo tin tức đã tràn vào trong đầu, để hắn cương ở tại chỗ. Mà Lý Đạo Thiên cái kia phản xạ có điều kiện dưới tránh né động tác, để Lý Khánh viễn nhưng là ánh mắt lóe lên, nẽ qua một tia nhàn nhà tay náy thế nhưng Lý Khánh viễn trên mặt vẫn là rất nhanh liền lần thứ hai lộ ra nhàn nhạt mỉm cười mười mấy hô hấp sau lý đạo thiên mới cuối cùng cũng coi như tiếp thu xong những tin tức này thật dài thở phào nhìn về phía lý khánh viên ánh mắt có chút phức tạp hắn là một cái thật mạnh người nguyên bản đối với vị này tiện nghi phụ thân cảm quan rất bình thường thế nhưng hiện tại lại không phải không thừa nhận nợ thật giống càng ngày càng nhiều đa tạ lý đạo thiên hơi nhíu nhíu mày thế nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn tâm tình thật phức tạp cái kia đấy lòng cảm giác hắn hình dung không ra Nguyên bản chính hắn ngạo khí, là hy vọng chính mình không chấp nhận những này biểu tạo, thế nhưng hiện tại nhưng bất chi bất giác tiếp nhận rồi nhiều như vậy. Tuy rằng đấy lòng không muốn, thế nhưng lý đạo thiên không phải không thừa nhận, từ thí luyện với bắt đầu, thực chính mình cũng đã đang tiếp thu này tiện nghi trà biểu tạo. Quả nhiên, bất luận người nào đang đối mặt to lớn lợi ích thời điểm, cũng không thể trốn tránh thật là thơm định luật ta. Người trong nhà không nói hai nhà nói, những năm này là ta bạc đãi các ngươi nương hay, có điều ta hy vọng ngươi có thể lượng giải ta. Sự không phải mong muốn, thân bất do kỷ ngươi. Ngươi cũng lớn lên là một người đàn ông, nhiều lời nói ta không nói nhiều, nói nhiều chính là bị giải, có vài thứ ngươi ngày sau chính mình chậm rãi suy nghĩ đi. Còn có chính là, nhớ tới không muốn đem quan hệ của chúng ta bộc lộ ra đi, ngươi chưa từng gặp ta, lý gia huyết mạch sức mạnh, nếu như cần bại lộ, cái kia nhất định phải muốn xóa bỏ tất cả người chứng kiến. Điểm này, ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Nguyên bản, ta là không hy vọng ngươi đi tới con đường tu luyện. Cho nên mới đem ngươi linh căn phong ấn. Lưu lại tổ cấn nguyên vốn cũng chỉ là để người vắng nhất, nhiều bị một tay. Ai biết tiểu tử ngươi không biết được rồi cơ duyên gì, lại đem phong ấn mở ra một chút, vẫn đúng là đem tổ cấn dùng tới. Có điều ta bày xuống phong ấn, hạ giới này có thể hoàn toàn mở ra người nên không nhiều. Thế nhưng ngươi có thể bằng mượn một ít điểm, vương lòng phong ấn giải phóng linh căn, liền tu luyện đến nguyên anh kỳ hẳn là chịu không ít khổ sở đi. Thôi thôi, vừa nhưng đã như vậy. Ta ngày hôm nay liền giúp ngươi đem phong ấn toàn mở ra đi. Lý Khánh Viễn nhìn Lý Đạo Thiên, trong ánh mắt có từng tia từng tia phức tạp. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là lông mày nhảy lên, sầm mặt lại. Mẹ nó. Hóa ra là ngươi. rồi ạ, hố con A. Nhật ông. Ngươi nhẹ nhàng một câu, không muốn ta đi tới con đường tu luyện, nhưng làm ta lừa thảm rồi. Lý Đạo Thiên không nói gì, nếu không là cân nhắc đến, Lý Khánh Viễn vừa nãy bàn tay to kia bút triển lộ ra thực lực. Tự mình ra tay khẳng định bị ba ba đánh nhi tử như thế kết cục, Lý Đạo Thiên đều muốn tức giận. Được rồi, đừng số cái mặt, con đường tu luyện tuy rằng tuổi thọ dài lâu, thực lực mạnh mẽ, nhưng có đúng hay không tốt như vậy đi. Có điều tiểu tử ngươi đúng là ta Lý Khánh viết loại, dưới tình huống này đều vẫn cứ nhường ngươi tu luyện lên, nguyên vốn chỉ là thành tựu để người vạn nhất hậu chiêu, tổ cấn cùng nơi thí luyện cũng làm cho ngươi dùng tới. Có điều này lý ra huyết mạch truyền thừa sức mạnh, ngươi có việc dùng là tốt rồi có trở về hay không cái kia lý gia liền không đáng kể điểm này ta trái lại không hy vọng ngươi đi nhận tổ quy tông có điều lý gia còn có ngươi một vị tỷ tỷ có cơ hội tỷ đệ vẫn phải là đi quen biết nhau khắc khắc. cái này tỷ tỷ mà tự nhiên là cùng cha khác mẹ còn ngươi đại nương vấn đề ngươi yên tâm nàng lý khánh viện nói nói đột nhiên nói không được từng kia từng kia bi thương hiện lên ở trên mặt rơi vào trong ký ức trong lúc nhất thời dĩ nhiên ở tại nơi đó lý đạo thiên không có nói chen vào lặng lặng nghe Trưởng bối sự tình hắn không tốt đi sen mồm, dạy có vừa chân hay không, chân rõ ràng nhất. Có điều nghe đến đó, hắn cũng coi như cũng rõ ràng, mẹ mình lại chỉ là làm vợ kế. Không biết lấy nương cái kia tính khí hung bạo, biết chân tướng sao biết. Khắc khắc. Những này ngươi có thể nói cho mẹ ngươi, còn có chính là nói cho nàng, đừng tìm ta, coi như ta có lỗi với nàng. Hiện tại trước tiên giúp ngươi, mở ra linh căn phong ấn đi, có điều hạ giới này tiểu linh tinh, lại cũng có người có thể giải trừ ta một kia phong ấn. Cũng coi như ghê gớm Lý Khánh Viễn nói tới chỗ này Bàn tay tìm thấy Lý Đạo Thiên trên đầu Hết thể đều như vậy tự nhiên Tự nhiên đến Lý Đạo Thiên liên tục đối kháng Cự bản năng đều dũng không ra chương 83, hội tụ dị biến Này Làm Lý Khánh Viễn vừa bắt đầu tra xét Lý Đạo Thiên Thân thể thời điểm, hắn sừng sốt Chỉ thấy Lý Đạo Thiên trong cơ thể Hắn Linh Căn vẫn bị chính mình phong ấn phong đến chặt chẽ Từng tiêu một buông lòng đều không có Nay còn chưa đủ lấy để Lý Khánh Viễn khiếp sợ. Để Lý Khánh Viễn khiếp sợ chính là, Lý Đạo Thiên thân thể, còn cao hơn chính mình Nguyên Anh. Đã quên nói rồi, có hay không Linh Căn thực đối với ta mà nói, thật sự không đáng kể, ta đi không phải luyện khí một đường. Từ nhỏ đến lớn bởi vì không có Linh Căn, vì lẽ đó ta khác ít khúc kính, đi chính là võ đạo một đường, mà ta hiện tại tu vi cảnh giới cũng không phải Nguyên Anh Kỳ, mà là ta khai sáng võ đạo Lưu Trong Phái, Nguyên Thân Kỳ. Lý Đạo Thiên tự nhiên rõ ràng Lý Khánh Viễn tại sao dáng dấp này, chỉ có thể mở miệng giải thích. Võ Đạo. Lý Khánh Viễn không nhịn được đều là ngẩn người. Ha ha ha ha. Được được được. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại Lý Khánh Viễn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt thay đổi. Khai sáng một cái lưu phái, hay là ở sau khi thành công, quay trở lại xem cảm thấy không có gì, thế nhưng từ linh đến một giai đoạn này, đến cùng có bao nhiêu khó, Lý Khánh Viễn tu luyện nhiều như vậy cái năm tháng, đáy lòng tự nhiên rõ ràng. Đạo Thiên, nếu ngươi vốn là nên đi này con đường tu luyện, Như vậy chính là chứng minh Vi phụ sai rồi. Hôm nay Vi phụ liền vì ngươi mở ra này linh căn phong ấn, Tiểu Ma Linh đi ra. Lý Khánh Viễn nhìn Lý Đạo Thiên trong lòng cảm giác rất phức tạp, có hổ thẹn, lại có kiêu ngạo, còn có từng tia từng tia lòng chua xót. Đứa nhỏ này những năm này trải qua, hay là mình không thể đủ đi đánh giá thấp? Kha kha, lão tổ tiểu nhân vậy thì đi ra, tiểu nhân vậy thì đi ra. Dạ gò dạ nào dám làm lỡ, trong nháy mắt giải trừ bám thân, rời đi Lý Đạo Thiên thân thể ở một bên ngưng tụ thành hình. Đạo Thiên, tuy rằng hiện tại này linh căn ngươi đã không cần, thế nhưng này phong ấn vẫn phải là mở ra, dù sao đây là ta sai. Biết rồi bắt đầu đi. Lý Đạo Thiên cảm giác cả người không dễ chịu, túi đầu liếc mắt nhìn Lý Khánh Viễn, quay đầu nhìn sang một bên. Nay tiện nghi cha, rốt cuộc muốn dơ lên dấu tay đầu của mình tới khi nào. Hừm, ngươi xác thực lớn rồi, ha ha, tinh tế cảm thụ thiên phú của ngươi đi. Lý Khánh Viễn nhìn cao hơn chính mình hơn một đầu Lý Đạo Thiên. Đấy lòng đột nhiên thở dài, sau đó ánh mắt biến thành kiên định. Một trận rung động từ Lý Đạo Thiên cùng Lý Khánh Viễn trong lúc đó tạo nên, hướng về bên trong đất trời khuyết tán mà đi. Vụ. Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy cả người chấn động, một luồng nhu hòa sức mạnh từ Lý Khánh Viễn bàn tay nơi, chậm rãi đi vào thân thể mình nơi sâu xa nhất. Sau đó Lý Đạo Thiên cảm giác được, thân thể mình bên trong có vài thứ, mở ra. Thật giống như vẫn ở phụ trọng tiến lên, hiện tại mới mở ra gông xiềng. Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy cả người buông lỏng. Sau đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới tế bào đều hoan hô lên. Mi tâm nơi, một điểm mát mẻ hiện lên, cấp tốc mở rộng đến toàn thân, quanh người trung quanh cũng xuất hiện dị biến. Vô số linh khí bắt đầu hướng về Lý Đạo Thiên hội tụ đến, rót vào trong cơ thể tinh vân bên trong. Tình cảnh này để Lý Khánh Viễn cũng là hơi nghi hoặc một chút, có điều linh khí hội tụ rõ ràng là chuyện tốt. Lý Khánh Viễn lui về phía sau mở, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Lý Đạo Thiên. Mà giờ khác này Lý Đạo Thiên trong cơ thể nhưng là bắt đầu không biết dị biến. Lý Đạo Thiên nói không được tại sao. Thế nhưng rất rõ ràng chính mình này Linh Căn Giải phóng Thật giống dường như ngòi nổ bị nhen lửa. Võ Đạo Nguyên Thân, huyết thống sức mạnh, Linh Căn, còn có quan trọng nhất tử thần bản thể. Giờ khác này phảng phất thất tán nhiều năm. Rốt cục tứ phương hội tụ, tụ tập một đường, muốn đồng mưu đại sự. Đặc biệt tử thần bản thể, lúc này căn bản không thể kìm được Lý Đạo Thiên áp chế, trong ngáy mắt ráng lâm hô U Lam linh hồn diễm hỏa, vòng quanh người mà nhiên, áo bào ngưng tụ, không gió mà bay. Con đường màu đỏ vàng đường nét, dường như cho U Lam áo bào nạm trên sợi vàng bình thường, ở trên y bào theo xuất thần bí hoa văn. Con người cũng lần thứ hai hóa thành màu đỏ vàng, lần này cùng trước đơn thuần chỉ là màu sắc biến hóa không giống, Lý Đạo Thiên trong mắt thế giới thay đổi. Trước đây xem hoa là hoa, xem núi là núi. Hiện tại Lý Đạo Thiên, xem hoa không phải hoa, xem sơn không phải sơn. Lý Đạo Thiên không cách nào hình dung không ra đây là cái gì cảm giác, liền ngay cả nguyên bản hắn cho rằng là vật chết tàng đá, ở trong mắt hắn đều cùng đóa hoa, động vật như thế, không hề khác gì nhau. Trên bản chất, đều là vô số năng lượng ngưng tụ. Nguyên tử à? Lý Đạo Thiên đột nhiên có chút hận chính mình kiếp trước thư không nhiều đọc một điểm, hắn bây giờ thật sự có loại thư đến thời gian sử dụng mới hận thiếu cảm giác. Các loại huyền diệu ở trong mắt hiện lên, thế nhưng Lý Đạo Thiên lại phát hiện đều vượt qua chính mình nhận thức điểm mấu chốt quay đầu lại phát hiện mình trong miệng chỉ có thể phun ra một câu, mẹ nó. Những này chỉ là cảm quan trên thay đổi, lúc này Lý Đạo Thiên trong cơ thể cũng là đang phát sinh phản ứng dây chuyển. Lý Đạo Thiên cảm giác bản thể thật giống bị chân chính kích hoạt rồi, nguyên thân là cốt, huyết thống chuyển thừa vì là huyết, linh căn vì là dơ, tất cả nhân tố phản phất ngẫu nhiên, lại phản phất tất nhiên, làm tứ phương hội tụ, điều kiện đầy đủ hết thời gian. Tất cả liền như thế một cách tự nhiên, nước chạy thành sông. Cả ngươi tế bào. Ở cuộc dị biến này dưới, điên cuồng phun ra nuốt vào hỗn độn Vũ Nguyên, thậm chí ngay cả linh khí cũng không thèm để ý, nóng ruột một khối nuốt lấy. Thực đều là năng lượng thôi. Năng lượng. Lý đạo thiên đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía dạ gọt dạ. Dạ gọt dạ, điều động này viên linh tinh sở hữu còn lại ma linh tộc, bất kể là ma thai vẫn là ma tướng. Nhanh. Một cái ý nghĩ điên cuồng ở lý đạo thiên trong đầu bước lên, liền cũng lại áp chế không nổi. Giữ ta, sẽ gì thuộc hạ. Hắn có thể đều còn chưa kịp thôn phệ. Phải. Chủ nhân. Tuy rằng không biết Lý Đạo Thiên muốn làm gì, thế nhưng hiện tại dạ gọ dạ sớm đã hoàn toàn nỗi nhớ nhà, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Ngự không mà lên, một tiếng ma khiếu trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ linh tinh, khổng lồ ma khí bạo phát, đại ma cảnh tầng thứ ba khí tức trong nháy mắt lan ra. Toàn bộ linh tinh, nguyên bản bởi vì trận này thiên địa dị biến mà quần ma vô chủ ma linh, nhất thời dường như có người tâm phúc bình thường, điên cuồng hướng về bên này hội tụ đến nha Lý Khánh Viễn nhìn tình cảnh này, tuy rằng không biết Lý Đạo Thiên muốn làm gì, thế nhưng lại nhi tử có nhu cầu, làm phụ thân đương nhiên muốn thỏa mãn. Đạo Thiên tiếp thật những này tiểu ma linh. Lý Khánh Viễn hướng về Lý Đạo Thiên nói một tiếng, sau đó vung tay háo một cái, toàn bộ linh tinh trên ma linh nhất thời lăng không ngừng lại, sau đó mắt tối sầm lại, xuất hiện lần nữa thời gian, đã đi đến Lý Đạo Thiên mọi người bầu trời. Một mảnh đen kịt, dường như mây đen ngập đầu, muốn tối thành dị thế. Lý Đạo Thiên thấy cảnh này thực sự cũng là có chút mộng, sau đó mới phản ứng được, sắp thực dựa vào những này mà linh chính mình chạy tới, thân thể mình dị biến rất khả năng đã kết thúc, căn bản không kịp. Vừa nãy cũng là đầu góc nóng lên, cũng không nghĩ tới chỗ này, có điều hiện tại này tiện nghi tra, tác phẩm lớn này nhưng là giải quyết này một phiền tài lớn. Nhìn về phía cái kia đen thui hắc một mảnh, liền ánh mặt trời đều che chắn xong ma linh, nếp miệng nở nụ cười. Hấp tinh! Trong bàn tay đen kị hố đen trong nháy mắt hình thành, Lần này Lý Đạo Thiên không có sử dụng quyền trượng linh hồn năng lực, bởi vì hắn cần không phải hồn lực mà là ma khí. Có điều, trong cơ thể bốn cố điên cuồng phản ứng dây truyền bên trong sức mạnh, nhưng là phản phất tạm thời ninh thành một đoàn bình thường, uy lực nhất thời hình thành biến chất, một luồng không thua kém quyền trượng linh hồn sức mạnh buộc phát ra, hố đen sức hút nhất thời tăng vọt. Không trung ma linh, nhất thời quỷ khốc thân hảo. Đáng tiếc, nhưng mà cũng chứng. Bất kể là ma tướng vẫn là ma thai, đều là bị Lý Đạo Thiên hấp tinh hấp dẫn, thôn phệ. Ma Lý Đạo Thiên trong cơ thể nguyên vốn đã ở dị biến bốn nguồn sức mạnh, tại đây để ngũ nguồn sức mạnh, ma khí gia nhập dưới, lần thứ hai hướng về không biết phương hướng, dị biến. Giờ khắc này, thiên địa đều phản phất sôi trào. Chương 84, Thân Thân Thể Lúc này Lý Đạo Thiên trong cơ thể, theo ma khí gia nhập, lại một lần nữa kịch biến lên, chỉ là lần này, rất rõ ràng có chút không quá thông thuận. Khắp toàn thân chướng cảm giác đau để Lý Đạo Thiên không nhịn được có chút cau mày, chẳng lẽ là mình quá chắc hẳn phải vậy Ừ, ta còn không tin. Lý Đạo Thiên tay trái nâng lên, quyền trượng linh hồn hấp tinh. Nhất thời tay trái cái trước càng to lớn hơn hố đen sản sinh, to lớn hơn sức hút trong nháy mắt sản sinh. Sau đó cố cố hồn lực nhất thời tiến vào trong cơ thể. Mà theo hồn lực tiến vào, ma khí dung hợp cũng sản sinh biên số, không hề bị đến xa lánh. Hồn lực phản phất cùng sự lao bình thường, theo ma khí dung hợp, thân thể lần thứ hai dị biến. Lúc này Lý Đạo Thiên trong cơ thể các loại sức mạnh bắt đầu lẫn nhau dây dưa tranh đấu, dung hợp. Từ bắt đầu kịch liệt phản ứng đến chậm rãi rèn luyện kỳ, Lý Đạo Thiên bắt đầu nhắm hai mắt lại, chậm rãi cảm thụ trong cơ thể dị biến. Sau 3 ngày, nắng nóng giữa trời, chung quanh không mây. Sở Hữu Ma Linh đã toàn bộ biến mất, ngoại trừ dạ gọ ra. Lý Đạo Thiên đứng lơ lửng trên không, trên người không hề gợn sóng, thân hình nhưng là thu nhỏ lại một chút. Hiện tại Lý Đạo Thiên cũng là hai thước một hai dáng dấp, cả người đường nét chạm bắp thịt tuy rằng ít đi lộ ra ngoài bề nhưng có thêm nội liễm cảm giác mạnh mẽ, trường bao khoác thân, ú lam là đáy, trên rêu đỏ và vàng tiều văn, tự chu không phải chủ, mơ hồ tỏa ra từng sợi thần bí gọn sóng. nguyên bản tóc ngắn, nhưng lại áo choàng mà xuống, trường không ít, đen kịt chân nhẫn, không gió mà bay. hô, thật dài thở phào, Lý Đạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đỏ và vàng vẻ chợt lóe lên, cấp tốc biến mất xuống, trước mắt tầm mắt cũng khôi phục bình thường. lúc này Lý Đạo Thiên trong cơ thể đã hoàn toàn thay đổi dạng. Hiện tại Lý Đạo Thiên có thể rất nói khẳng định, nếu như luận bản chất lời nói, hắn đã không tính là một cái con người. Hay là nói không phải một phạm nhân càng thỏa đáng, hắn lúc này võ đạo nguyên thân, huyết thống sức mạnh, linh tân cũng đã không còn là làm theo ý mình, toàn bộ đều bị tử thần bản thể thu nạp, càng là ở ma khí cùng hồn lực tẩm bổ dưới sự kích thích, lần thứ hai cường hóa, hình thành một bộ toàn thân thể mới. Sở hữu đều thay đổi, chỉ có tinh vân vẫn là cái kia phó lao rằng dấp chỉ là vận chuyển tốc độ nhưng là nhanh đến mức cực kỳ kinh người. Tuy rằng không có vận chuyển hỗn độn tinh vân quyết, thế nhưng cái kia xoay tròn tốc độ đã cùng trước vận chuyển thời gian cách biệt không có mấy. Từng luồng từng luồng hỗn độn vũ nguyên không ngừng sản sinh, tiếp tục tập bổ cường hóa thân thể mới. Mà toàn thân tế bào cũng là hoàn toàn biến chất hoàn thành, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn hoàn thành rồi năng lượng hóa. Nếu như nói phàm nhân là một đống hóa chất tụ tập thể, như vậy hiện tại lý đạo thiên chính là một đống năng lượng cụ hiện hóa tụ tập thể. Tuy rằng mặt ngoài xem vẫn là dáng rất kia, thế nhưng coi như tế đến tế bào mức độ, hắn cũng đã hoàn toàn không còn là trước hình thái. Nguyên bản cái này biến chất, ở nguyên anh kỳ tầng thứ 9 thời điểm cũng sẽ hoàn thành, thế nhưng hiện tại nhưng là ở cơ sở này trên, lần thứ 2 dung hợp lý đạo thiên hắn hệ thống sức mạnh, lần thứ 2 hình thành dị biến. Mà dựa vào lần này dung hợp, lý đạo thiên cũng bước vào nguyên thân kỳ tầng thứ 9, chỉ là hắn cái này nguyên thân kỳ tầng thứ 9 nguyên thân, đã không còn là trước nguyên thân. Lý Đạo Thiên không nói ra được có cái gì không giống, thế nhưng hắn biết hắn bây giờ, so với trước, càng mạnh hơn. Điểm này vô dung hoài nghi. Bởi vì hiện tại Lý Đạo Thiên, phát hiện mình đã thu không trở về cơn thịnh nộ sa mạc bản thể. Hay là phải nói hiện tại bản thể, thôn vệ dung hợp nguyên phía sau, tử thần bản thể tức là võ đạo nguyên thân. Hơn nữa, huyết thống sức mạnh. Lý Đạo Thiên cầm quyền, cảm thụ trong cơ thể dâng trào mãnh liệt, dường như đỉnh lũ quá cảnh bình thường hôn độn vũ nguyên, nguồn sức mạnh này cảm cùng nhiên huyết hai phần mười sau khi giống như lúc nhưng là lý đạo thiên rất khẳng định chính mình vẫn không có tiêu hao khí huyết triển khai nhiên huyết mãi mãi nhiên huyết còn có quanh người linh khí lý đạo thiên nhìn cái kia quay chung quanh chính mình dường như chăn khổng lồ quấn quanh người dường như đang không ngừng hoan hô linh khí còn có chính là này năng cháy thật thoải mái lý đạo thiên ngẩng đầu nhìn cái kia năng cháy cảm thụ cái kia nóng rực nhật viêm lực lượng hơi có suy nghĩ đạo thiên cảm giác làm sao Đầu tiên mở miệng chính là Lý Khánh Viễn, lúc này Lý Khánh Viễn nhìn Lý Đạo Thiên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Con đường võ đạo, cảm giác rất tốt. Lý Đạo Thiên miết miệng nở nụ cười, ngẩng đầu lên, giải rác áo choàng tóc dài ở vũ nguyên cắt chém dưới, chung quanh giải rác, lần thứ hai biến ngắn. Vậy thì tốt, con đường của ngươi hay là ta đã không thể lại cho ngươi cái gì trợ rút? Có điều, con không dạy, lỗi của cha. Những này tu luyện cảm nộ, là ta như thế năm tháng tích lũy. Hôm nay liền cùng nhau giao cho ngươi. Lý Khánh Viễn đột nhiên hơi nhịu như mày, có điều rất nhanh khôi phục như cũ, chỉ điểm một chút ở Lý Đạo Thiên trên trán. Lý Đạo Thiên chỉ cảm thấy một đoàn xương trắng tiến vào trong đầu của chính mình, không nhìn thấy mò không được, thế nhưng tư duy nhưng là chạm vào có thể đụng. Cũng gần như là thời điểm phân biệt, lần này từ biệt hay là chăm sóc thật tốt mẹ ngươi, phía trên thế giới này ta tối xin lỗi chính là nàng. Quá xem a, đáng tiếc nàng không phải nàng. Lý Khánh Viễn nhìn Lý Đạo Thiên. Ánh mắt có chút mê man, đột nhiên giơ tay sờ sờ Lý Đạo Thiên đầu, khẽ mỉm cười, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Lý Đạo Thiên sững sốt, nhìn Lý Khánh Viễn dáng vẻ ấy, đột nhiên đáy lòng có từng kia từng kia dự cảm không tốt. "Ngươi?" Lý Đạo Thiên dừng một chút, nhưng là không gọi ra cái kia một tiếng xưng hô. Một bộ thân ngoại hóa thân thôi, nên làm làm xong, tự nhiên cũng nên tiêu tan. Lý Khánh Viễn liếc mắt nhìn đã tiêu tan đến ngực thân thể, một mặt hờ hững, liền như vậy đầy mặt mỉm cười nhìn Lý Đạo Thiên dường như muốn sâu sắc khắc cái gì. Phu thân, nói cho ta xảy ra chuyện gì? Lý Đạo Thiên rốt cục vẫn là bật thốt lên, hiện tại Lý Đạo Thiên nếu như còn không biết khẳng định có vấn đề gì, vậy thì thật sự xấu ngượng phí. Ha ha ha. Lý Khánh Viện không hề trả lời, chỉ là nghe được Lý Đạo Thiên cái kia một tiếng phụ thân sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài chậm rãi tiêu tan ở bên trong trời đất. Lý Đạo Thiên nhìn tình cảnh này, cầm quyền, hắn có một quyền trải qua đi kích động. Nam nhân liên yêu thích như vậy bán cái gì cái nút. cái gì đều chính mình giang lý đạo thiên quay đầu nhìn về phía cực kiếm sinh hơi nhòm mắt ma vực nơi sâu xa nhất một cái to lớn linh tinh bên trong cao nhất vương tọa bên trên một đạo đen kỳ thú ám bóng người lặng lặng mà ngồi nhàn nhạt nhìn trước mắt loài người mà đối diện với hắn là một vị đứng lơ lửng trên không văn nhược tu sĩ lúc này theo hắn nhìn kỹ chậm rãi tăng mở ra hai mắt lý phong tử bản tổ đã cho ngươi to lớn nhất tôn trọng đề nghị của ta Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, ta làm cho người ta cơ hội số lần không nhiều, ta hy vọng ngươi có thể quý trọng. Vương tọa bên trên, âm thanh nhàn nhạt chuyển xuống rồi, vô biên ma và tổng lúc lang ra, đặt ở tu sĩ kia trên người. Haha, ha, đánh đi. Lý Khánh Viễn nhìn trên vương tọa, ma huy vô biên bóng người, trong mắt chỉ có chiến ý. Nên sắp xếp cũng đã sắp xếp, bây giờ có thể làm, duy có một trận chiến. Chỉ là chẳng biết vì sao, nguyên bản kiên định vô cùng niềm tin bên trong. Lúc này lại là né qua một bóng người xinh đẹp. Vân Giao. Ngu muội, Những người kia tộc Lão ra hỏa, có điều là đem ngươi đẩy ra làm bản tổ tế phẩm, đổi lấy ngắn ngủi đỉnh trên thôi. Cái kia trên vương tọa bóng người có chút tức giận. Không phải chủng tộc ta, hà tất nhiều lời. Vậy thì đi chết đi. Ẩm. Vô biên ma huy, diệt thế đạo pháp, tại đây ma vực nơi sâu xa nhất, buộc phát ra. chương 85, loạn lên. Kiếm ngay bên trên, cực kiếm môn bên trong cung điện. Lý đạo thiên ngồi khoanh trần, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa cực kiếm sinh. Có tin tức sao? Bẩm thiếu ra, không có. Không thể nói sao. Thiếu ra, này không phải thực lực của ngươi bây giờ có thể biết đến sự, hơn nữa chủ nhân dặn dò, ngươi không cần biết, an tâm đi ngươi con đường của chính mình là tốt rồi. Cực kiếm sinh lời nói rất thẳng thắn, trong lời nói dùng từ không vấn đề gì, nghe vào lý đạo thiên trong thai nhưng là để hắn cực kỳ không thoải mái. Đây giống như là thiếu nợ người nào đó rất nhiều rất nhiều, có lòng trả lại, thế nhưng đối phương nhưng búp hơi khỏi thế gian, còn một bộ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tất cả, suy nghĩ cho ngươi rằng rớp. Tuy rằng người này, là mình đời này tiện nghi cha, thế nhưng Lý Đạo Thiên vẫn là nhịu như mày, hắn không thích loại này cảm giác, nửa tháng trôi qua, trong lòng vẫn là phản phất lấp lấy tảng đá. Hô! Biết rồi. Lý Đạo Thiên rõ ràng, tiếp tục chờ cũng vô dụng, đứng lên, đi đến cực kiếm sinh trước mặt quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi trì ấu trương. Lao trì, xuống núi giúp ta đi tìm một nhóm người, 8 đến 12 tuổi, thân phận bối cảnh muốn sạch sẽ, chỉ cần cô nhi, nhân số không cần nhiều, 100 trong vòng. Có linh căn không được, ý chí không kiên không được, kẻ vô ơn bằng nghĩa không được. An bài xong bọn họ ở kiếm nhai trên thực túc vấn đề, giáo dục bọn họ tu luyện võ đạo, sàng lọc mục tiêu, trung thành độ không đủ, tư chất cho dù tốt cũng không được. Còn có chính là trùng tu đại điện, Bố trí đại trận hồ Sơn, trong này là một ít linh tinh, nên đầy đủ ngươi sắp xếp, không đủ lại nói với ta. Lý Đạo Thiên từng đạo từng đạo sắp xếp phân phó, trong đầu kế hoạch cũng là thời điểm bắt đầu tiến hành rồi. Mà Lý Đạo Thiên ba năm nay thí luyện thời gian trôi qua, Chí Ấu Trương ở Cực Kiếm Sinh huấn luyện dưới đã là Nguyên Anh kỳ tầng thứ nhất tu sĩ, hoàn thành Lý Đạo Thiên sắp xếp những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là không vấn đề chút nào. Lý Đạo Thiên hướng về Triếu Trương ném ra một cái túi vải lần thứ hai nhìn về phía cực kiếm sinh, chậm rãi nói rằng, cực lão, mở ra đường nối, ta muốn đi ma tinh tinh tu. nếu thực lực không đủ, vậy thì tăng cao thực lực. cái kia viên bị phụ thân bày xuống đại trận linh tinh, lý đạo thiên định cái tên, ma tinh. mà dạ gò dạ lý đạo thiên cũng cho hắn lại thêm đạo ngự linh ấn, để hắn chấn thủ ma tinh, thuận tiện để cao ma thai. rõ ràng, thiếu gia, cái kia thuộc hạ liền đi xuống trước sắp xếp. Chí ấu trương trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, có nhiệm vụ tốt có thể quang minh chính đại thoát ly cái kia biến thái ông láo giàn vặt nghĩ đến bên trong chi ấu trương về song lý đạo thiên lời nói nắm chặt trong tay túi vải cũng không lo nổi xem xem rốt cục túi vải bên trong linh tinh có đủ hay không trực tiếp xoay người rời đi thẳng thắn vô cùng cực kiếm sinh nhìn chi ấu trương cử động hơi nhắm mắt mới nhìn về phía lý đạo thiên gật gật đầu đứng lên mở miệng hỏi thiếu gia chuẩn bị đi mà tinh bao lâu ba năm đi ba năm sau tới đó ta lý đạo thiên suy nghĩ một chút. Chỉ ấu trương hiệu suất làm việc không biết được làm sao dạng, ba năm sau cũng cần nhìn những hài tử kia tình huống. Hài tử. Lý Đạo Thiên nghĩ đến bên trong đột nhiên một người, xem ra chính mình tâm thái thật sự già rồi. Đi đến thế giới này trong chớp mắt cũng đã 21 năm trôi qua, quả thật là tu luyện không năm tháng A. Đấy lòng mang theo mấy phần thổn thức, Lý Đạo Thiên bước vào cực kiếm sinh mở ra đường hầm vận chuyển bên trong. truyền tống trong nháy mắt, Lý Đạo Thiên nhưng là đột nhiên nhớ tới vánh ánh cô nàng kia, không biết nàng trải qua còn thật. Martin viêm dương cao chiếu, Dạ Gõ Dạ ngồi đàng hoàng ở nguyên bản ghi tạ vương tọa bên trên, buồn bực ngán ngẩm truyền vào ma khí. Cách đó không xa đàn ma trong ao, từng cái từng cái ma thai không ngừng tuôn ra. Vũ Nguyên A, Vũ Nguyên A, lúc nào có thể lần thứ hai thôn một cái A? Mặc dù mới phân biệt nửa tháng, thế nhưng Dạ Gõ Dạ nhưng phát hiện mình bắt đầu vô cùng nhớ nhung chủ nhân Lý Đạo Thiên. Đột nhiên, Dạ Gõ Dạ trong lòng vui vẻ, nhìn về phía đường hầm vận chuyển phương hướng, nhanh chóng đứng lên nơi nào còn nhớ được để cao ma thai hư không đột phía sau đường hầm vận chuyển chậm rãi đóng Lý Đạo Thiên nhìn ma tinh viêm dương trong lòng thiên lúc khí tiêu tán không ít cảm thụ ngự linh ấn khí tức Lý Đạo Thiên thở phào dần hiện ra đường hầm vận chuyển ở ngoài trận pháp cực tốc hướng về dạ gò dạ phương hướng chạy đi một ngày sau dạ gò dạ từ không gian kẽ hở bên trong chui ra xuất hiện ở Lý Đạo Thiên trước mặt lúc này dạ gò dạ cả người ma khí lờ mờ khí tức suy nhược Thế nhưng là là cao hứng vô cùng nhìn Lý Đạo Thiên. "Chủ nhân." "Ừm, bám thân, về vương tọa." Lý Đạo Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, dạ gọ dạ cao hứng cái gì hắn tự nhiên rõ ràng, cũng làm khó hắn một ngày thời gian, liền chạy tới trước mặt mình. Tuy rằng hiện tại dạ gọ dạ thực lực đã là đại ma cảnh tầng thứ ba, thế nhưng như vậy không để ý tiêu hao chạy đi, vẫn là tiêu hao rất nhiều. "Khà khà, thuộc hạ tuân lệnh." Dạ gọ dạ một tiếng cười quái dị, nơi nào còn nhị được trực tiếp liền hướng Lý Đạo Thiên nhào tới, cảm thụ cái kia trong nháy mắt đi tới hơn một nửa, sau đó lại lần nữa lấp kín ngũ hành vũ nguyên cùng lôi đình vũ nguyên, Lý Đạo Thiên nhíu mày, mở lên tốc hành, hướng về gần nhất vương tọa bay đi. Vạn Đấu Quốc, Định Vũ Thành, thâm xuống lòng đất bên dưới, một cái to lớn nhân tạo hang động chẳng biết lúc nào đào móc mà thành, một cái tế đàn xây dựng ở trong hang động. Bên rìa tế đàn trên là năm vị áo bào đen tu sĩ, khắp toàn thân tỏa ra nồng đậm tà khí, rõ ràng đều là Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Nay còn không hết, mỗi vị tu sĩ bên người, lại đều còn trôi nổi một bóng người. Nếu như hiện tại Lý Đạo Thiên nhìn thấy những này bóng người, nên vẫn là gặp hơi lên từng kia một hứng thú. Tà sát, chỗ xa hơn là mấy trăm đạo bị trói chặt hành động và tiếng vang bóng người, chỉ thấy bọn họ đều là mắt lộ ra sợ hãi nhìn tế đàn phương hướng, muốn trốn khỏi, đáng tiếc nhưng là chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Bởi vì không chỉ rừng bị cầm cố pháp khí cùng đạo pháp trói chặt, bọn họ quanh thân còn có mấy chục vị tu sĩ kim đăng Kỳ trong giữ bọn họ. Bắt đầu đi, này vạn đu quốc, cũng yên tĩnh quá lâu. Ha ha ha, yên tĩnh lâu cũng được, nhân khẩu nhiều hơn không ít. Ta đã có chút không nhịn được, hì hì. Được rồi, chuyên tâm điểm, đây là cái cuối cùng tế điểm, vẫn là ở triệu hồng dưới bàn chân làm việc. Sợ cái gì, có giáo chủ pháp bảo che chắn khí thức, chúng ta đều động tác lâu, cũng không thấy có vấn đề gì à. Cẩn thận một điểm, đều là không sai, tập trung tinh thần, bắt đầu rồi. Vạn đu tông, phía trên cung điện Nhân viên tụ hội, liền ngay cả thường thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi triệu hồng, hôm nay cũng là tính tọa ở đại điện chủ tòa bên trên. Triệu hồng đều trình diện, càng khỏi nói người khác, 6 gia tộc lớn nhất đứng đầu, đều là tụ hội một điện. Chủ nhà họ Trương, Trương Văn Thanh. Chủ nhà họ Lý, Lý Bách Sinh. Chủ nhà họ Nguyệt, Nguyệt Minh Long. Chủ nhà họ Nhạc, Nhạc Xuân Phong. Chủ nhà họ diêu diêu Vân. Không chỉ dừng các gia tộc lớn gia chủ, còn có các gia tộc lớn trưởng lão, dòng chính. Toàn bộ đại điện hầu như đứng đẩy. Một màn ánh sáng ở ở giữa cung điện triển khai, chiếu rọi sâu dưới lòng đất, trong hang động tất cả. Mọi người đều là lặng lặng vây xem, vẻ mặt nghiêm túc. Chư vị, lần này, có thể nói là vạn đú quốc lập quốc tới nay to lớn nhất nguy cơ. Nhật viêm, tiên tần, lại trong bóng tối kết minh, đây là ta không kịp chuẩn bị. Ta người sư lệ này, xem ra là có chút thủ đoạn A. Chư vị không biết có đề nghị gì. Lên tiếng, chính là vạn đú quốc người cao nhất, vạn đũ quốc chủ Vạn ú tông tông chủ, chủ nhà họ triệu, triệu hồng. Đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí có chút một ngạn. Trường 86, loạn chiến lên. Mà ở Lý Đạo Thiên lúc bế quan tu luyện, định ú thành nhưng là nên đón kịch biến. Một trận đại chiến, trung quy là khó lấy phòng ngừa Định ú thành bên trên, dưới bàn chân là trận pháp toàn mở định ú thành, hai bóng người đứng lơ lửng trên không. Sư Minh, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn còn, sư đệ ta thật là nhớ nhung A. Trước tiên mở miệng nói chuyện chính là một vị trung niên tu sĩ, một thân áo bào cho, khắp toàn thân tỏa ra tà dị khí tức. Không sai, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá thành công. Triệu Hồng chắp tay mà đứng, một mặt bình thản nhìn sư đệ của chính mình Chu Nguyên Bá. Nói cho cùng, vẫn là sư huynh để ta hạ quyết tâm a, nếu không thì ta còn thực sự không nỡ cái kia thân thân thể đây. Ha ha ha ha. Chu Nguyên Bá hoán hận bên trong bí mật mang theo từng tia từng tia khoái ý, nhìn Triệu Hồng trong trong mắt, lập lòe tham thẳm ánh sáng xanh lục. Bang môn tà đạo, trung quy là không ra hồn, cái này cũng là sư phụ năm đó không chọn ngươi nguyên nhân, ngươi sắc thực thiên tư thông minh, tư chất siêu quẩn, đáng tiếc, ý chí không kiên, quá mức cầu sắp rồi. Đều là muốn phải tìm đường tắt, thế nhưng là không nghĩ ra, đường tắt sở dĩ là đường tắt, không cách nào trở thành chủ đạo, đều là là bởi vì đường tắt đại thể là hiểm đường. Triệu Hồng nhìn Chu Nguyên Bá, cười nhạt. Nếu thắng một lần, liền có thể lại thắng vô số lần. Đây là thuộc về Triệu Hồng tự tin. Ha ha ha. Sư huynh, ngươi vẫn là như cũ, đều là như thế cao cao tại thượng. Có điều không biết tại sao, trước đây nhìn ngươi dáng vẻ ấy, ta chỉ có thể cảm giác buồn nôn đến muốn thổ. Hiện tại đúng là hoàn toàn khác nhau, ta nhìn sư huynh dáng vẻ ấy, dĩ nhiên cảm thấy thật là mê người đây. Chu nguyên bá nức ra rồi miệng, toàn bộ mặt cũng đã người tàn tật dạng, cái kia nức ra cự trong miệng, tràn đầy răng nanh răng nhọn. Hừ, ngươi thật là tốt đạo không tu, tu tà đạo, họa loạn quân dân, đáng chết. Triệu hồng sắc mặt chìm chìm. Cảm thụ vào để cảnh động tĩnh, không còn làm phiền, pháp bảo trong nháy mắt lấy ra, đạo pháp theo sát mà tiến lên. Sư minh, để người ta nếm thử ngươi mùi vị ba. Hê hê hê. Chú Nguyên ba khuôn mặt giữ tợn, một tiếng cười quái dị, tà lực khuấy động, nhất thời vô số tà ma tà dị chờ tà vật, dây dưa mà thành tà long, dáng lâm nơi đây. Và anh, Pháp bảo đạo pháp cùng tà vật giao chiến, nổ tung mánh liệt sóng chấn động, lòng lánh tia sáng chói mắt. Mà định đu thành ở ngoài. Vô số tà vật một mảnh đen kịt, hướng về Định Vũ Thành vây quanh mà đến. Định Vũ Thành loạn lên. Cùng lúc đó, Nhật Viêm quốc cùng Vạn Vũ quốc biên cảnh nơi, Nhật Viêm quốc Tam đại tiên môn tinh anh hội tụ đồng thời, hướng về Vạn Vũ quốc biên cảnh quan thành ngự không mà đến. Quan thành bên trên, trận pháp mở ra, Lý gia, Nguyệt gia, Trương gia, Ba gia trưởng lão tụ tập, nhìn phía xa Ngự không mà đến bóng người, đều là sắc mặt hơi trắng. Một bên khác, cùng tiên tần Quá Trô giao giới, tương tự một màn cũng đồng dạng phát sinh. Triệu gia, Diêu gia, Nguyệt gia ba nhà các trưởng lão nhìn tiên tần tứ đại tiên môn hội tụ bóng người sắc mặt cũng là cũng không khá hơn chút nào. Mà vạn u quốc tam đại tiên môn dư hai đại tiên môn thiên huyền tông cùng tử vân phái lúc này lại là khi nghe đến tin tức sau đều là hiểu ngầm vô cùng đại trận hộ sơn mở ra đồng thời đối ngoại tuyên bố phong sơn tĩnh tu duy trì trung lập trong vòng một ngày vạn đu quốc trong khoảnh khắc nội ưu ngoại hoạn loạn chiến lên mà lúc này mà tinh bên trong. Lý Đạo Thiên ngồi ở trên vương tọa, cũng không biết ngoại giới những mưa gió. Đương nhiên, coi như biết rồi, ngoại trừ lo lắng một hồi Lý ra mấy người cùng hắn nương, hắn cũng không có gì hay lo lắng. Lúc này Lý Đạo Thiên, tâm thần từ lâu chìm vào phụ thân để cho hắn đoàn kia cảm ngộ trong ký ức, lắng động ở cảm ngộ ký ức bên trong đại dương, lòng say không ớt. Đó là Lý Khánh Viễn mỗi một cái giai đoạn quý giá kinh nghiệm tu luyện, đối với Lý Đạo Thiên tới nói, đây là xa so với bất luận là đồ vật gì đều quý giá. Dù sao võ đạo một đường khai sáng, những kinh nghiệm này cảm ngộ mới thật sự là có thể đưa đến trực tiếp trợ giúp. Mà có những này, vốn định tà sát giáo một nhóm, dĩ nhiên là không cái gì cần phải. Cho tới tà vật bây giờ đối với Lý Đạo Thiên sức hấp dẫn, so sánh với ma linh tộc hướng dẫn, tà sát giáo này điểm tà vật, ở Lý Đạo Thiên trong mắt tự nhưng đã không có chỗ xếp hạng. Mà dạ gõ giả nhưng là bắt đầu rồi hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, thôn thôn vũ nguyên, tạo tạo ma thai, tắm nắng. Mà có lý đạo thiên vũ nguyên thành tiểu kiên cố hậu thuẫn, đản ma trong ao ma thai, sản lượng cũng là tăng vọt. Sau mấy tháng, trên vương tọa lý đạo thiên chậm rãi mở mắt ra, thật dài thở phào. Phụ thân cảm ngộ ký ức hắn chỉ sắp xếp không đến một phần, thế nhưng là đã là thu hoạch to lớn. Mà luyện khí một đạo hóa thần kỳ, ở đây khắc lý đạo thiên trong mắt, đã hoàn toàn không có bất kỳ bí mật có thể nói. Thần bí khăn che mặt không chỉ dừng bị vạch trần mở ra, liền ngay cả trên người xiêm y cũng là hết mức rút đi Nhìn một cái không sóc gì, mê người vô cùng. Ý thức vào anh, chân nguyên vì là viêm, thác ý thức hải, ngưng tụ thần thức. Cứ thế mà suy ra, lý đạo thiên cười nhạt, lần thứ hai nhắm mắt. Hôn độn vũ nguyên, hướng về trên đầu tuần tới. Nói tới thần bí, thực dựa theo lý đạo thiên lý giải, điểm trực bạch nói, đơn giản chính là náo bộ khai phá thôi. Luyện khí một đạo, thân thể yếu, chân nguyên mạnh, căn bản là không có cách dùng chân nguyên trực tiếp khai phá thân thể náo bộ. Vì lẽ đó kết anh sau lại tu luyện đến nguyên anh kỳ tầng thứ 9 viên mãn, đem nguyên anh nhân cách hóa đẩy đến mức tận cùng, ý thức được chuyển tới nguyên anh bên trên, lại dùng chân nguyên kích thích, tẩm độ nguyên anh não bộ, đạt đến khai phá não bộ hiệu quả. mà này luyện khí một đạo, nguyên anh kỳ tầng thứ 9 lượng lớn, hóa thần cực nhỏ nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, ở ý thức bật bước đi này trên, dù sao muốn đem hư vô mở miệng ý thức chuyển đến chính mình nguyên anh trên người, đây quả thật là sẽ làm rất nhiều người trực tiếp luôn cuống. mà võ đạo nguyên thân kỳ. Nhưng là ít đi này khó nhất một bước, dù sao đồ vật đều vẫn là nguyên trang, cũng không cần cái gì ý thức bật. Đây là Lý Đạo Thiên cảm ngộ song phụ thân cảm ngộ ký ức sau, lấy chính hắn lý giải phương thức, đi tìm hiểu hóa thần kỳ. Làm dòng suy nghĩ một biết rõ, như vậy đón lấy liền đơn giản. Nguyên thân đã đẩy. Vũ Nguyên. Vô hạn Lúc này không đột phá, càng chờ khi nào. Võ đạo cảnh giới kế tiếp. Ta, Lý Đạo Thiên, đến rồi. Hôn độn Vũ Nguyên trực tiếp rót vào trong đầu. Sau đó, Lý Đạo Thiên đệ nhất cảm giác chính là Hán Nương Đầu góc có ngon, sảng khoái Cấp trên Sau đó Lý Đạo Thiên mắt tối xâm lại, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thất khiếu chảy máu, cực kỳ khủng bố Chủ nhân Dạ gọ dạ cả kinh em điệu đều thay đổi Sau mấy ngày, vương tọa bên trên Lý Đạo Thiên ngồi khoanh chân, vũ nguyên cẩn thận từng ly từng tí một, thường thường vững vàng hướng về não bộ kéo dài thẩm thấu đi vào, tinh thần độ cao tập trung Những này nguyên vốn chỉ là tại thân thể hắn vị trí vận chuyển vũ nguyên, tiến vào đại nào sau, chậm rãi gây nên tư duy cảm quan trên dị biến. Ma lý đạo thiên cảm thụ biến hóa này, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Nhắm mắt thở phào, bình thản, chạy xe không đầu góc của chính mình, để trong đại nào tái tạo quanh thân hoàn cảnh, lại dùng vũ nguyên chậm rãi củng cố nền vững chắc. Ý thức hải xây dựng bước thứ nhất, địa đặt. Chương 87, 3 năm tính tu kết thúc. Mấy ngày sau, làm ý thức hải trung tâm hoàn thành rồi nện vững chắc sau đó, lý đạo thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm. khó nhất bắt đầu bước thứ nhất hoàn thành rồi, như vậy sau đó phải làm liền đơn giản, chỉ cần mở rộng ý thức hải là được. mỗi người ý thức hải to nhỏ đều là có cực hạn, làm đến cực hạn thời gian, chính là hóa thần kỳ viên mãn thời gian. mà cực hạn này đến cùng lớn bao nhiêu, cũng là tùy theo từng người, cùng linh căn cấp bậc có không nhỏ quan hệ. mà tu sĩ hóa thần kỳ tu vi cảnh giới đến cùng đến cùng tầng thứ mấy chính là căn cứ này ý thức hải mở rộng đến cùng đạt đến cực hạn bao nhiêu thành mà bình thường tại ý thức hải mở rộng hoàn thành tiến độ đạt đến cực hạn vừa thành một thành thời gian không chỉ dừng sẽ hiểu chính mình cực hạn ở đâu còn có thể đem ý thức hoàn toàn chuyển hóa thành thần thức mà sau đó ý thức hải mở rộng tăng cường cũng chỉ là thần thức lượng điều này cũng dẫn đến cực hạn không giống tu sĩ hóa thần kỳ cảnh giới tương đồng thực lực nhưng là cực kỳ không giống đây chính là tư chất không giống mang đến thực lực kém gì càng là tu luyện đến hậu kỳ, tư chất nhu cầu lại càng lớn, cùng cảnh giới, thực lực chênh lệnh cũng là cực kỳ to lớn. Đương nhiên, giá trị cực hạn càng cao cũng không có nghĩa là liền càng tốt, nếu như cao đến quá bất hợp lý, lại gặp dẫn đến đột phá đến hợp thể kỳ thời gian bị kéo dài. Nay ở tàn khốc tu tiên trong thế giới, có lúc thường thường cũng không nhất định là chuyện tốt, dù sao mạnh hơn hóa thần kỳ, đối đầu hợp thể kỳ, trung quy vẫn không có ưu thế. Một trăm trứng gà vẫn vẫn là trứng gà Một tảng đá trung quy ở độ cứng trên muốn toàn thắng trứng gà. Đương nhiên, nếu như 100 trứng gà có thể kiên trì đến biến thành tảng đá thời điểm, cái kia tình trạng lại gặp thay đổi. Nói tóm lại, mỗi người có ưu khuyết đi. Trong đầu hiện lên hóa thần kỳ tu luyện các loại, theo ý thức hải thành hình, Lý Đạo Thiên cảm giác được biến hóa mạnh mẽ, đầu tiên chính là suy nghĩ tốc độ biến sắp rồi. Bởi vì theo ý thức hải tăng lớn, ý thức bắt đầu sản sinh biến chất, bắt đầu chậm rãi hướng về thần thức phương hướng chuyển hóa này trực tiếp dẫn đến tư duy tốc độ kịch tăng, mà ý thức biến chất, cũng theo ý thức hải mở rộng tốc độ tăng nhanh. Phảng phất một cái tốt tuần hoàn, theo gian nan mới đầu hai bước vượt qua, hiện tại còn lại chính là thủy ma công phu. Mà đến này gặp Lý Đạo Thiên mới cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ bởi vì hỗn độn Vũ Nguyên tới, mà không ngừng mở rộng ý thức hải. Lý Đạo Thiên lúc này mới an tâm hướng về Dạ Gọ Dạ nói rằng, Dạ Gọ Dạ, chọn 6 cái mạnh nhất Ma Thay, cộng đồng bám thân, thôn phệ Vũ Nguyên. Chủ nhân Có phải là ta nơi nào làm không được? Dạ gọ dạ sửng sốt, có chút thấp phẩm hỏi. Đừng nói nhảm, không phải ma chủ cảnh mới năng lực vương tọa rót vào ma khí, sinh ra ma thai sao? Người muốn vẫn ở chỗ này ma tình trên vương tọa. Coi như ngươi chịu, này vương tọa nhưng là có sáu cái. Kha kha, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Dạ gọ dạ nghe được Lý Đạo Thiên từng nói, mới an an tâm, ma niệm hơi động, sáu đám ma thai nhất thời lắc lắc xa xôi đi đến Lý Đạo Thiên trước mặt. Phệ ma ấn. Ngự linh ấn. Có giả gõ giả không chế, những này hầu như không có linh trí ma thai, tự nhiên là không có gì khó khăn liền giấu ấn thành công, sau đó liền bị giả gõ giả điều khiển đồng thời đẩy ra lý đạo thiên bên trong thân thể, liều mạng thôn phệ lên vũ nguyên đến. Có điều lúc này giả gõ giả nhưng là không lớn cao hứng, đặc biệt cảm thụ, nguyên vốn chỉ thuộc về hắn vũ nguyên cùng lý đạo thiên thân thể, bị gánh vác. Giả gõ giả liền cảm giác không lớn đến mức sức lực. Bất quá đối với chủ nhân lý đạo thiên sắp xếp, hắn cũng không dám nói gì. Chỉ có thể ngóng trông cái kia sáu cái ma thai mau mau lên cấp đến ma chủ cảnh, sau đó cút đi. Mà sắp xếp xong những này, Lý Đạo Thiên lần thứ hai đem tâm thần tập trung đến ý thức hải mở rộng bên trong đến. Này một tinh tu, năm tháng như câu. Ba năm, nếu như ở kiếp trước. Là thời gian không ngắn nữa, thế nhưng đối với trong tu luyện Lý Đạo Thiên tới nói, nhưng là phản phất chớp mắt liền qua. Thiếu ra, ba năm đến, cực kiếm sinh âm thanh chậm rãi chuyển vào Lý Đạo Thiên trong thai, để Lý Đạo Thiên chậm rãi. Từ phảng phất không ngừng nghỉ ý thức hại mở rộng bên trong phục hồi tinh thần lại. Lý Đạo Thiên mở mắt ra, nhìn về phía đường hầm vận chuyển phương hướng, ngẩng đầu nhìn không trung viêm dương, thở phào, đứng lên. Dạ Gọ Dạ, Ma Thay. Phải. Chủ nhân. Lý Đạo Thiên trên người ma khí tăng vọt, hai đạo bóng đen trong nháy mắt ở bên cạnh ngưng tụ. Một bóng người tự nhiên chính là Dạ Gọ Dạ, 3 năm qua đi, Dạ Gọ Dạ trên người ma khí càng thêm nồng nặng, đại ma cảnh tầng thứ sáu thực lực, để Dạ Gọ Dạ tự tiêu vô cùng. Bình quân một năm một tầng tăng lên tốc độ, ở ma linh tộc bên trong tuyệt đối gần như không tồn tại. Coi như là cho người đầy đủ tu sĩ nhân tộc thôn phệ, cũng tuyệt đối không có cái tốc độ này. Dù sao đi nơi nào tìm nhiều như vậy, thực lực tương đương với hóa thần kỳ tu sĩ nhân tộc, ngày đêm không ngừng mà nhường người thôn phệ. Cho tới dựa vào nhật viêm chậm rãi tăng lên. Mấy chục năm tăng lên một tầng, cái kia đều toán nhanh hơn, cũng còn tốt ma linh tộc nắm giữ hầu như vô cùng vô tận tuổi thọ. Không giống nắm giữ thân thể. Sớm muộn gặp suy yếu nhân tộc như thế, chịu đến tuổi thọ hạn chế, nếu không thì liền ma linh tộc thực lực này tăng lên tốc độ, nơi nào có thể cùng tu sĩ nhân tộc chống lại. Đương nhiên, nay tuổi thọ không đủ, rất nhiều lúc, thực biến tướng chính là ở đốc xúc tu sĩ nhân tộc liều mạng tu luyện. Mà một bóng người khác, chính là Lý Đạo Thiên số 1 ma linh, cổ nhất, ma chủ cảnh tầng thứ 2. Bởi vì ở Lý Đạo Thiên trong cơ thể dừng lại nhiều hơn một chút thời gian, so với hắn 5 cái đã tỏa Trấn hắn vương tỏa ma linh, cổ nhị đến cổ lục. Ma chủ cảnh tầng thứ nhất thực lực, cao một tầng. Vương tọa bên trên không trung, vô số ma thai ở dạ gọ dạ điều khiển dưới, hội tụ đến. Lý đạo thiên ngự không mà lên, nhìn những người ba năm qua để cao ma thai, ánh mắt khẽ nhúc đích. Quyền trượng linh hồn, thôn tinh. Hôn bào ba thước, có thể che hồng trần vạn trượng, thôn. Chỉ thấy lý đạo thiên hồn viêm ngưng tụ áo bào, trong nháy mắt triển khai, che kín bầu trời, viêm dương đều ảm đạm phai mờ. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn ma thai. Nhất thời đều ở hồn bào bao, bao phủ xuống Sau đó Hồn bào một nắp, vừa thu lại Ma tinh lần thứ hai chỉ còn dư lại Bảy cái ma linh Dạ gọt dạ, giáo dục cổ nhất bọn họ thưởng thức Quá ngu, còn có chính là ma thai Không thể dừng lại Lý đạo thiên ngữ khí bình thản phân phò nói Là chủ nhân, yên tâm đi Lý đạo thiên gật gật đầu Cảm thụ trong cơ thể cái kia thôn vệ ma thai Chuyển hóa ma thành, tuôn ra mà và hồn lực Con người đen kỵ chuyển thành đỏ và vàng Quanh người một cơn chấn động Thân hình phản phất hư hóa bình thường, hòa vào trong hư không. Hư thiểm. Vụ. Không gian một trận rung động, lý đạo thiên thân hình trong nháy mắt biến mất. Đây là ý thức ở chuyển hóa thành thần thức sau. Theo ý thức hải mở rộng, nộ tính điên cuồng tăng vọt lý đạo thiên nghiên cứu ra năng lực mới. Linh cảm đến từ chính, hư không độn tốc biến. uy lực đúng là không có uy lực gì, có điều này nhảy qua không gian khoảng cách nhưng là thu được tăng lên cực lớn. Cho tới hư không độn, lý đạo thiên bản thể dị biến thời gian. Thôn phệ nhiều như vậy ma khí sau, một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ. Có điều lý đạo thiên triển khai này hư không đột, có thể không cần cái gì ma khí, hôn độn vũ nguyên đủ để đảm nhiệm được. Điều này cũng làm cho lý đạo thiên rõ ràng, chính mình hôn độn vũ nguyên đến cùng bao quát tính mạnh bao nhiêu, cũng giải thích rõ ràng tại sao mình có thể triển khai phệ ma ấn nghi hoặc. Ma tinh đường hầm vận chuyển khẩu nơi, cứ kiếm sinh hai mắt đột nhân mở, nhìn về phía trước người. Vũ. Không gian chấn động. Sau đó Lý Đạo Thiên thân hình hiện lên ở cực kiếm sinh trước mắt, hồn bào không gió mà bay, hai thước mốt hai thân cao, khổng lồ uy thế rung động. Để cực kiếm sinh không nhịn được đều chấn động trong lòng. Mà Lý Đạo Thiên nhưng là nhữ nhữ mày, ba năm nay say mê với ý thức hải mở rộng, sức mạnh khống chế rất rõ ràng theo không kịp sức mạnh tăng cường. Động tính lớn như vậy, chạy đi vẫn được, chiến đấu bên trong, này không phải tỏ rõ nói cho người ta, ta đến đến rồi. Đi thôi, cực lão. Lý Đạo Thiên bước vào đường hầm vận chuyển nhưng là đột nhiên không nhịn được nhấc lên lông mày. Cực lão, gay ân, danh sưng này, có chút ý nghĩa. Chương 88, quyết định, 3 năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Làm lý đạo thiên lần thứ 2 đặt chân cực kiếm môn đại điện thời gian, cung điện này đã không còn là trước cái kia phó lùi bại giáng dấp. Đại điện đã trải qua tân trang trên đất, trên tường, trên đỉnh, đều là lưu quang mơ hồ con đường trận văn chạm chỗ trên. Thiếu ra, cung điện này đã thành trong cửa cấm địa Bị quy nạp vì là bên trong điện, chỉ có người cùng ao nhỏ có thể đặt chân, phía trên này đều là ta bày xuống trận pháp. Ta đã truyền tin cho hắn, nên lập tức tới ngay. Cực kiếm sinh dừng lại truyền tống trận pháp vận chuyển, hướng về Lý Đạo Thiên nói rằng. Theo cực kiếm sinh lời nói hạ xuống, Tri ấu Trương liền vượt qua trận pháp, từ cửa điện lớn ở ngoài đi vào. Thiếu ra. Tri ấu Trương làm cái ấp, nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt có chút xấu hổ. Làm sao? Gặp phải vấn đề. Lý Đạo Thiên nhìn chi ấu trương dáng vẻ ấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra tiến triển cũng không quá thuận lợi. Thiếu gia, này xây dựng phương diện đúng là rất thuận lợi. Hiện tại ở bên trong ngoài điện, thuộc hạ không chỉ dừng xây dựng ở ngoài điện, diễn võ trường, tầng kỹ cát, phòng bế quan chờ chủ yếu kiến trúc, còn có hải tử ăn cơm công trụ, dừng chân biệt viện. Chỉ là cái này chiêu thu. Chi ấu trương nói tới chỗ này có chút ấp ba đúng. có chuyện nói thẳng. Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày, thiếu gia, vạn đũ quốc. Đội chủ. Chí ấu trương thở dài, ánh mắt cũng là có chút mê man, hương thịnh gần ngàn năm vạn đu, lại liền như vậy, nói cũng liền ngã. Đội chủ. Cái kêu lý do tình huống bây giờ như thế nào? Lý Đạo Thiên trong lòng căng thẳng, người khác không đề cập tới, ông ngoại cùng hai vị cậu Lý Đạo Thiên vẫn là tán thành, còn có chính là mẫu thân khoảng thời gian này không trở về chứ? Nghe nói ra chủ theo tông chủ đồng thời lưu lại, còn đi nơi nào, thuộc hạ cũng không biết, hiện tại vạn đu, đã là tà sát giáo thiên hạ. Tà sát giáo. Lý đạo thiên những mày, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là nhật viêm quốc bên kia đánh tới. Đúng, nghe nói tà sát giáo giáo chủ, lệ trung châu một vị Lao Ma Vi Sư, ỷ vào sư phụ hắn uy thế, đem nhật viêm cùng tiên tần đều phát động. Hơn nữa thiên huyền tông cùng tử vân phái, thật giống đều sớm nghe được tin tức tự, phong sơn tính tù, duy trì trung lập, lúc này mới dẫn đến hiện tại cục diện này. Có nghe được mẹ ta tin tức sao? Lý đạo thiên thở phào, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là hắn Nương vạn nhất đầu vóc nóng lên, chạy về đến cứu vớt gia tộc, sau đó ra cái tình chẳng gì. Tuy rằng Âm Dương bội không có phản ứng gì, thế nhưng nếu là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị nhốt lại lời nói, Âm Dương bội cũng là sẽ không có phản ứng. Tam tiểu thư tin tức ta tự nhiên là có lưu ý, mãi đến tận 3 năm trước, ta là không nghe có cái gì liên quan với Tam tiểu thư tin tức. 3 năm trước? Lý đạo thiên sầm mặt lại, cái kia không chính là mình lần thứ 2 bế quan tĩnh tu thời gian. Đúng, thiếu gia Ba năm trước ngươi mới vừa bế quan tĩnh tu không bao lâu. Tà sát giáo ở Nhật Viêm cùng tiên tần tổng cộng bảy đại tiên môn trợ rút giới, ở một cái nguyệt không tới thời gian trong, liền đánh bại vạn đu tông. Tuy rằng tông chủ thực lực mạnh mẽ, vẫn cứ thất bại tà sát giáo giáo chủ ba lần, cũng là khó có thể chống đối đại thế, cuối cùng chỉ có thể mang theo hắn năm đại gia chủ mọi người, tạm thời trốn xa. Mà hiện tại vạn đu quốc, cũng sớm đã không phải trước vạn đu quốc, điều này cũng dẫn đến, thiếu ra ngươi dặn dò chiêu thu nhiệm vụ Không thể hoàn thành nguyên nhân chủ yếu. Không chiêu đến người. Bế quan tĩnh tu ba năm, lại một tin tức tốt đều không. Là chính mình gần nhất thuận buồm xôi gió quá lâu. Cái kia ngược lại không là, chỉ là, chỉ chiêu đến ba cái. Chỉ ấu trương mặt đều đỏ, hơi cúi đầu, đều thật không tiện nhìn về phía Lý Đạo Thiên. Ba cái. Lý Đạo Thiên lại như mày, sau đó vừa buông ra đến, ba cái liền ba cái đi, nguyên vốn cũng chỉ là thí nghiệm một hồi. Võ giả bình thường đến cùng có thể đi hay không chính mình tu luyện con đường mà thôi. Vì sao ít như vậy? Là môn phái danh tiếng không vang hay là bởi vì lần này vạn lũ đổi chủ? Phải nói đều có đi. đương nhiên vạn lũ đổi chủ nguyên nhân to lớn nhất bởi vì tà sát giáo quy định hiện tại vạn lũ tương ứng sở hữu thành trì, thôn trang nhân khẩu đều là tà sát giáo tài sản, không chỉ dừng không có thể tùy ý ra ngoài. Mỗi tháng mỗi cái thành trì, hương trấn đều cần dựa theo nhân khẩu quy mô, dâng ra nhất định tỷ lệ số lượng tế phẩm. Thậm chí, liền thiên huyền tông cùng tử vân phái đều không có thể phòng ngừa, thì càng khỏi nói những khắc không ra hồn thế lực cùng gia tộc. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến thuộc hạ triêu thu kế hoạch, tiền kỳ tuy rằng thực thi lên vẫn được, thế nhưng đường về thời gian, liền gặp phải tình hình. Suýt chút nữa làm mất đi mạng nhỏ tình huống, cũng chỉ là mang về ba đứa hải tử. Hừng, biết rồi, cái này cũng không trách ngươi. Lý đạo thiên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cực kiếm sinh. Cực lão, này cực kiếm môn tên có thể hay không sửa chữa? Thiếu gia tùy ý, đây chỉ là lão hủ xuất thân ơi, từ lâu xa suốt nhiều năm, thiếu gia đây là chuẩn bị thành lập thế lực của chính mình. Cực kiếm sinh ngược lại không là rất lưu ý, này cực kiếm môn cũng chỉ là trong ký ức nhớ lại mà đã xong. Hừm, nơi này đường nối nguyên bản liền cần chân thủ, cực lao sợ là khó có thể rời đi, vậy không bằng chính là ở đây thành lập một cái thuộc về chính ta tiên môn đi. Đây là lý đạo thiên sớm có suy nghĩ, chỉ là vẫn còn có chút do dự trong lòng kế hoạch mà vạn đu đổi chủ. Này kiếm nhai sợ là sớm muộn cũng là khó có thể thanh tĩnh, như vậy liền dứt khoát nhân cơ hội này, đã quyết định đi. Này kiếm ngai, đối với Lý Đạo Thiên tới nói, là tuyệt đối không thể ném, mà chính mình bất kể là ra ngoài, vẫn là tiến vào ma tinh tinh tu, tự nhiên đều là thiếu không được cần phải có người chấn thủ nơi này. Mà chỉ dựa vào cực kiếm sinh, Lý Đạo Thiên Trung Quy vẫn cảm thấy không đủ, hay là cực kiếm sinh thực lực cực cường. Thế nhưng cái này tu tiên thế giới, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đại năng. Ai có thể nói rõ ràng? Liền ngay cả phụ thân thực lực như vậy, đều khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Cái này cũng là Lý Đạo Thiên, bắt đầu sinh thành lập chính mình thế lực nguyên nhân chủ yếu nhất. Năng lực cá nhân trung quy có hạn, khó có thể bận tâm sở hữu, như vậy thành lập thế lực của chính mình, che chở người nhà cũng được, giúp mình chấn thủ kiếm nhai cũng được, một cách tự nhiên liền bị Lý Đạo Thiên nhét vào cân nhắc bên trong. Nghĩ đến bên trong, Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn về phía chỉ ấu Trương, sắc mặt nghiêm túc, Lao chỉ. Ta hiện tại lấy cá nhân danh nghĩa hỏi người, có nguyện ý hay không gia nhập ta thành lập tiên môn. Không dối gạt thiếu ra, thực vấn đề này, thuộc hạ cũng cân nhắc 3 năm, đáp án cuối cùng chính là, thuộc hạ thật giống cũng không địa phương nào có thể đi. Vì lẽ đó, thuộc hạ đồng ý. Chỉ ấu trương suy nghĩ một chút hồi đáp, thực từ Lý Đạo Thiên muốn hắn nhận người thời điểm, hắn thì có linh cảm, chung quy gặp đối mặt với vấn đề này. Vì lẽ đó câu trả lời này, chỉ ấu trương cũng là suy nghĩ hồi lâu. Được. Lý đạo thiên nở nụ cười, này cuối cùng cũng coi như là cái tin tốt thứ nhất. Thiếu ra, nếu ngươi như vậy quyết định, như vậy đừng có quên nhà lá hủ. Cực kiếm sinh ít có lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sư môn vừa nhưng đã suy yếu, chính mình làm vì sư phụ duy nhất còn lại đồ đệ, cũng là vô tâm phát triển thế lực. Như vậy thiếu ra muốn tại đây sư môn, trên đất thành lập một cái tân tiên môn, làm sao có thể ít đi chính mình. Chương 89, đem đại trận hộ sơn mở ra. Bên trong cung điện, Lý Đạo Thiên nghe được cực kiếm sinh từng nói, tâm tình cũng là khó tránh khỏi tốt hơn một chút hứa. Được. Có cực Lao gia nhập, như vậy bản môn cái kia đúng là vững chắc như núi. Đã như vậy, ta ở đây tuyên bố cực đạo võ tông, chính thức thành lập. Lao chỉ, hiện tại trước tiên mang ta đi nhìn, cái kia ba đứa hải tử đi. Lý Đạo Thiên hướng về trì ấu trương nói rằng, thân hình đã hướng về đại đi ra ngoài điện. Cái này tông tin là Lý Đạo Thiên mới vừa định ra, cực kỳ lấy tự cực kiếm môn cùng cực Kiếm Sinh. Đạo là Lý Đạo Thiên tên một trong, võ tông nhưng là xác minh Lý Đạo Thiên con đường võ đạo. Phải. Tông chủ. Cực kiếm sinh cùng trì ấu trương nhìn Lý Đạo Thiên cái kia hùng vị bóng lưng, chẳng biết vì sao, đáy lòng cũng là lật lên từng trận sóng lớn. Mà đi ở phía trước Lý Đạo Thiên, tâm tình nhưng là rất nặng nề Lý ra cũng không biết ở đâu, cũng không biết mẫu thân có thể hay không bởi vì lo lắng cho mình mà chạy về vạn lũ cốc đến. Lấy Lý Đạo Thiên đối với mẫu thân cái kia tính khí hung bạo hiểu rõ. Khả năng này cực cao, còn có đánh ánh vị trí thiên huyền tông. Vì lẽ đó, Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, tà sát giáo. Ở ngoài điện điện khẩu chính là diễn võ trường, làm Lý Đạo Thiên bước ra ở ngoài điện cửa lớn thời điểm, đập vào mi mắt, là ba đạo ở dưới mặt trời trói trang, tùy ý mổ hôi bóng người. Nam Cung Tỉnh, Nam Cung Nguyện, Dương Phong, ba người các ngươi trước tiên dừng lại tu luyện, lại đây bài kiến tông chủ. chi ấu trương âm thanh để ba bóng người đều là ngừng lại. Nhảy mấy cái liền đi đến Lý Đạo Thiên trước người mấy mét nơi. Nam Cung Tình, Nam Cung Nguyện, Dương Phong, Bái Kiến Tông Chủ Đại Nhân. Ba bóng người, liền Lý Đạo Thiên tướng Mạo đều không có thấy rõ, cũng đã trực tiếp quỷ xuống đất không nổi. Đứng lên đi. Một cái hậu thiên cảnh giới tầng thứ 9, hai cái hậu thiên cảnh giới tầng thứ 8. Nhìn các nàng ngăm đen da rẻ, cả người mồ hôi nước, Lý Đạo Thiên gật gật đầu, nên đều không có lười biếng. Ai, thời gian quá ngắn. Nguyên bản còn dự định chính mình liền vẫn ở ma tinh tĩnh tu, mà những này tân chiêu hài tử, liền để trì hấu trương chậm rãi giáo dục, mãi đến tận tiên thiên cảnh tầng thứ 9, chính mình đón thêm tay. Dù sao ma tinh không chỉ dừng yên tĩnh vô cùng, thích hợp tĩnh tu mở rộng ý thức hải. Còn có quần quận không ngừng ma thai, quyền trượng linh hồn trồng chất cũng không cần lại giống như kiểu trước đây 43 ba, quả thực chính là ngồi tăng cao thực lực bình thường. Ai biết, lúc này mới lần thứ nhất đi ra, liền có như thế biến cố, đánh gây chính mình tĩnh tu kế hoạch. Đây thật sự là, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Tạ Tông Chủ Ba cái trai trai hải tử, nghe được Lý Đạo Thiên từng nói, lúc này mới đứng lên, có chút rụt rẽ thấp phỏm nhìn Lý Đạo Thiên. Hai cô bé, một cái cậu bé. Lý Đạo Thiên thầm cười khổ, chính mình này cực đạo võ Tông Thành Lập, có chút keo kể ta. Mà Nam cung nguyện ba người, nhưng là trong lòng căng thẳng, lại có chút ngạc nhiên nhìn Lý Đạo Thiên. Các nàng đi tới nơi này gần ba năm, lúc này mới lần thứ nhất nhìn thấy Lý Đạo Thiên thật trẻ tuổi, thật cao. Ngày hôm nay là cực đạo võ tông thành lập ngày thứ nhất, các ngươi là tông môn nhóm đầu tiên đệ tử, ta hy vọng các ngươi sau đó sẽ không dơ tông môn uy danh. Lý đạo thiên vừa nói, vừa nhìn về phía đại trận hộ sơn, hơi nhíu nhíu mày. Đại trận hộ sơn ở ngoài, mấy đạo quỷ dị bóng người trốn ở dưới bóng cây, lẳng lặng nhìn bên này. Tông chủ. Nam cung tình sắc mặt có chút phức tạp, nhìn lý đạo thiên có chút muốn nói lại thôi. Nói đi, đừng sợ. Lý Đạo Thiên nhìn về phía Nam Cung Tỉnh, sắc mặt lưu hòa, cô bé này đại khái 14, 15 tuổi, có chút gầy yếu, da dẻ hiện màu vàng nhạt, đầy mặt anh khí. Chúng ta, ba người chúng ta đều không có linh căn. Nam Cung Tỉnh có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Lời này nói ra, Nam Cung Tỉnh phảng phất thở phào nhẹ nhõm bình thường, sau đó lại có chút thấp phẩm cùng tự ti. Không chỉ Dương nàng, Nam Cung Nguyện, Dương Phong cũng là hơi cúi đầu, thế giới này không có linh căn đại diện cho cái gì? bọn họ tự nhiên rõ ràng. Tuy rằng đi tới nơi này ngày hôm nay mới biết tên Tông Môn gần 3 năm, thế nhưng bọn họ vẫn thấp phỏng trong lòng vô cùng. Hả? Vậy thì như thế nào? Các ngươi không muốn gia nhập bản Tông? Lý đạo thiên cười nhạt, còn rất thành thực. Đương nhiên, không phải. Chỉ cần Tông chủ đồng ý thu nhận giúp đỡ chúng ta, coi như là tạp dịch, chúng ta cũng là đồng ý. Ba người chúng ta ngầm đã đều đạt thành nhận thức chung, sau đó trong Tông hắn tiên sư tạp vụ đều quy chúng ta phụ trách. Nam Cung Tình có chút nóng nảy giải thích. Ồ, coi như như vậy các người cũng đồng ý. Lý Đạo Thiên trên mặt treo lên một chút ý cười. Chúng ta đương nhiên đồng ý, chỉ cầu Tông Chủ không muốn đem chúng ta xem là tế phẩm, bên ngoài hiện tại đã. Nam Cung Tình nói tới chỗ này, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía đại trận hộ sơn ở ngoài những người quỷ dị bóng người, sắc mặt trắng bệnh. Biết được cũng vẫn rất nhiều, yên tâm đi. Nếu là bản Tông Người, tự nhiên được ta che chở. Cái gì tế phẩm? Chúng ta tông môn không có vật này." Lý Đạo Thiên nhìn đại trận hộ sơn ở ngoài, cười nhạt, âm thanh xa xa truyền đi. Lý Đạo Thiên lời nói, để Nam Cung Tình ba người nhất thời trong lòng một an. "Tạ tông chủ." Ba người đơn đầu gối mà quỳ, nhìn về phía Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nguyên bản 3 năm an ổn đã để bọn họ vô cùng cảm kích, không nghĩ tới còn có thể thật sự gia nhập tông môn, lúc này Nam Cung Tình, Nam Cung nguyện cùng Dương Phong nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn ngập cảm kích. Khẩu khí đúng là rất lớn. Hê hê hê, không nghĩ tới này cái gì tông chủ cũng là cái càn nhằn. Năm người, cũng dám lập tông. Ha ha ha, trì ấu trương, đây chính là người tông chủ. Cười chết chủ và thợ, ha ha ha, hia hia hia. Đại trận hộ sơn ở ngoài, hai bóng người ngự không mà đứng, hướng về trong đại trận, điên cuồng trào phúng, cũng không dám tiến lên một bước. Này đại trận hộ sơn tư vị, bọn họ thật là không muốn lại thường một lần. Trì ấu trương sắc mặt tối xâm lại, nhưng là không có nói tiếp hai người kia đức hạnh, hắn biết rất rõ, này 2-3 năm giao thủ cũng không phải một hai lần, nếu không là cực lão bày xuống đại trận hộ sơn, để hắn có đất tối lui, sớm đã bị hai người kia bắt được đi làm cái kia vạn tà trận tế phẩm. Tông chủ, hai người kia là tà sát giáo phân đàn chấp sự, bành bên trong cường cùng mau nhất tỉnh, đều là nguyên anh kỳ tầng thứ ba tu sĩ, nguyên bản đều là tiểu tiên môn gia tộc nhỏ trưởng lão loại hình, theo tà sát giáo của khởi hấp dẫn không ít tương tự bọn họ loại tu sĩ này gia nhập. Ta đang thi hành tông chủ chiêu thu mệnh lệnh thời gian, cũng là bởi vì gặp phải bọn họ, kết quả mới gặp chỉ còn giữ lại nam cung tình ba người. Hắn hai mươi mấy vị thiếu niên, đều là. Chí ấu trương nói tới chỗ này, sắc mặt cũng là ít có phẫn nộ. Cực lao không ra tay sao. Lý đạo thiên gật gật đầu, sắc mặt càng ngày càng bình thản, mặt không hề cảm xúc. Cực lao nói, ta quá yếu, vừa vận để cho ta luyện tập, ngược lại có đại trận hộ sơn cùng hắn nhịn, không chết được. Chí ấu trương có chút xấu hổ. Nguyên bản hắn đối với cực kiếm sinh huấn luyện vẫn còn có chút không thích cùng hoảng sợ, mãi đến tận gặp phải này, bành bên trong cường cùng mau nhất tỉnh. Mới rõ ràng, thực lực của chính mình là thật sự quá yếu. Cực lao mới là đúng. Chi ấu trương, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đại trận hộ sơn mở ra. Chúng ta thần giáo cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Xem các ngươi loại này tiểu tiên môn, chỉ muốn các ngươi mỗi tháng đúng hạn theo, đệ điểm giao ra một vị đệ tử làm cống phẩm, tự nhiên có thể thu được thần giáo che chở, mở lớn sân môn. Rộng rãi chiêu muôn đồ. Bánh bên trong cường ở đại trận ở ngoài, chắp tay mà đứng, chầm rãi mà nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Hừm, hắn nói tới đúng là không sai, lao chỉ, đem đại trận hộ sơn mở ra đi. Nếu ngọn nguồn đã biết rõ. Lý đạo thiên hiếp hiếp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Chương 90, bên cạnh giường, há để người khác ngủ ngáy. Tông chủ, này bên ngoài cũng không biết có còn hay không tà sát giáo người, vẫn là cẩn thận vì là lên đi. Tri Âu Trương không có lập tức mở ra đại trận hồ sơn, mà là hướng về Lý Đạo Thiên đề nghị. Lý Đạo Thiên muốn muốn thành lập tông môn, Tri Âu Trương gia nhập là đồng ý gia nhập, dù sao gia chủ bản giao đặt tại nơi đó, hiện tại cũng là không chỗ có thể đi, coi như bổi thiếu ra vui đùa một chút. Thế nhưng Lý Đạo Thiên thực lực ra sao, Tri Âu Trương vẫn có chút không chắc chắn. Đương nhiên, đối đầu bên ngoài cái kia hai cái nguyên anh kỳ, Tri Âu Trương vẫn là đối với Lý Đạo Thiên có lòng tin. Dù sao Lý Đạo Thiên 6 năm trước Liền có thể đánh bại những người nguyên anh kỳ gia tộc trưởng lao rồi hướng hồ hiện tại. Lao chỉ. Lý đạo thiên vô vô chỉ ấu chương vai, hướng về đại trận hộ sơn đi ra ngoài. Ngày hôm nay nhưng là lập tông đại ngày thật tốt, nếu không có đại làm điện lễ, thua chiêng gõ trống. Như vậy đến một trận đại chiến, cũng không thường không thể. Vâng, tông chủ. Thấy lý đạo thiên kiên quyết như thế, chỉ ấu chương cũng không tốt nói cái gì nữa, ngược lại có cực lao ở, coi như còn có mai phục vấn đề nên cũng không lớn. Điểm này, trì ấu trương đối với sâu không lường được cực lao vẫn rất có tự tin. Nghĩ đến bên trong, trì ấu trương lấy ra đại trận hộ sơn trận bàn, chân nguyên thôi thúc. Vụ. Một tiếng vang vọng, đại trận hộ sơn lồng ánh sáng tiêu tan. Điều này làm cho bành bên trong cường cùng mau nhất tình, đều là không nhịn được ngẩn người, sau đó trên mặt cười nở hoa. Hừng, không tồi không tồi, trì ấu trương nguyên lên học một ít nhà các ngươi tiểu tông chủ, đây mới gọi là đại. Cầm long. Lý đạo thiên xa xa nắm chặt. Bánh bên trong cường thân thể kia dường như bị bóp nát cả chua, chất lỏng tung tué. Phản xạ có điều kiện dưới, chui vào Nguyên Anh bên trong ý thức còn không dừng lại ngẩn ngơ, đã bị Lý Đạo Thiên cầm long bắt được trước người. Nho nhỏ Nguyên Anh, lưu quang mơ hồ, trừng lớn hai mắt, doa đến đã nói không ra lời, một mặt dại ra nhìn Lý Đạo Thiên. Lý Đạo Thiên hai cái ngón tay nắm bánh bên trong cường Nguyên Anh, nhìn kỹ một chút. Ân, cùng hùng tổ viên cùng la đại Thúy tà anh có chút không giống, màu sắc sáng rõ rất nhiều, phòng ánh long lanh. Thả. Lý Đạo Thiên đem này Nguyên Anh ném vào trong miệng. Giang giác, giang giác. Cô. Lý Đạo Thiên nhíu nhíu mày. Mùi vị không sao thế. Còn không hồn lực, quá tệ. Chỉ ấu trương sắc mặt hơi trắng. Mau nhất tỉnh. Nam cung tỉnh ba người. Người. Mau nhất tỉnh cảm giác ra đầu đều muốn nổ tung, mới vừa mở miệng lập tức phản ứng lại, chân nguyên điên cuồng thôi thúc, phi kiếm lấy ra. Phá sơn. Lý Đạo Thiên lấy trưởng làm lưới, nhẹ nhàng vung lên. Ẩm. Mau nhất tình trong nháy mắt người liền không còn, không còn sót lại một chút cạn, đi được rất đáng tưởng. Lý Đạo Thiên phảng phất chỉ là dơ dơ đuổi cản cho bụi, ngựa không mà lên, đi đến không trung. Thần thức tản ra, chu vi mấy chục giảm tình trạng trong nháy mắt nhét vào Lý Đạo Thiên trong đầu, sau đó Phạm Vi còn theo thần thức tản ra không ngừng tăng vọt. Lý Đạo Thiên sắc mặt chìm chìm, vạn u vạn lù, hiện tại đúng là thật sự có điểm tham thảm ung tùn. Thần thức bám vào ở kiếm nhai bên trên, đạo kia đạo quỷ dị bóng người trên người quyền Trượng Linh Hồn, hấp tinh. Con đường quỷ dị bóng người trong nháy mắt hướng về Lý Đạo Thiên cực tốc bay tới, sau đó Lý Đạo Thiên ống tay háo vung lên, hồn bảo bao một cái, nhất thời từng kia từng kia hồn lực nhét vào trong cơ thể. Ân, cái này không sai, một cái tà ma hồn lực tương đương với 4, 5 cái ma thai. Một ít tiểu tà ma, đúng là khai vị vô cùng. Lao chỉ, ta đi ra ngoài một chuyến, xem trọng tông môn. Lý Đạo Thiên hướng về trì ấu Trương thản nhiên nói, thân hình chậm rãi làm nhạt. Hư Thiểm, Tri ấu Trương, thiếu gia hiện tại đến cùng thực lực ra sao? Tông chủ vừa nãy ăn cái Nguyên Anh. Nam Cung Nguyện không nhịn được lẩm bẩm hỏi. Nam Cung Tỉnh cùng Dương Phong cũng là đẩy mặt dại ra, máy móc gật gật đầu, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Ba đứa Hải Tử rất rõ ràng, do sợ, liền ngay cả Tri ấu Trương cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Vụ. kiếm ngay mấy chục dặm ở ngoài, không gian một trận rung động, Lý Đạo Thiên bước ra không gian. Đây là một trận nhỏ. Nguyên vốn là Lý Đạo Thiên phải tìm tà sát giáo cái thứ nhất phân đàn. Năm đó hắn ông ngoại Lý Bách Sinh cho trong ngọc giản của hắn, ghi chép một cái phân đàn. Chấn nhỏ từ lâu mất đi ngày xưa sức sống, ở Lý Đạo Thiên thần thức cảm ứng bên trong, trên chấn nhỏ cư dân phần lớn đều là rùa rụt cổ ở trong nhà. Chấn nhỏ trên đường phố, còn đang đi lại người, cơ bản cũng là cảnh tượng vội vã. Mà ở chấn nhỏ dưới nền đất nơi sâu xa, là một cái tế đàn, sáu vị vị áo bào đèn tu sĩ ngồi khoanh chân, chính đang tính tu. Mà toàn bộ chấn nhỏ ở ngoài, là vô số dù đáng tà vật. Tà ma, tà dị, chen lẫn mấy cái tà linh. Xem ra lão chỉ nói không sai, nay toàn bộ vạn lũ quốc, hiện đang sợ là thành tà sát giáo tà vật môi trường nồi cấy điệu như thế. Quyền trượng linh hồn, hấp tinh. Mấy hơi thở sau, chấn nhỏ ở ngoài tà khí vì đó một thanh. Ai? Thật can đảm. Lý đạo thiên cử động, nhất thời quấy nhiễu lòng đất trong tế đàn cái kia sáu vị áo bào đen tu sĩ. Cầm đầu tu sĩ nhất thời mở mắt ra, chân nguyên phun trào, hướng về đường nối ở ngoài bay nhanh mà ra. Mấy phút sau, sáu vị áo bào đen tu sĩ sắc mặt khó coi vây nốt, lặng lặng chờ đợi bọn họ Lý Đạo Thiên. "Tiểu tử, ta những đám hải tử kia đây." "Ừ." Ngự ta ấn. Cầm đầu áo bào đen tu sĩ, khắp toàn thân tỏa ra nồng đậm tà dị khí tức, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt âm trầm không quen. "Ta sát giáo hiện tại có mấy cái phân đàn. Giáo chủ của các ngươi ở đâu?" Lý Đạo Thiên sắc mặt không tốt lắm. Liền ngay cả một cái phổ thông chấn nhỏ, tà sát giáo đều phái một vị nguyên anh kỳ cùng 5 vị kim đan kỳ tòa chấn. Lấy này suy đoán, toàn bộ vạn đu quốc tình trạng là có thể qua loa đoán ra được. Tà sát giáo hiện đang sợ là thật sự một nhà độc đại, hơn nữa đối với toàn bộ vạn đu lực trường khống, thậm chí còn vượt qua vạn đu tông nắm quyền thời gian. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao trên người có ngự tà ấn khí tức, còn có ta hỏi ngươi một lần nữa, ta những đám hại tử kia đây? Lý đạo thiên nhíu nhíu mày! Xem ra những này phân đàn, đến cùng hay là hỏi cũng không được gì. Lửa tâm linh. Nhất thời sáu đám u lam liệt diễm, ở lục đạo vây nốt bóng người của hắn trên bốc lên. Và anh Mấy hơi thở sau, bầu trời một mảnh thanh tịnh. Lục đạo ngự tà ấn, dừng lại trên không trùng, không ngừng run rẩy muốn hướng về lý đạo thiên bay tới, thế nhưng là lại bị cầm cố lại. Lý đạo thiên nhắc lên lông mày, có ngự tà ấn, xem ra không giống cái kia hai cái lâm thời biên chế, đây là tà sát giáo thành viên chính thức. Quanh người lần thứ hai tạo nên gọn sóng, hồn bào phiêu phiêu. Hư thiểm. Vụ. Lý đạo thiên thân hình lần nữa biến mất, mà trên chấn nhỏ người, thậm chí đều còn không phát hiện quanh thân tả vật biến mất rồi. Mà lúc này cái kia ngự linh ấn mới mất đi cầm cố, hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi. Lấy kiếm nhai làm trung tâm, trong phạm vi 3, 400 dặm, vô số thành chấn, chỉ cần có tà sát giáo bóng người địa phương, lý đạo thiên bóng người liền sẽ không ngừng xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, đều là mang đi từng sợi hồn lực, đưa đi mấy vị linh hồn. Bên cạnh giường, há để người khác ngủ ngáy. Thế nhưng, để lý đạo thiên trong lòng càng ngày càng âm trầm chính là, nhiều như vậy sự phạt đàn, không chỉ dừng đại diện cho, tà sát giáo tại đây ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó, đối với vạn đũ quốc khống chế độ đã cực kỳ khủng bố. Càng đại diện cho, mấy năm qua, đến cùng có bao nhiêu người trở thành tà sát giáo chăn nuôi tà vật tế phẩm. Mà thôi tà sát giáo như vậy hành vi. Vạn nhất mâu thân nếu như rơi vào tà sát giáo trong tay. Hiện tại, vẫn tới kịp sao. Nghĩ đến bên trong, lý đạo thiên cũng không còn tâm tình thanh lý kiếm nhai quanh thân. Dừng thân hình, nhìn về phía đỉnh đú thành, vạn đú tông phương hướng. Thân hình chậm rãi hư hóa. Hư thiểm. Vụ. Vô số ngự tà ấn, ở xa xa chân trời hơi dừng lại một chút, lại lần nữa đi vòng. Mới bắt đầu những người ngự tà ấn, rất rõ ràng đã bắt đầu lưu quang lờ mờ. chương 91, Võ Đạo Pháp Thân. Định Lũ Thành, 3 năm trước một trận chiến mặc dù nhiều nơi hư hao, thế nhưng trải qua 3 năm nay tu sửa, từ lâu lần thứ 2 chữa trị. Chỉ là, hiện tại Định Lũ Thành từ lâu không phải 3 năm trước Định Lũ Thành. Tạ khí trung thiên, mây đen nắp thành. Toàn bộ Định Lũ Thành đã không nhìn thấy người nào, ngoại trừ tà sát giáo thành viên, còn lại tất cả đều là tà vật. Này làm cho cả Định Lũ Thành, xem ra không có từng kia một nhân khí. Vụ. Định Lũ Thành không trùng, không gian một trận rung động. Lý Đạo Thiên bóng người đạp đi ra. Nhìn định Đu Thành dáng dấp, Lý Đạo Thiên sắc mặt tâm trầm. Thân thức ở định Đu Thành trên đảo qua, Lý Đạo Thiên trầm mặt hướng về vạn Đu Tông ngự không mà đi. Định Đu Thành không có mẹ kiếp khí tức, hiện tại có thể xác định chính là hắn nương còn không có xảy ra việc gì, âm dương bội còn không có phản ứng. Nếu như vạn Đu Tông cũng không có mẹ kiếp khí tức, cái kia Lý Đạo Thiên liền có thể an tâm đến rồi. Định Đu Thành ngay ở vạn Đu Tông chân núi. Lý Đạo Thiên mấy hơi thở sau liền đi đến Vạn Đu Tông Đại trận Hộ Sơn ở ngoài, mà lúc này Lý Đạo Thiên xuất hiện đã gây nên chú ý, vô số tà vật bắt đầu hướng về Lý Đạo Thiên tụ tập mà tới. Nhìn Vạn Đu Tông Đại trận Hộ Sơn, cảm thụ cái kia bị Đại trận Hộ Sơn chống đối ở bên ngoài thần thức, còn có cái kia chung quanh du đãng tà ma cùng tà dị, Lý Đạo Thiên sắc mặt lệch léo, tốc biến, Lưu Quang lóe lên, Lý Đạo Thiên đã tiến vào Đại trận Hộ Sơn bên trong, ở Vạn Đu Tông chủ điện bên trên đứng lơ lửng trên không. Có điều hiện tại vạn đu tông đã không gọi nữa vạn đu tông, chủ điện bên trên bảng hiệu đã thay đổi tên, tà sát giáo. Lý Đạo Thiên cũng không thèm để ý đây rốt cuộc còn có phải là vạn đu tông, thần thức trong nháy mắt tàn ra, hướng về chung quanh tỉ mỉ mà thảm thức tìm tòi mà đi. Mấy hô hấp sau, Lý Đạo Thiên hơi thở phào nhẹ nhõm, không có. Nếu hắn nương không ở đây, âm dương bội lại không có phản ứng, như vậy Lý Đạo Thiên liền có thể xác định mâu thân hắn vẫn không có có chuyện. nay cuối cùng cũng coi như là một tin tức tốt. Cũng làm cho Lý Đạo Thiên căng thẳng tâm, Tùng không ít. Có điều, không biết ông ngoại Lý Bách sinh thế nào rồi. Chỉ ấu trương tin tức quá không rõ ràng, quá nhiều tin tức quá 3 năm, cũng không biết năm đó cụ thể tình hình. Có điều, nếu mẫu thân xác định không có chuyện gì, vậy hắn cũng không phải quá gấp gáp, còn có còn lại để Lý Đạo Thiên quan tâm, cũng là còn lại đường ánh ánh cô nàng kia. Cũng không biết nàng ở Thiên Huyền Tông trải qua như thế nào, lần này tà sát giáo dung chuyển có hay không lan đến gần nàng. Quên đi. Hay là đi xem một chuyến đi, từ biệt 6 năm, quả thật là tu luyện không năm tháng, hiện tại đột nhiên nhưng phải trách vì là nhớ nhung Nghĩ đến bên trong Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt. Các hạ đúng là có vài thủ đoạn. Chính đang Lý Đạo Thiên muốn hành động thời gian, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một bóng người cấp tốc ngự không mà lên, trong nháy mắt liền đi đến Lý Đạo Thiên trước người, một thân viền vàng áo bào đen, không gió mà bay. Khí tức mạnh mẽ khuấy lên linh khí, hình thành mạnh mẽ linh áp, hướng về Lý Đạo Thiên để ép mà đi Sau đó đại trận hộ sơn hào quang trói lọi mười mấy bóng người theo sát ngự không mà lên, đem lý đạo thiên bào quanh vây nốt. Mỗi vị bóng người đều là trên người khí tức cường thịnh, con đường thần thức khóa chặt lý đạo thiên. Ngự ta ấn. Các hạ đúng là thật can đảm. Giết ta thần giáo người, còn dám tự đưa tới cửa. Là muốn nói ngươi người tài cao gan lớn, vẫn phải nói ngươi không coi ai ra gì. Mở miệng, là một vị áo bào cho tu sĩ, dâu tóc bạc trắng, biểu hiện ấm lánh. Hả, đến rồi cũng vừa hay Thuận tiện hỏi các ngươi cái vấn đề, chủ nhà họ Lý Lý Bách sinh 3 năm trước một trận chiến, tình huống làm sao? Lý Đạo Thiên sắc mặt bình thản, không quá để ý cái kia mười mấy bóng người, cùng cái kia đầy trời khắp nơi tụ tập mà đến tà vật. Ngược lại là bị trong chủ điện, một đạo khí tức hấp dẫn sự chú ý. Thật cường liệt hồn lực. Lý Đạo Thiên híp híp mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Mà Lý Đạo Thiên bộ này hung hăng dáng dấp, nhất thời để mười mấy vị tà sát giáo tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo. Ha ha. Viên vàng áo bào đen tu sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, không hề trả lời, trái lại là mang theo từng tia từng tia ánh mắt kỳ dị nhìn Lý Đạo Tiên, hơi nghi hoặc một chút nói rằng, quái dị hóa thần kỳ tầng thứ 2 khí tức, không phải bản giáo người, nhưng là mang theo tà lực khí tức. Đi tà tu chi đạo Lý ra người. 16. Ngươi ra tay, bắt để giáo chủ xử Lý đi. Phải. Đại trưởng lão. Một vị áo bào đen tu sĩ ngự không tiến lên, hắn 14 vị tu sĩ nhưng là chung quanh tản ra nhường ra không vị, chỉ có còn lưu ở giữa sân, chỉ có cái kia 16 trong miệng đại trưởng lão. Ngoan ngoãn bị bắt đi, hoặc hứa giáo chủ còn có thể nhường ngươi gia nhập thần giáo, đến thời điểm người trong nhà tự nhiên cũng sẽ không đi truy cứu quá. Hồn nào. Lý Đạo Thiên nhíu như mày, xem ra không động thủ, là không chiếm được cái gì hồi phục. Đã như vậy, quản ngươi tà sát giáo giáo chủ là cái gì lão ma đệ tử? Lao hóa. Quyền trượng linh hồn, cầm long cái kia 10 lục trưởng lão chỉ cảm thấy trái tim co rụt lại một hơi trong nháy mắt không lên được mạnh mẽ lực gáp bách để hắn đầu vóc tròn váng, sau đó thân hình liền không không chế được hướng về đối diện tu sĩ kia bay nhanh mà đi quyền trượng linh hồn bu lôi nối đất xét đại nằm đấm hướng về cái kia tà sát giáo 10 lục trưởng lão trực tiếp đánh tới ầm ú lam chen lẫn ánh bạc không trung trong nháy mắt nổ tung tia sáng chói mắt lý đạo thiên hiếp hiếp mắt tay phải cải quyền vì là nắm đưa tay trộn một cái ương chảo Giữa trời bên trong kia chớp tản đi, cái kia mười lục trưởng lão đã chỉ còn giữ lại một cái cả người vết nước Nguyên Anh, liền thần thức đều sắp không cách nào gánh chịu. Cái gì? Không chung mười mấy bóng người đều là kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, liền ngay cả cái kia đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt lùi về sau, gia nhập trong vòng đây. Tiểu tử, thả chúng ta ra mười sáu trường. Cấp hồn, hấp tinh. Lý đạo thiên nhẹ nhàng nắm chặt, tay khâu lưu hình làng ra, lấm ta lấm tấm, trông rất đẹp mắt một đạo khổng lồ hồn lực nhất thời nhét vào trong cơ thể, Lý Đạo Thiên nhấc lên lông mày, xem ra cái này tà Sát giáo công pháp không chỉ dừng có thể tu luyện chân nguyên, vẫn có thể tu luyện hồn lực. Hơn nữa ngự tà ấn, Lý Đạo Thiên đột nhiên chấn động trong lòng, này tà Sát giáo, qua loa nên giả ý bị bắt, lại nằm gai nếm mật, đêm này tà Sát giáo tu luyện công pháp đoạt tới tay lại nói, quả nhiên mê muội tu luyện, người càng tu luyện càng mãng, còn có chính là, này quyền trưởng linh hồn uy lực số tầng thật giống có chút quá mạnh. Ngươi đến cùng là ai? Đại trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Lý Đạo Thiên ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, coi như là hắn trận đánh bại mười lục trưởng lão cũng không thể đơn giản như vậy. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta thật không có quá to lớn ác ý, có điều hiện tại tình huống này hay là không có bổ cứu phương pháp. Lý Đạo Thiên hiếp hiếp mắt, xem ra nhuyễn hẳn là không xong rồi, muốn bất dứt khoát hoặc là không làm. Ngươi đến cùng là ai? Đại trưởng lão hỏi lần nữa, sắc mặt đã không cách nào duy trì trấn định. Ta, Lý Đạo Thiên, cực đạo võ tông tông chủ. Lý Đạo Thiên nhìn tà sát giáo chủ điện, lại nhìn một chút tà sát giáo đại trận hồ sơn. Ý thức hải bắt đầu bạo động, khổng lồ thần thức tuôn ra, ở quanh người ngưng tụ, linh khí trong trời đất dường như cá voi hấp giống như nước, hướng về Lý Đạo Thiên điên cuồng hội tụ đến. Có điều mấy hơi thở, toàn bộ tà sát giáo bên trong sân môn, linh khí trong nháy mắt bị dành thời gian. Sau đó đại trận hồ sơn ở ngoài linh khí cũng là không có chống lại này sức hút dồn dập hướng về trong đại trận hội tụ đến tinh khiết vũ nguyên ngưng tụ thành khổng lồ xương cốt linh khí rót vào thành thân thể thần thức biên chế thành ra rẻ linh hồn diễm hỏa ngưng tụ thành khổng lồ hồn bảo dường như chống trời người khổng lồ vụt lên từ mặt đất lý đạo thiên tại đây thân thể cao lớn đầu lâu bên trong nhẹ nhàng phất phất tay ầm nổ vang bên trong trời long đất lở tà sát giáo đại trận hộ sơn dường như giấy bình thường trong nháy mắt vỡ tan võ đạo nguyên thân bên trên pháp thân kỳ Võ đạo Pháp thân lần thứ nhất tại đây tu tiền thế giới Giáng lâm chương 92 hàng này tà sát giáo từ khi 3 năm trước một trận chiến đem vạn đu tông bức cách vạn đú quốc sau liền trở thành vạn đũ quốc chân chính bá chủ toàn bộ tà sát giáo đệ tử Tuy rằng không nhiều thế nhưng là khống chế số lượng khổng lồ tà vật đại quân đặc biệt 3 năm nay lấy vạn đú Quốc vì là chất dinh dưỡng bình thường điên cuồng tẩm bổ tà vật để tà sát giáo thực lực tăng mạnh Tuy rằng đánh đổi chính là 3 năm nay ở Tà sát giáo tại ủy giới, Vạn Vũ Quốc nhân khẩu tổn hại gần 4 phần 10. Thế nhưng, ai có thể phản kháng đây? Liền ngay cả Vạn Vũ Quốc còn sót lại hai cái còn có một chút thực lực tiên môn, Thiên Huyền Tông cùng Tử Vân phái đều chỉ có thể cắn răng thuận theo quy tắc. Thì càng khỏi nói thế lực khác, thậm chí liền ngay cả Tiên Minh đều đem sở hữu Tà vật thanh trừ nhiệm vụ thủ tiêu, cũng không tiếp tục tiếp thu Vạn Vũ Quốc thanh trừ Tà vật loại nhiệm vụ. Ngày hôm nay, cái kia ở Vạn đú Quốc đã chế bá 3 năm, không ai dám phản kháng Tà sát giáo. Nhưng là ít có xảy ra chuyện. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, sau đó một vị chống trời người khổng lồ nổ tung tà sát giáo đại trận Hồ Sơn, sừng sững ở tà sát giáo bên trên ngọn núi chính. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Yêu tộc, mọi người trước tiên tản ra. Tà sát giáo đại trưởng lão đầy mặt nghiêm túc, từ lâu không còn mới vừa ung dung. Chúng giáo đồ nghe lệnh, lên trận. Hàng trăm hàng ngàn tà sát giáo đồ, nhất thời từ các nơi bước lên, xa xa vây quanh Lý đạo thiên pháp thân tập kết thành trận, vô số đạo pháp pháp khí, ngựa không mà lên. Không chỉ dừng như vậy, còn có cái kia đầy trời khắp nơi tà vật, hướng về lý đạo thiên gào thét mà đi, đây mới là tà sát giáo chủ lực quân. 13, 14, Thập ngũ trưởng lao các ngươi xuống chỉ huy giáo chúng.